rất nhanh bị giết chết nhân số thống kê đi ra tổng cộng tám mươi bảy người ba trăm binh sĩ lập tức liền bị giết tám mươi bảy người đây chính là tương đương với một phần ba người a triệu mẫn trong mắt lóe ra một tia đau lòng hỏi đến cùng là ai lộc trượng khách nói rằng q u â n chúa những người này đều là chết vào kiếm thương nghĩ đến hung thủ kiếm thuật siêu q u ầ n hơn nữa còn là tông sư võ giả không phải tông sư võ giả căn bản là không thể chưa tới một khắc đồng hồ giết chết tám mươi chín mươi người nói đến kiếm thuật triệu mẫn đ ố n g nhiên nghĩ đến một người vương nhạc nhất định là hắn ngoại trừ a đại cũng chỉ có vương nhạc có như vậy kiếm thuật trình độ lộc tiên sinh chặt chẽ phòng thủ tuyệt đối không thể lại để hung thủ có thừa cơ lợi dụng lúc này sơn trang truyền ra ngoài đến rồi trương vô kỵ âm thanh minh giáo giáo chủ trương vô kỵ dẫn dắt minh giáo giáo chúng cầu kiến sơn trang chủ nhân triệu mẫn cả kinh trương vô kỵ rốt cục đến rồi trương vô kỵ đến rồi đi Chúng triệu mẫn lắc đầu nói tiên sinh không muốn lo lắng trương vô kỵ cùng minh giáo người cũng không quen biết ta bọn họ cũng không biết ta bắt đi lục đại phái người đi gặp hắn một chút lại có làm sao nếu như không gặp chẳng phải là để hắn trương vô kỵ coi khinh bản quần chúa đi thôi chỗ tối vương nhạc nghe được trương vô kỵ âm thanh thầm nói trương vô kỵ bọn họ làm sao đến rồi không tới cũng được như vậy ta thì càng có thể đục nước béo cỏ không sát quang sơn trang bên trong binh lính ta sẽ không bỏ qua vương nhạc không dự định cùng minh giáo người gặp mặt trương vô kỵ có thể đi tới nơi này vậy nói rõ chủ nhân của sơn trang này cùng trương vô kỵ có không minh bạch quan hệ tuy rằng minh giáo là tạo phản chủ nhân của sơn trang này là người của triều đình nhưng là minh giáo cùng triều đình nếu là có cái gì ác tha cũng không phải không thể vương nhạc đọc sách không ít từ cổ trí kim công khai một bộ sau lưng một bộ người thực sự là thái hơn nhiều chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền vợ con đều có thể bán minh giáo cùng triều đình hợp tác cũng không phải không thể hiện tại vương nhạc trừ mình ra là ai cũng không tin chờ đến triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao ra khỏi núi trang đi n ê n h đón t r ư ơ n g vô kỵ thời điểm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 vì tính toán minh giáo người triệu mẫn còn làm một cái giả ỷ thiên kiếm sẽ ở kiếm bên trong tảng có thuốc độc chỉ cần rút ra trường kiếm độc dược sẽ trên không trung tràn ngập làm cho tất cả mọi người trúng độc đáng tiếc triệu mẫn không có tính toán đến trương vô kỵ cửu dương thần công đại thành đã là bách độc bất s â m trương vô kỵ vì bắt được thuốc giải không thể không đáp ứng triệu mẫn ba chuyện triệu cô nương ngươi để ta đáp ứng ngươi ba chuyện có thể bất quá này ba chuyện là nếu không vi phạm hiệp nghĩa trương vô kỵ nói với triệu mẫn triệu mẫn cười nói trương giáo chủ ngươi yên tâm ta triệu mẫn tuyệt đối sẽ không để ngươi làm vi phạm hiệp nghĩa sự tình trương vô kỵ cầm thuốc giải ôm quyền nói như vậy vậy tại hạ liền cáo t ử triệu mẫn nhìn trương vô kỵ rời đi sắc mặt mới trở nên âm trầm lộc trượng khách nói rằng q u â n chúa chúng ta vừa nãy thật sự hẳn là đem minh giáo người một lưới bắt hết chỉ cần giết minh giáo những cao tầng này cái khác đều là một ít đám người ô hợp không ra thể thống gì triệu mẫn lắc đầu nói ta cũng muốn diệt minh giáo nhưng là xuất hiện ở bên cạnh ta chỉ có hai vị cao thủ ta dĩ nhiên không có tính toán đến trương vô kỵ dĩ nhiên là bách độc bất sâm hai vị tiên sinh đồng thời ra tay trương vô kỵ cứ việc không phải là đối thủ thế nhưng là cũng đều có thể lấy đào t ẩ u nhưng là không nên quên chỗ tối còn có một vị kiếm thuật cao thủ nếu như hai người bọn họ liên thủ phần thắng của chúng ta cũng không lớn vương nhạc cùng trương vô kỵ võ công triệu mẫn là tận mắt nhìn thấy coi như so với huyền mình nhị lão cũng là không kém chút nào nếu như hai người bọn họ thật sự liên thủ không nói thắng chính là nàng triệu mẫn muốn bình yên rút đi sợ là cũng không dễ dàng con chúa không tốt binh lính của chúng ta đã chết rồi hơn hai trăm người hiện tại còn sót lại mấy chục người một người lính trên mặt mang theo sợ hãi đến đây bẩm báo triệu mẫn tức giận nói chết tiệt vương nhạc chỉ có thể đánh lén sao có bản lĩnh liền đi ra giấu đầu lòi đôi không được tốt lắm hán triệu mẫn cũng không nghĩ một hồi nàng ở đối phó lục đại phái cùng minh giáo thời điểm dùng thủ đoạn cũng là không v ẻ vang hiện tại vương nhạc đưa nàng biệt cúng lên nàng liền muốn vương nhạc dùng thủ đoạn quang minh chính đại để hết thể người sống đều cho ta đến đại sảnh bên trong đến thu thập hành lý sau đó đốt toàn bộ s ơ n trang triệu mẫn l ệ n h lùng nói hử ta cũng không tin hắn không ra vâng q u â n chúa vương nhạc nhìn thấy binh sĩ ở phòng cháy tự nhiên biết triệu mẫn là muốn phá hủy nơi này sau đó thật rút đi hai anh người phụ nữ kia là muốn dùng hỏa đem chính mình b ứ c ra được không vương nhạc gâm thầm cười lạnh nói coi như ngươi đốt toàn bộ sơn trang cũng đừng h ỏ n g phát hiện ta rất nhanh hỏa thế tăng nhiều toàn bộ sơn trang bao phủ ở trong biển lửa nhưng là triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao đều không có phát hiện vương nhạc tung tích không tìm được vương nhạc triệu mẫn cũng không có cách nào nhìn thiêu đốt sơn trang triệu mẫn cười lạnh một tiếng nói rằng đi chúng ta về đại đô hắn nếu như dám đi đại đô giết người chính là giờ chết của hắn Đại Đô. Đó là người Mông là xào bên Cổ huyệt vị triệu mẫn quyết định trở lại đại đô sau liền mang theo cao thủ đi tới trung nguyên sau đó diệt lục đại phái sơn môn triệu mẫn cưới lên tuấn mã mang theo huyền minh nhị lao và mấy chục tên lính rời đi vương nhạc chạm ở trong bóng tối nhìn triệu mẫn rời đi trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ đuổi tới nàng chỉ cần đuổi tới nàng liền nhất định có thể tìm tới sư phụ các nàng vương nhạc xa xa mà theo triệu mẫn triệu mẫn chạy đi hắn cũng chạy đi triệu mẫn nghỉ ngơi hắn nhưng là dừng lại điều tức tu luyện trải qua chừng mười ngày chạy đi triệu mẫn đám người rốt cục đến đại đô trở lại đại đô sau triệu mẫn liền mang theo cao thủ hướng về thiếu lâm tự chạy đi vương nhạc ở đại đô ở lại mấy ngày tuy rằng cha được lục đại phái cao thủ bị giam ở trong tháp nhưng là bởi bảo vệ sông nghiêm trong đó còn có hai vị cao thủ tuyệt thế ở vương nhạc căn bản là không dám hành động vương nhạc cảm giác mình xưa nay đều không có như thế bất thức quá đây chính là một n h ư ợ c giả bi ai ta một người căn bản là không thể đem người cứu ra muốn tìm người hỗ trợ mới được vương nhạc nghĩ đến trương tam phong nếu là có trương tam phong hỗ trợ liền dễ làm dù sao trương tam phong nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ mười năm trước võ công của hắn cũng đã đạt đến sâu không lường được cảnh giới hiện tại còn không biết hắn lợi hại đến trình độ nào đúng đi tìm trương tam phong vương nhạc thầm nghĩ trong lòng bị tóm không phải là chỉ có ta phái nga mi còn có cái khác năm đại phái trương tam phong nhất định sẽ ra tay quyết định chú ý vương nhạc triển khai khinh công hướng về võ đang sơn chạy đi trong tháp phái nga mi cùng cái khác năm đại phái như thế đều nhốt tại dùng cương sắt chế tạo trong ngục giam diệt tuyệt sư thái cùng phái nga mi các đệ tử giam c h u n g một chỗ đinh mẫn quân hướng về diệt tuyệt sư thái hỏi sư phụ chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao kỳ thực các đệ tử khác giống như đinh mẫn quân đều là có chút sợ hãi các nàng võ công là mạnh nhưng là phải biết chúng rồi thập hương nhuyễn cân t á n độc dược liền ngay cả tông sư võ giả đều là bị tóm lấy chớ đừng nói chi là các nàng nếu như triều đình muốn giết các nàng vậy cũng thật sự xong diệt tuyệt sư thái bất mãn mà chừng đinh mẫn quân một chút lạnh rên một tiếng nhắm hai mắt lại chu chỉ nhược nói rằng đại sư tỷ người c ứ yên tâm đi triều đình nếu như nếu muốn giết chúng ta ở côn lôn sơn g i ớ i liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết căn bản cũng không có cần phải đem chúng ta nắm lên đến hiện tại triều đình không giết chúng ta chúng ta nhất định còn có những khác giá trị lợi dụng vì lẽ đó không muốn lo lắng chúng ta đều sẽ không chết tối ăn nhiều một chút vị đắng mà thôi hơn nữa ta tin tưởng vương nhạc sư huynh nhất định không có chết hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta phái nga mi đệ tử nghe được chu chỉ nhược nói như vậy trong lòng sợ hãi mới hơi xua tan một chút vương nhạc chạy tới võ đăng sơn la lớn phái nga mi vương nhạc cầu kiến trương c h â n nhân một cái đạo đồng đi ra nói rằng xin lỗi tổ sư ra đang lúc bế quan bất tiện gặp khách xin hãy tha lỗi vương nhạc lo lắng nói ta lần này đến nhưng là quan hệ đến toàn bộ võ lâm an nguy cùng lục đại phái tất cả cao thủ tính mạng trương t r â n nhân hạ có thể không gặp ta đạo đồng kia suy nghĩ một chút gật đầu nói được rồi mời đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy ba sư bá vương nhạc nhìn thấy du đại nham sau khi đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần du tam hiệp sự tình chính là như vậy lục đại phái đi tới quang minh đỉnh cao thủ có thể nói là toàn quân bị diệt ta phái nga mi cũng chỉ có ta một người trốn thoát mong rằng du tam hiệp để ta gặp gỡ trương t r â n nhân lần này nhưng là liên quan đến lục đại phái cao thủ tính mạng và toàn bộ võ lâm an uy vương nhạc trong mắt mang theo lo lắng phái nga mi người ở đại đô nhiều ngốc một ít thời gian sẽ thêm một phần nguy hiểm du đại nham sắc mặt biến đổi lớn không nghĩ tới lục đại phái vây công minh giáo trung gian dĩ nhiên xuất hiện biến cố như vậy được ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy sư phụ bốn cái đạo đồng dơ lên du đại nham chạy tới trương tam phong bế quan chỗ vương nhạc đi tới trương tam phong bế quan bên ngoài m ậ t thất cảm thấy một l u ồ n mạnh mẽ uy thế thật giống toàn bộ thiên địa đều muốn đẻ xuống như thế nay không phải chân khí năng lượng mà là tinh thần năng lượng du đại nham bọn họ còn không là tông sư võ giả vì lẽ đó này uy thế đối với bọn họ tới nói còn không là rất m á n h liệt nhưng là vương nhạc là tông sư hơn nữa còn là tông sư bên trong c ư ờ n g giả vương nhạc ngũ hành quyết cũng hơi hơi dính đến tinh thần cấp độ vì lẽ đó đại tông sư tinh thần uy thế đối với hắn mà nói phi thường khủng bố mạnh mẽ trương tam phong quả nhiên là đại tông sư rồi vương nhạc trong lòng cả kinh nói đại tông sư mới thật sự là cao thủ vô địch tông sư tuy rằng lợi hại nhưng là ở đại tông sư trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới ở đại đô thời điểm vương nhạc cũng phát hiện hoàng cung có một luồng uy thế bất quá cái kia cố uy thế rất nhỏ khả năng là khoảng cách khá xa hay hoặc là là bởi vì đối phương thu lại lực lượng tinh thần duyên cớ rất nhanh vương nhạc cảm thấy cái kia tinh thần uy thế giống như thủy triều thối lui ầm ầm mật thất cửa lớn mở ra trương tam phong đi ra trương tam phong dáng vẻ căn bản là không giống như là một cái đại tông sư mà l à như một cái phổ thông ô n g lão trên người cũng không có một tia tinh thần uy thế khí tức thu lại đến thật triệt đề vương nhạc trong lòng khiếp sợ trương tam phong hoàn toàn thu lại võ giả khí tức chỉ để lại người bình thường khí tức chỉ là phần này thu lại công pháp liền có thể nói khủng bố hả vương nhạc tinh thần hoảng hốt một thoáng thật giống trương tam phong chu vi toàn bộ đều là trắng đen sen kẽ thái cực đồ án vương nhạc rủi rủi con mắt mở mắt lần nữa nhưng lại nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì trương tam phong nhất cử nhất động dung hợp tự nhiên đã có thể ảnh hưởng đến người thần sư phụ du đại nham cung kính hô sư tổ cái khác võ đang nhìn thấy trương tam phong cung kính nói vương nhạc ôm quyền nói vạn b ố i vương nhạc gặp trương chân nhân trương tam phong nhìn vương nhạc một chút cười gật đầu nói không sai không sai hơn mười năm trước ngươi đến ta võ đang thời điểm cũng đã có thể đánh bại viễn t i ể u không nghĩ tới mới hơn mười năm không gặp võ công của ngươi đã đạt đến cảnh giới tông sư hơn nữa sắp đến tông sư hậu kỳ thực sự là thật đáng mừng vương nhạc ngượng ngùng nói trương chân nhân quá khen vạn bối điểm ấy võ công làm sao có thể cùng ngươi so với trương tam phong cười nói ngươi không muốn tự ti l ã o đạo ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm võ công còn không bằng ngươi đây nói đi tìm lão đạo ta chuyện gì vương nhạc đem lục đại phái bị triều đình bắt đi sự tình nói với trương tam phong một lần trương tam phong sau khi nghe thở dài nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy a mấy chục năm qua này trên giang hồ ân ân đoán đoán đều là triều đình một tay bày ra vương nhạc ôm quyền nói trương t r â n nhân chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi cứu người đi hiện tại lục đại phái có thể đều là bị giam ở đại đô chúng ta đi chậm sợ là sẽ phải ra biến cô a trương tam phong cười nói không nên gấp triều đình nếu không có giết lục đại phái người vậy bọn họ tạm thời thì sẽ không nguy hiểm chúng ta muốn muốn cứu người còn muốn bàn bạc kỹ càng mông cổ triều đình cũng là có đại tông sư vị này đại tông sư nói đến vẫn là ta một vị cố nhân chỉ là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên năng lực triều đình tay sai ai vương nhạc hỏi trương trân nhân vậy chúng ta lúc nào lên đường trương tam phong nói rằng vậy cũng phải đợi lao đạo ta đem võ đang tuyệt học chuyển cho võ đang đệ tử mới được lần này đi đại đô chúng ta tiền đồ không biết ta không thể để cho ta võ đang tuyệt học thất truyền trương tam phong thái cực quyền cùng thái cực kiếm hiện tại đã đại thành đi đại đô cứu người trước đó hắn nhất định phải đem thái cực quyền cùng thái cực kiếm chuyển xuống ngay vào lúc này một cái đạo đồng đến bẩm báo thiếu lâm tự một tên gọi không tương đại sư cầu kiến chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử v ẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi lăm thái cực cùng ngũ hành xác định bỏ phiếu c h ư ơ n g vô kỵ triển khai khinh công ở trên đường đi nhanh hắn rất sợ võ đang giống như thiếu lâm tự có cái tốt xấu c h ư ơ n g vô kỵ đi tới thiếu lâm tự đại hùng bảo điện bên trong tượng phật mặt sau nhưng là tả đến rõ rõ rằng r ằ n g trước tiên chu thiếu lâm lại diệt võ đang nhìn thấy như vậy chứ trương vô kỵ há có thể không sợ hãi võ đăng sơn đến rồi trương vô kỵ không ngừng lại cũng không thông báo trực tiếp triển khai khinh công trên núi trương vô kỵ đến võ đăng tìm một cái đạo đồng quần áo đổi sau đó dịch dùng đi tới trương tam phong bế q u a n nơi đúng dịp thấy trương tam phong xuất quan trương tam phong thu lại tinh thần m i ệ m lực cũng không có tùy ý điều tra chu vi vì lẽ đó hắn chỉ khi trương vô kỵ là một cái võ đăng đệ tử bình thường hơn nữa trương vô kỵ trên người không có một chút nào đ ị h ý vì lẽ đó trương tam phong cũng không có chú ý trương vô kỵ lấy trương tam phong như vậy đại tông sư tu v i chỉ cần người khác một cái ánh mắt hắn liền phát hiện đối phương thiệt ác dù cho trương tam phong quay lưng kẻ địch đối phương một cái ánh mắt hắn đều có thể cảm giác được đây chính là vì cái gì đại tông sư không thể bị đánh lén duyên cớ đại tông sư đúng là quá mạnh mẽ hơn nữa còn có bình thường võ giả không thể có năng lực vì lẽ đó muốn giết chết đại tông sư cũng chỉ có thể là đại tông sư ra tay không tương là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trung niên hòa thượng đương nhiên không tương tu vi là cảnh giới tôn g sư hắn chân thực tuổi nhất định so với tướng mạo của hắn xem ra muốn lớn hơn nhiều không tương quỳ gối trương tam phong trước mặt khóc lớn tiếng nói v ạ n bối thiếu lâm không tương bãi kiến trương chân nhân không tương che giấu rất khá trong mắt mang theo nước mắt một mặt bi phẫn nếu như không biết hắn nội tình người sợ vẫn đúng là cho rằng hắn là thiếu lâm tự cao tăng đây trương tam phong gật đầu nói không tương đại sư mau mau xin đứng lên không biết không tương đại sư đến ta võ đang có chuyện gì trương tam phong thanh âm ôn hòa nhưng là không có ai chú ý tới trong ánh mắt của h ắ n dĩ nhiên mang theo một tia t r ầ m biếm trương tam phong là nhân vật cỡ nào vậy cũng là đại tông sư hơn nữa còn là sáng chế cùng thiếu lâm tự dịch cân kinh tẩy thủy kinh đánh đồng với nhau thái cực tâm pháp thái cực quyền thái cực kiếm trương tam phong này một thân tu vi có thể nói là hắn tự mình tìm tòi chiếm được vì lẽ đó trương tam phong đối với võ đạo càng lộ so với cái khác đại tông sư càng sâu thiên hạ ngày nay đại tông sư võ giả bên trong có thể thắng được trương tam phong hầu như không có không tương bi p h ậ n nói rằng trương chân nhân ma giáo đã đem lục đại phái đi tới quang minh đỉnh cao thủ một lưới bắt hết hiện tại lại diệt ta thiếu lâm tự toàn bộ võ lâm chỉ có trương chân nhân mới năng lực lam sóng to không tương lấy ra bao vây mở ra xem chính là không tính thần tăng thủ cấp không tương nói rằng trương chân nhân đây chính là ta không tính sư huynh thủ cấp hắn là bị người của ma giáo giết chết t r ư ơ n g vô kỵ trong mắt phẫn nộ t h ầ m nói n à y không tương thật là đáng chết không tính thần tăng căn bản là không phải chết ở minh giáo trong tay hiện tại hắn dĩ nhiên ở t h ế sư phụ trước mặt vu hoan g i á hoạn du đại nham nhìn thấy không tính thần tăng đầu người trong mắt đều là mang theo khiếp sợ không tính thần tăng nhưng là thiếu lâm tự tứ đại thần tăng một trong A không chỉ phật pháp tinh t h ầ m hơn nữa cũng là t ổ n g sư tu vi người của ma giáo thậm chí ngay cả hắn cũng giết du đại nham tức giận nói ma giáo quả nhiên hung tàn xem ra này ma giáo là muốn một lần diệt ta lục đại phái diệt thiếu lâm tự cái kế tiếp chính là ta võ đang đi vương nhạc trong lòng cũng nghi hoặc lục đại phái người mặc dù là người của triều đình bắt đi nhưng là trương vô kỵ cùng triệu mẫn gặp lại hơn nữa triệu mẫn còn đưa cho trương vô kỵ thuốc giải những này có thể đều là vương nhạc tận mắt nhìn thấy quan trọng hơn chính là triệu mẫn xem trương vô kỵ ánh mắt thật giống cũng không để ý hai người thậm chí còn có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác đương nhiên trương vô kỵ cùng triệu mẫn ở liêu xanh sơn trang nói rồi chút gì vương nhạc không biết được dù sao lúc đó vương nhạc ở trong bóng tối cách hai người vẫn có một khoảng cách vương nhạc thầm nói lẽ nào minh giáo thật cùng t r i ệ u đình có liên hợp muốn đem lục đại phái một lưới bắt hết nay không tính thần tăng sẽ không thật sự chết ở minh giáo cao thủ trong tay chứ vương nhạc hiện tại nghi thần n g h i quỷ ai cũng không tin trương tam phong là đại tông sư tâm trí kiên định nhưng là nhìn thấy không tính thần tăng thủ cấp thời điểm vẫn là xuất hiện một tia h o à n g hốt không tương tìm tới cơ hội một t r ư ờ n g đánh vào trương tam phong trên lồng ngực mấy vạn cân trường lực lập tức buộc phát ra ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến trương tam phong hơi về phía sau trượt một bước ban l g ư trường trương tam phong lạnh lùng nói không tính thần tăng là chết ở trên tay của các ngươi đi hơn nữa ngươi cũng không phải hòa thượng của thiếu lâm tự sư phụ du đ ạ i nham thấy không tương dĩ nhiên đánh lén nhất thời không tương hét lớn một tiếng đứng dậy lần thứ hai hướng về trương tam phong giết đi vương nhạc nhỏ giọng nói không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết không tương nội công tu vi cũng là cùng vương nhạc gần như nhưng là hắn dĩ nhiên ngông quẩn g đến muốn cùng trương tam phong chém giết thực sự là muốn chết đại tông sư há lại là một cái tông sư có thể đánh bại trương tam phong một quyền đánh vào không tương trên lồng ngực này một chiêu chính là thái cực quyền bên trong bàn lán truy trí cương cùng trí nhu hai loại quyền kình tiến vào không tương thân thể lập tức đem không tương nổ thành sương máu vương nhạc con ngươi co r ụ t lại kinh ngạc trong lòng thái cực quyền thái ậ thậm t Trương Tam phong ra quyền tốc thấy Trương Tam trên tiếp t mạnh mẽ. nắm đấm mang đạo nãy, Phong quyền cũng không nhanh, thậm chí những đạo đồng cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng là trương tam Phong nắm đấm dĩ nhiên trên không chung mang ra liên tiếp với ảnh. chí Vừa ra kia ra rõ độ với là dĩ cực quyền lấy tịnh chế động lấy trầm đánh nhanh cưng nhu cùng tồn tại quả nhiên bất phàm trương tam phong thở dài nói với du đại nham đại nam h sư phụ muốn đi tới đại đô đi lục đại phái cao thủ lần này đi có thể hay không trở về đều vẫn là ẩn số a ta trương tam phong sống hơn một trăm thuở đầy đủ chết rồi cũng không tính thiệt thòi nhưng là ta võ đang tuyệt học nhưng không thể đ o ạ n tuyệt đại nham hiện tại ta liền đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi đi du đại nham nói rằng sư phụ đệ tử ngu dốt há có thể học được sư phụ suốt đời sở học vương nhạc ô m quyền nói trương trân nhân nếu ngươi muốn truyền thụ tuyệt học đêm đó bôi trước hết làn tránh trương tam phong lắc đầu cười nói không cần không cần ta quyền pháp này mặc dù là võ đang tuyệt học nhưng l à nhưng cũng không phải là không thể truyền ra ngoài tương lai nếu như càng ngày càng nhiều người có thể học được ta võ đang võ công vậy dĩ nhiên là tốt nhất vương nhạc trong lòng đối với trương tam phong tuyệt học cũng thật tò mò đặc biệt vừa nãy cú đấm kia cho vương nhạc rất nhiều linh cảm chỉ cần hiểu được tu vi của chính mình nhất định có thể đột phá trương tam phong đánh ra thái cực quyền thức mở đầu trương tam phong ra chiêu c h ậ m chậm mỗi một trường mỗi một quyền đánh ra đều có thái cực đồ án bóng mở nương theo không chung còn sẽ xuất hiện từng vòng sóng gợn nay vẫn là trương tam phong không có tác dụng lực kết quả trương vô kỵ trong lòng cũng là kinh ngạc môn võ công này cùng dĩ vãng võ công đều là không giống đây là lấy c h ậ m đánh nhanh mượn lực đả lực thượng thừa võ công thái cực quyền so với cựu dương thần công cùng càn khôn đại na z i cũng là không kém chút nào thậm chí còn từng có trương vô kỵ trong lòng kích động không nghĩ tới thái sư phụ lão nhân ra người dĩ nhiên sáng chế cao minh như thế võ công thực sự là khó mà tin nổi một bộ thái cực quyền đánh xong trương tam phong nói rằng bộ này thái cực quyền ta ba mươi tuổi thời điểm liền bắt đầu sang nhưng làm ai đến tận trước đó vài ngày mới hoàn thiện đại nham ngươi l ĩ n h ngộ mấy phần mười du đại nham một mặt xấu hổ nói rằng sư phụ đệ tử ngu dốt chỉ l ĩ n h ngộ ba bốn phần mười trương tam phong nói rằng làm khó ngươi kỳ thực bộ này võ công để ngươi ngũ sư đệ đến tu luyện bằng n ộ tính của hắn lẽ ra có thể l ĩ n h n ộ tám chín phần mười đáng tiếc ca thúy sơn tử quá sớm vương nhạc nhắm hai mắt lại hồi tưởng trương tam phong vừa nãy từng chiều từng thức thái cực quyền cùng ta ngũ hành quyết đúng là có rất nhiều chỗ tương tự quá cực kỳ đem thiên địa chia làm âm dương mà ngũ hành quyết xác thực đem thiên địa chia làm ngũ hành đáng tiếc ta vừa bắt đầu liền sai rồi ngũ hành cùng thái cực như thế đều là một thể thống nhất căn bản là không thể phân cách nhưng là ta nhưng mạnh mẽ đem ngũ hành quyết tách ra thái cực trong âm có dương trong dương có âm thiếu hụt một cái liền không có thể trở thành thái cực ngũ hành tương sinh tương khắc thiếu một cái tự nhiên cũng là không có thể trở thành ngũ hành ta hiện tại mới cuối cùng đã rõ ràng rồi ngũ hành quyết ngũ hành quyết nó chính là một bộ công pháp mà không phải năm bộ công pháp vương nhạc cuối cùng đã rõ ràng rồi ngũ hành huyền bí ngũ hành quyết so với thái cực tâm pháp không kém chút nào chỉ là vương nhạc từng trải qua ít cơ sở không c ó trương tam phong vững chắc Hơn nữa còn đường, này một mới lầm mới bắt tu lúc lúc đi đầu, để vương nhạc chân khí trong cơ thể lập tức phát sinh thay đổi thủy hỏa hai loại chân khí không còn là tuyệt đối đối lập mà là có tương dung xu thế kim hành quyết vào đúng lúc này cũng hoàn thiện vương nhạc trên người xuất hiện màu đỏ rực màu lam nhạt màu vàng nóng ba loại ánh sáng lập tức kinh ngạc đến ngây người trương tam phong đám người sư phụ vương nhạc tu luyện chính là võ công gì du đại nham thật tò mò vương nhạc võ công trương tam phong cười nói sư phụ cũng không biết loại này võ công hẳn là hắn tự nghĩ ra bất quá trong cơ thể hắn dĩ nhiên có ngũ hành sức mạnh nghĩ đến đây chính là phái nga mi ngũ hành quyết đi du đại nham gật đầu nói nguyên lai đây chính là ngũ hành quyết quả nhiên thần kỳ trương vô kỵ nhìn vương nhạc tu vi tăng lên trong lòng cũng có chút khiếp sợ n à y tăng cao tu vi tốc độ so với hắn tu luyện cản khôn đại na di còn nhanh hơn a vương nhạc thương thế trên người thời khắc này không chỉ khỏi hẳn hơn nữa tu vi cũng lập tức tăng lên tới tông sư đỉnh cao còn kém một kia liền có thể đạt đến tông sư đại viên mãn hiện tại vương nhạc tu vi hoàn toàn vượt qua t r ư ơ n g vô kỵ cùng huyền minh nhị lao đám người bất quá tuy rằng vương nhạc biết rồi thái cực cùng ngũ hành huyền bí nhưng là muốn muốn hoàn thiện ngũ hành quyết vẫn là phải vô cùng nhiều thời giờ vương nhạc mở mắt ra trong mắt lóe ra một vệ tinh mang báo tổ sư võ đang đến rồi thật nhiều cao thủ bọn họ tự xưng là người của ma giáo muốn chọn ta võ đang phái một cái đạo đồng chạy tới đối với trương tam phong b ẩ m báo du đ ạ i nham trận mắt lớn tiếng nói ma giáo cũng thái cản rỡ sư phụ ta hiện tại liền sẽ đi gặp bọn họ trương tam phong không đáng kể cười nói vẫn là sư phụ tự mình đi đi lần này ma giáo lớn như vậy trận chiến lao đạo ta nếu như không ra mặt sợ là không được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 triệu mẫn nữ giả nam trang người mặc một bộ áo bào trắng có thể nói là khí khái anh hùng hừng hực nàng mang thủi hạ mấy đại tông sư đi vào tử tiêu đại điện triệu mẫn nhìn trương tam phong cùng du đại nham đám người một chút ô n q u y ề n nói vạn bối minh giáo giáo chủ trương vô kỵ gặp trường chân nhân triệu mẫn mặc dù là ở hành lễ nhưng là trên mặt nhưng không có nửa điểm cung kính y tứ trong mắt trái lại mang theo một tia hung hăng triệu mẫn cũng coi như là có hung hăng tư bản thiếu lâm tự là b ắ t đầu võ lâm liền thiếu lâm tự đều bị nàng diệt võ đăng phái cũng là một cái trương tam phong muốn muốn thu thập võ đăng phái nàng cho rằng tự nhiên là rất dễ dàng nhưng là triệu mẫn làm sao biết thiếu lâm tự có thể chuyển thừa trăm nghìn năm há lại là tốt như vậy diệt sao thiếu lâm tự phía sau núi có ba vị đóng giác quan thứ sáu bế quan khổ tu ba vị đại tôn g sư ba vị này độ tự bối cao tăng là thiếu lâm tự hòa thượng ở trong tư cách già nhất bối phận cao nhất người không cần nói điều động ba cái coi như là ra trương ớ i người, một đem t cũng đủ để i ệ u mẫn mang đến n g ờ người i đổi giết tuyệt. Đáng tiếc, giác thiện, thiếu lại triệu kiếp. Đáng đóng đáng được khổ tận tuyệt. tăng thứ tọa tự tất tránh một t quan ngược mẫn sáu kệ cao mặc cả cho ba vị thiện, sự vụ, sự lâm làm ư r tam phong xứng sở thầm nói minh giáo giáo chủ là cái đẹp đẽ nữ trẻ con trương tam phong nhìn vương nhạc một chút trong mắt mang theo n g h i hoặc vương nhạc nhưng là nói cho hắn minh giáo hiện tại giáo chủ là hắn đồ tôn trương vô kỵ a cái này nữ trẻ con tuy rằng cũng gọi là trương vô kỵ nhưng là cũng không phải hắn độ tôn vương nhạc nhìn thấy triệu mẫn trong lòng cả kinh thầm nói là nàng vương nhạc nhỏ giọng nói với trương tam phong trương chân nhân chính là nàng bắt đi lục đại phái người nàng là người của triều đình bọn họ xuất hiện đang mạo danh minh giáo hẳn là muốn vu hoan giá họa cho minh giáo trương tam phong khẽ mỉm cười là người của triều đình cái kia là được rồi trương tam phong đối với triệu mẫn cười nói không biết trương giáo chủ đến ta võ đang để làm gì nghe nói các ngươi diệt thiếu lâm hiện tại sẽ không lại tới diệt ta võ đăng chứ triệu mẫn cười nói nếu trương chân nhân biết vậy ta liền không nữa phí lời thiếu lâm tự cái kia đám hòa thượng không biết điều lại dám phản kháng triều đình ta không thể làm gì khác hơn là diệt nó hiện tại liền xem trương chân nhân ngươi nếu như trương chân nhân đồng ý dẫn dắt võ đăng phái quy thuận triều đình ta có thể bảo đảm các ngươi sẽ có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý nếu như ngươi ngày hôm nay không đáp ứng ta liền diệt võ đăng phái triệu mẫn phi thường hung hăng thật giống toàn bộ võ đang phái cũng đã ở h ắ n trưởng khống ở trong như thế kỳ thực triệu mẫn mới là nhất lưu võ giả nàng bản thân biết lợi hại nhất võ giả cũng chỉ là cảnh giới tông sư mà thôi nàng căn bản liền không biết tông sư võ giả bên trên còn có đại tông sư đại tông sư võ giả nhưng là trên đời này mạnh mẽ nhất võ giả coi như dùng một trăm ngàn đại quân cũng vi không được triệu mẫn có thể nói là người không biết không sợ nói theo một ý nghĩa nào đó vô c h i cũng coi như là m ộ trương niềm hạnh、phúc. Nếu như phúc. t i biết rồi ệ u mẫn t r tam phong lắc à là là đại hạ. phải nói nói tông mất mật, Trương Tam trước mặt phét, Trương Tam không vô căn bản Phong hung hăng Phong sư, sợ sẽ sợ l dám bốc ở đầu cười nói lao đạo ta thanh tâm quả dục đột nhiên đi ăn triều đình thị t cá hưởng thụ vinh hoa phu quý sợ là có chút không quen lại nói bằng t r ư ơ n g giáo chủ ngày hôm nay mang đến chút người này muốn diệt ta võ đa phái sợ là còn không làm nổi triệu mẫn cười lạnh nói trương chân nhân ngươi sẽ không cho là ta chỉ mang đến chút người này đi ta cho ngươi biết ta mang tới sơn đến chỉ là một phần rất nhỏ cao thủ ngươi của chúng ta đã đem võ đăng sơn bao quanh vây nhốt ngày hôm nay võ đăng phái hoặc là quy thuận triều đình hoặc là bị d i ệ t đi không có con đường thứ ba có thể đi trương tam phong lắc đầu cô gái này đúng là thái vô c h i quá kiêu ngạo trương tam phong hơn một trăm tuổi không muốn sẽ cùng triệu mẫn cái này chừng hai mươi tuổi nữ trẻ con lý luận triệu mẫn thấy trương tam phong không nói lời nào cho rằng hắn sợ ngự a khí càng là khinh bỉ trương chân nhân có người nói ngươi võ đang phái võ công tuyệt quan thiên hạ ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ lập tức võ đang phái võ công ta có ba vị gia nô chỉ cần trương chân nhân có thể đuổi rồi bọn họ ngày hôm nay chúng ta liền không nữa làm khó võ đang làm sao a đại a nhị a tam đi ra vương nhạc con ngươi co rụt lại hắn nhìn thấy a đại dĩ nhiên con lấy b ỷ thiên kiếm ỷ thiên kiếm là ta phái nga m i bảo kiếm nàng lại dám mang theo nó khắp nơi rêu r a o đúng là quá lớn mật ngày hôm nay nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn ngươi lại còn coi ta phái nga m i dễ bắt nạt sao vương nhạc trong mắt lộ ra sắc cơ vương nhạc tiến lên một bước lạnh giọng cười nói triệu mẫn ngươi không chỉ bắt đi lục đại phái người còn dám mang theo ta phái nga m i ỷ thiên kiếm khắp nơi rêu r a o ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi xuống võ đăng sơn ngươi muốn đánh nhau đúng không được ta phục bồi vương nhạc muốn muốn đoạt lại ỷ thiên kiếm vì lẽ đó đứng dậy vương nhạc triệu mẫn cười lạnh nói ngươi quả nhiên không chết ta vương nhạc ngươi chỉ là số may nếu không là ngươi rơi đến bên dưới vách núi ngươi cũng là ta tù nhân hiện tại ngươi còn dám ở trước mặt ta hung hăng h ừ không muốn cho rằng ngươi được gọi là kiếm thần ta chỉ sợ ngươi lại nói chúng ta hôm nay tới nhưng là phải lĩnh giáo v õ đang phái võ công ngươi là phái nga mi đệ tử ngươi lẽ nào muốn vì v õ đang phái ra mặt không biết ngươi vương nhạc đường đường phái nga mi đệ tử lúc nào bái ở võ đang muôn h ạ n ế u như bị sư phụ của ngươi diệt tuyệt sư thái biết rồi nàng sợ là sẽ phải bị tức chết đi được đi vương nhạc xứng sở đ ố n g nhiên cười nói hay hay t ố t triệu mẫn ngươi miệng lưỡi bén nhọn ta bây giờ không cùng ngươi lý luận nếu ngươi muốn gặp gỡ một thoáng võ đang phái võ công vậy ta trước hết để ngươi cùng võ đang đem sự tình giải quyết sau đó ta sẽ cùng ngươi chơi vương nhạc lui trở lại không sẽ cùng triệu mẫn phí lời chờ một chút triệu mẫn ở trương tam phong trên tay bị thiệt thòi sau khi nàng liền biết trời cao đất rộng ngược lại ủy thiên kiếm đã ở a đại trên tay muốn cướp đoạt lại cũng không nhất thời vội vã vương nhạc đã quyết định triệu mẫn cùng nàng những n à y thủ hạ hắn đều muốn giết chết chờ các ngươi rơi xuống võ đăng sơn chính là giờ chết của các ngươi vương nhạc trong lòng mang theo sắc cơ triệu mẫn đối với trương tam phong cười nói trương chân nhân ngươi có nguyện ý hay không đúng là cho cú sảng khoái thoại a nếu như ngươi sợ nói một câu võ đ a n g phái chỉ là hư danh võ đang công phu cũng không đáng nhắc tới ta lập tức liền dẫn người xuống núi trương tam phong thừa nhận võ đ a n g phái là chỉ là hư danh vậy sau này võ đ a n g phái liền không muốn ở trên giang hồ sơn lan lộn trương tam phong nói rằng được nếu ngươi muốn gặp gỡ một thoáng võ đ a n g phái tuyệt kỹ lao đạo kia ta nếu như không thành toàn ngươi chẳng phải là thái không p h o n g khoáng chỉ là ngươi cô gái này đến thời điểm không nên trách lao đạo ta lấy lớn ép nhỏ mới tốt triệu mẫn trong lòng cười lạnh nói lấy lớn ép nhỏ một mình ngươi một cái chân đều tiến vào quan tài lao già nát rượu còn có thể toán lấy lớn ép nhỏ a tam trận chiến đầu tiên ngươi đến triệu mẫn nói với a tam a tam gật đầu nói vâng chủ nhân a tam đứng ra một vận may kính dưới chân phát sinh một tiếng vang thật lớn sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem sàn nhà đập vỡ tan kình khí bay loạn triệu mẫn trong mắt mang theo ý cười cho rằng a tam trận chiến này thắng định trương tam phong gật đầu cười nói không sai không sai đây là kim cương phục ma ngoại gia thần t h ô n g đã đạt đến phi thường cao thâm trình độ cường đại như vậy ngoại gia kiên cường công coi như là trong thiếu lâm tự cũng không có mấy người có thành tựu như vậy đáng tiếc a tam chỉ là tông sư tu vi ở trương tam phong cái này đại tông sư trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới vương nhạc quyết định không ra tay dù sao đây là triệu mẫn cùng võ đang phái sự tình hắn là phái nga mi người căn bản cũng không có ra tay lý do huống chi triệu mẫn mang đến chút người này căn bản là không phải trương tam phong một chiêu chi địch nơi nào còn cần hắn ra tay giữa lúc trương tam phong muốn thời điểm xuất thủ trương vô kỵ đứng dậy thái sư phụ ngài là cỡ nào thân phận há lại là người nào đều có thể khiêu chiến trận chiến này để đồ tôn đến đây đi trương vô kỵ nói rằng trương tam phong cùng du đại nham liếc mắt nhìn nhau bọn họ cũng không nhận ra trương vô kỵ vương nhạc lông mày cũng là vừa n h í u cảm thấy này đạo đồng có chút quen thuộc đ ô n g nhiên hắn nghĩ tới rồi là ai trương vô kỵ không trách ta nói tiểu tử này làm sao để ta cảm giác rất quen thuộc đây hắn dĩ nhiên dịch dùng trà trộn vào võ đang đến rồi trương tam phong lắc đầu nói đứa nhỏ không đủ tháo vác ra mặt bọn họ ba vị có thể đều là tồng sư võ giả há lại là ngươi có thể đối kháng trương tam phong vẫn không nói gì trương vô kỵ trên người tu vi buộc phát ra tồng sư hậu kỳ trương tam phong hiện tại không cần lực lượng tinh thần tra xét cũng một chút nhìn ra trương vô kỵ võ công cảnh giới thật mạnh nội công trương tam phong cùng du đại nham trong mắt đều mang theo kinh ngạc trương tam phong gật đầu nói được rồi bất quá ngươi phải cẩn thận nếu như không địch lại liền lui về để đến a tam tuy rằng chỉ là tông sư trung kỳ võ giả nhưng là võ giả chém giết cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần võ công cảnh giới còn phải xem kinh nghiệm cùng vẽ quyết tâm chờ chút tất cả nhân tố tông sư trung kỳ võ giả giết chết tông sư hậu kỳ võ giả cũng không phải không thể trương tam phong lúc còn trẻ liền có thể vượt cấp c h é m giết lấy tông sư trung kỳ tu vi giết chết tông sư hậu kỳ võ giả đó là chuyện thường trương vô kỵ đi ra đánh ra đến thái cực quyền thức mở đầu a tam trong mắt mang theo hàn quang lạnh giọng cười nói tiểu tử là chính ngươi muốn chết nhưng là không oán ta được a tam triển khai võ công là đại lực kim cương chỉ du đại nham nhìn thấy a tam võ công kích động nói là hắn chính là h ắ n hai mươi năm trước chính là hắn dùng đại lực kim cương chỉ tổn thương ta trương vô kỵ sau khi nghe trong mắt cũng mang theo s á t cơ hai mươi năm trước a tam dùng đại lực kim cương chỉ tổn thương du đại nham hiện tại ân lê đình cũng bị đại lực kim cương chỉ bẻ gây xương cốt toàn thân sợ cũng là cái này a tam đã hạ thủ trương vô kỵ thái cực quyền còn chưa quen thuộc nhưng là trương vô kỵ có k i ể u dương thần công hộ thể bất luận học tập cái gì đều cực kỳ nhanh rất nhanh hắn thái cực quyền trở nên êm dịu lên theo thời gian chuyển rời trương vô kỵ quyền pháp dĩ nhiên đạt được thái cực quyền một tia tinh túy như phong tự bế l ã m t ư vĩ bàn lan truy một chiêu cuối cùng truy pháp trương vô kỵ trực tiếp đánh vào a tam hai tay trên trí cương trí nhu hai tầng quyền kình trực tiếp đem a tam hai tay phá hủy và ảnh trương vô kỵ một trưởng đặt tại a tam trên bả vai a tam quỳ trên mặt đất mặt đất phiến đá bị chấn bể một đám lớn a tam đem hắc ngọc đoạn tục cao g i a o ra đây trương vô kỵ lớn tiếng nói a tam phun ra huyết kêu lên tiểu tử ngươi cũng biết ta kim cương môn hắc ngọc đoạn tục cao hừ muốn nà mơ m đi trương vô kỵ trong mắt mang theo sắc cơ ngươi không giao ra ta liền giết ngươi trâm đã triệu mẫn hô trương vô kỵ hắc ngọc đoạn tục cao là cỡ nào linh dược há có thể bên người mang theo luận võ còn chưa kết thúc ngươi hiện tại đem a tam thả luận võ xong lại nói hắc ngọc đoạn tục cao sự tình không mượn luận võ thời điểm trương vô kỵ trên mặt dịch rung đi không ít triệu mẫn cũng nhận ra hắn được nơi này võ đăng sơn ta cũng không sợ các ngươi đào tẩu trương vô kỵ một cước đem a tam đá văng ra a tam hai tay hai chân đều bị phế nhìn triệu mẫn một mặt xấu hổ nói rằng xin chủ nhân trách phạt a tam cho ngươi mất mặt triệu mẫn lắc đầu nói cái này cũng không trách ngươi trương vô kỵ là minh giáo giáo chủ võ công ở ngươi bên trên ngươi bại bởi hắn không mất mặt ngươi đến đem a tam tiếp tục chờ đợi mấy người lính đem a tam mang tới xuống trương vô kỵ lấy ra thân phận cao hứng nhất chính là trương tam phong cùng du đại nham sau khi trương vô kỵ dùng thái cực quyền lại đánh bại a nhị a nhị trên đùi công phu rất cao nhưng là vẫn là thua ở trương vô kỵ trên tay cuối cùng ra tay chính là a đại a đại bị vương nhạc chặt đứt cánh tay trái vốn là thực lực giảm xuống nhưng là tâm tình của hắn phát sinh ra biến hóa kiếm thuật lập tức dĩ nhiên tăng lên rất nhiều trương vô kỵ dùng trương tam phong giáo thái cực kiếm cũng đem a đại đánh bại triệu mẫn cảm thấy trên mặt tối tam ngày hôm nay trương vô kỵ cùng vương nhạc đều ở võ đăng sơn muốn tiêu diệt võ đăng phái là không thể chỉ có thể làm lại tìm cơ hội chúng ta đi triệu mẫn trên mặt tái nhợt đối thủ dưới người quát lớn nói trâm đã vương nhạc cùng trương vô kỵ chăm miệng một lời nói rằng hai người triển khai khinh công hướng về triệu mẫn bay đi vương nhạc không cho triệu mẫn đi là vì ỷ thiên kiếm trương vô kỵ nhưng là vì hắc ngọc đoạn tụ cao huyền minh nhị lao đứng dậy lộc trượng khách đối đầu vương nhạc hạc bút ông đối đầu trương vô kỵ huyền minh nhị lao tốc độ quá nhanh để vương nhạc cùng trương vô kỵ đều thiếu một chút chưa kịp phản ứng vương nhạc thấy lộc trượng khách ngăn chính mình lạnh lùng nói muốn chết vương nhạc tu vi bây giờ so với lúc trước nhưng là cường thái hơn nhiều trước đó vương nhạc võ công cùng huyền minh nhị l a o cũng là tương đương nhưng là hiện tại lộc trượng khách tuyệt đối không phải là đối thủ của vương nhạc lộc trượng khách dùng chính là huyền minh thần trưởng chu vi một lồn u băng hàn khí dùng để công nhạc. nhạc thuộc chân của chót, hướng vương Vương dụng tính hắn nên như phía khí, hai tới về lửa tay sử trở nên đỏ chót, như là đỏ ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ tử tiêu đại điện đều là một trong chấn động lộc trượng khách cảm thấy một luồng nóng r ự c hỏa kính hướng về cánh tay vọt tới sau đó hắn liền bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay xì xì lộc trượng khách phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất hạc bút ông cùng trương vô kỵ chạm nhau một trường hai người đấu lực lượng ngang nhau đều không có chiếm được tiện nghi gì trương vô kỵ tuy rằng có cửu dương thần công hộ thể nhưng là vẫn bị hàn khí xâm vào thân thể vì loại trừ hàn khí trương vô kỵ chỉ có thể dưới trướng điều tức vận chuyển cửu dương thần công hạc bút ông hai tay cũng không dễ chịu như là bị hỏa thiêu như thế đau đớn sư m i n h hạc bút ông không kịp kiểm tra thương thế của chính mình hướng về lộc trượng khách chạy đi triệu mẫn cũng bị kinh ngạc đến ngây người lộc trượng khách nhưng là nàng thủ hạ mạnh mẽ nhất võ giả không nghĩ tới dĩ nhiên lập tức liền bị vương nhạc đánh bại vương nhạc vì sao lại trong chớp mắt trở nên lợi hại như vậy triệu mẫn trong lòng khiếp sợ vương nhạc ngăn t r ở triệu mẫn đường đi nói rằng triệu mẫn đem ủy thiên kiếm giao ra đây triệu mẫn không có cách nào chỉ có thể để a đại đem ủy thiên kiếm giao cho vương nhạc vương nhạc nhưng không tiếp nói rằng triệu mẫn lời của ta nói ngươi không có nghe sao ta muốn ngươi tự mình đem ủy thiên kiếm giao cho ta triệu mẫn là con chúa nhưng là hiện tại nhưng muốn đích thân đem Ủy thiên kiếm giao cho vương nhạc cái kia chẳng phải là rất không còn mặt mũi ngươi nếu như không đem Ủy thiên kiếm cho ta ta liền giết lộc trưởng khách vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ triệu mẫn nắm qua Ủy thiên kiếm hai tay nâng Ủy thiên kiếm đưa tới vương nhạc trước mặt nói rằng Ủy thiên kiếm ở đây triệu mẫn hiện tại vật quy nguyên chủ triệu mẫn hiện tại cảm thấy rất bất t ứ c cũng rất bất đắc dĩ không nghĩ tới vương nhạc trong chớp mắt trở nên lợi hại như vậy hiện tại chỉ có thể chịu thua vương nhạc tiếp nhận ỷ thiên kiếm nói rằng triệu mẫn ngươi nhớ kỹ cho ta nếu như ta phái nga mi người chịu đến một điểm thương tổn ta liền muốn mạng của ngươi ta có thể không giết ngươi nhưng là ngươi những ngày thủ hạ ở về đại đô trên đường cũng phải cẩn thận một chút không nên bị ta giết còn không biết là cái gì tử nơi này nhưng là võ đan g phái xem ở trương tam phong trên mặt vương nhạc không dễ giết người chỉ có thể chờ đợi đến triệu m ẫ n đám người hạ sơn làm tiếp tính toán vương nhạc đối với trương tam phong ôm quyền nói trương chân nhân kính xin mau nhanh đi tới đại đô đi vào cứu viện lục đại phái người van bối còn có việc liền đi trước một bước cáo tử vương nhạc cầm ý thiên kiếm cũng không quay đầu lại rời đi võ đăng sơn triệu mẫn trong mắt mang theo một tia sợ hãi đối thủ dưới người nói rằng chúng ta cũng đi thôi lúc đi triệu mẫn liếc mắt nhìn trương vô kỵ nhưng là trương vô kỵ hiện tại chính đang điều tức cũng không có lại đuổi theo muốn hắc ngọc đoạn tụ cao chờ đến triệu mẫn đám người rời đi võ đăng sau trương vô kỵ hét lớn một tiếng trên người c ự u dương chân khí phun trào lần này hắn không chỉ loại trừ huyền minh thần trưởng hàn khí hơn nữa võ công còn tăng trưởng một chút trương vô kỵ đứng lên đến nhìn võ đang bên dưới ngọn núi thầm nói triệu mẫn ngươi chờ ta ta nhất định phải bắt được hắc ngọc đoạn tục cao chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi bảy linh cầu vương nhạc xác định bỏ phiếu c h ư ơ n g vô kỵ ở võ đăng sơn dừng lại mấy ngày đợi được minh giáo cao thủ đều đến võ đăng h ắ n mới có thể cùng trương tam phong đồng thời đi tới đại đô cứu người trong mấy ngày này trương tam phong đem thái cực quyền cùng thái cực kiếm tinh túy đều truyền thụ cho trương vô kỵ để trương vô kỵ tu vi võ công tăng trưởng một đoạn dài đặt đến tông sư đỉnh cao cùng vương nhạc so với cũng chỉ là tranh lệch một k i a m ạ thôi triệu mẫn sau khi xuống núi ngày thứ hai cũng là người ta trên v õ đang truyền tin nói cho trương vô kỵ hắc ngọc đoạn tục cao phương pháp phối chế đạt được phương pháp phối chế trương vô kỵ đối với triệu mẫn cũng không có như vậy oán hận trái lại còn có chút nhàn nhạt cảm kích không thể không nói trương vô kỵ thực sự là tính tình bên trong người mới ngần ấy tiểu ân huệ liền cũng làm cho hắn cảm động nhưng là hắn không nghĩ một hồi xuất hiện ở cục diện này là ai tạo thành thái sư phụ ngày mai chúng ta liền lên đường đi trương vô kỵ nói với trương tam phong trương tam phong gật gật đầu nói rằng được lần này đi tới đại đô hy vọng có thể đem lục đại phái người đều bình yên vô sự mang về đại đô trong hoàng cung vị kia đại tông sư trương tam phong cũng không có bao nhiêu chắc chắn trương tam phong tuy rằng trở thành đại tông sư nhưng là còn chưa từng có cùng cái khác đại tông sư chém giết quá trương tam phong là lợi hại nhưng là tương đương muốn cùng đại tông sư chém giết trong lòng hắn khó tránh khỏi vẫn có một ít thấp thỏm trương vô kỵ nói rằng thái sư phụ yên tâm chỉ cần thái sư phụ đem triều đình vị kia đại t ô n g sư ngăn trở những chuyện khác giao cho đồ tôn là được rồi ta nhất định sẽ đem lục đại phái người toàn bộ mang về trương tam phóng hỏi đúng rồi vô kỵ thương thế của ngươi thế nào rồi trương vô kỵ tự tin cười nói thái sư phụ ta không có chuyện gì huyền minh thần trưởng tuy rằng lợi hại cực kỳ nhưng là ta cựu dương thần công đại thành lại cũng không sợ hãi huyền minh nhị lão hơn nữa ta hiện tại đạt được thái cực quyền cùng thái cực kiếm tinh túy chính cùng hai họ người bọn là triệu i ế n lên, ta cũng không ta t sợ. ư ư ơ n Phong g Tam c ờ nói, như vậy là tốt rồi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Trương、Tam、Phong cùng Trương Vô mang minh rồi. hai giáo cao thủ chạy tới Đại i thứ theo thủ chạy vậy vừa Vô là tốt Tam t r cao Đô. Kỵ mẫn đối với huyền minh nhị lao nói rằng hai vị tiên sinh chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ không phải vậy chúng ta đều sẽ tử càng nhiều người thực sự là đáng ghét vương nhạc thật sự dám xuống tay với chúng ta lẽ nào hắn liền không sợ triều đình trả thù giết phái nga mi người sao triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao tuy rằng phẫn nộ nhưng là trong mắt cũng mang theo một k i a sợ hãi dọc theo con đường này vương nhạc cùng sau lưng bọn họ xuất quỷ nhập thần không ngừng ám sát triệu mẫn bên người kỵ binh mới ba ngày thời gian chết ở vương nhạc dưới kiếm kỵ binh cũng đã có hơn tám trăm người mặc kệ triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao đám người làm sao tức giận mắng nhưng là vương nhạc chính là không xuất hiện chỉ cần bọn họ không chú ý sẽ trong nháy mắt tổn thất mấy chục người đặc biệt đến buổi tối vương nhạc cám sát càng thêm điên cuồng để triệu mẫn bọn người không dám ngủ nghỉ ngơi ba ngày qua này tất cả mọi người đều vương nhạc khiến cho thần kinh suy nhược một có gió thổi cỏ lay bọn họ liền rất trơ sốt sáng thái dương nhanh hạ sơn thời điểm triệu mẫn bọn họ ở một dòng sông nhỏ một bên ngừng lại bọn họ phải ở chỗ này đóng trại qua đêm con chúa ngươi ăn một chút gì đi một người lính bưng tới t h ị t canh hy vọng triệu mẫn có thể ăn chút nay trải qua mấy ngày triệu mẫn không ngủ ngon ăn không ngon tuy rằng nàng là nhất lưu võ giả nhưng là cũng gầy vài cân triệu mẫn một điểm khẩu vị đều không có đối với huyền minh nhị lao nói rằng lấy tốc độ của chúng ta còn muốn hai ngày mới có thể đến đại đô đợi được đại đô ta sợ binh lính của chúng ta đều sẽ bị vương nhạc quang hai vị tiên sinh không biết các ngươi có thể có cái gì kế sách triệu mẫn rất thông minh hơn nữa mưu kế chống chất So、c ù người mông cổ tuy rằng hung tàn nhưng là cũng không phải không sợ chết ngay khi ngày hôm qua triệu mẫn trong quân đội bắt đầu xuất hiện đào binh bất quá những đào binh này cũng không thể mạng sống chỉ muốn rời khỏi đại bộ đội đều sẽ chết ở vương nhạc dưới kiếm nói thật triệu mẫn hiện tại có chút hối hận t r e o chọc vương nhạc có chút hối hận bắt đi phái nga mi người huyền minh nhị l a o liếc mắt nhìn nhau bọn họ nơi nào có biện pháp gì tốt nếu như vương nhạc xuất hiện hai người bọn họ đại không được cùng vương nhạc liều mạng một trận chiến nhưng là vương nhạc như là một cái như ma chơi bọn họ căn bản không biết vương nhạc ở nơi nào tông sư võ giả tuy rằng có thể cùng được với tuấn mã tốc độ thậm chí cự ly ngắn triển khai k i n h công so với tuấn mã tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều nhưng là tông sư võ giả dựa vào chính là chân khí chất phác chỉ cần chân khí hao hết liền không thể lại cùng được với tuấn mã nhưng là vương nhạc nhưng vẫn đều là triển khai khinh công tùy tùng hơn nữa hắn sự chịu đựng so với tuấn mã không hề yếu điều này làm cho huyền minh nhị lão cùng triệu mẫn cảm thấy rất khó mà tin nổi vương nhạc sở dĩ có cường đại như vậy sự chịu đựng là bởi vì thân thể hắn tinh khiết nội tạng mạnh mẽ duyên cớ võ công sau khi đột phá vương nhạc chạy đi đã rất ít khi dùng chân khí dùng đều là sức mạnh của thân thể con chúa nếu không lão phu hai người mang theo ngươi đi trước đi chỉ cần đến đại đô chúng ta liền an toàn lộc trượng khách nói rằng triệu mẫn lắc đầu nói không được ta đi rồi sau khi bọn họ đem chắc chắn phải chết lộc trượng khách nói rằng nhưng là con chúa ngươi coi như cùng các tướng sĩ cùng nhau lẽ nào ngươi liền có thể cứu đạt được bọn họ sao vương nhạc còn không lạ như thường đánh lén kích giết bọn họ triệu mẫn nói rằng vì phái nga mi an n u y vương nhạc sẽ không đối với ta hạ sát thủ ta ở lại chỗ này vương nhạc còn hơi kiên g rẻ ta nếu như rời đi vương nhạc liền không phải đánh lén ám sát mà là trắng trợn đánh giết nếu không một ngày các binh sĩ sẽ bị giết quang a mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển đến triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao biến sắc mặt ra liều vải nhìn thấy trên đất có mấy chục bộ thi thể triệu mẫn sắc mặt tái xanh quay về chu vi la lớn vương nhạc ngươi có bản lĩnh liền đem ta đồng thời giết ngươi cũng coi như là một đời cao thủ luôn đánh lén đánh giết ta binh lính này tính là gì huyền minh nhị lao để phòng mà nhìn về phía chu vi đ ể phòng vương nhạc đánh lén vì phái nga mi người vương nhạc không dám giết triệu mẫn nhưng là giết bọn họ huyền minh nhị lão vẫn là có thể trước đây huyền minh nhị lão vẫn không có đem vương nhạc để vào trong mắt nhưng là hiện tại hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là vương nhạc đối thủ chu vi một vùng tăm tối yến tĩnh dị thường triệu mẫn căn bản liền không biết vương nhạc tàng ở nơi nào triệu mẫn lớn tiếng nói vương nhạc ta cho ngươi biết ngươi nếu như lại đối với ta binh lính ra tay liền chớ có trách ta cá chết lưới rách ta chính là cái chết cũng phải diệt lục đại phái người ta đã cho nhữ dương vương phủ lưu lại thoại chỉ cần ta trong vòng bảy ngày không có trở lại ở lại đại đô cao thủ sẽ giết lục đại phái tất cả mọi người、ngươi、nếu như không tin liền thử một chút xem cách triệu mẫn ngoài trăm thước trên một cây đại thụ vương nhạc thu lại khí tức nhìn phía dưới nơi đóng quân triệu mẫn hắn cũng là không sót một chữ nghe được triệu mẫn nữ nhân này dĩ nhiên uy hiếp ta vương nhạc trong lòng cười gằn vương nhạc không biết triệu mẫn nói có đúng không là thật sự nhưng là chỉ bằng vào nàng một câu nói chính mình liền muốn dừng tay tuyệt đối không thể triệu mẫn là con chúa nàng thật sự sẽ vì những binh sĩ này đi chết sao vương nhạc không tin vương nhạc nhảy xuống ngọn cây hóa thành một đạo tàn ảnh ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt lại có mười tên lính chết ở dưới kiếm lần này binh sĩ liên thanh âm đều không có phát sinh sau khi ngã xuống đất triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao mới phát hiện triệu mẫn trong lòng lo lắng tiếp tục như vậy không được lòng người tàn đi hơn nữa không đợi được đại đ ồ các binh sĩ sợ là đều sẽ chết ở vương nhạc dưới kiếm mọi người đều cho ta cưới lên mã đào tẩu cách ra trốn chỉ có như vậy vương nhạc mới không thể đem mọi người sát quang có cơ hội Các n g ư ơ i lại trở lại đại đô đi triệu mẫn đối thủ dưới binh lính lớn tiếng nói vâng quận chúa hết thể binh lính sớm liền muốn đi rồi nhưng là chính là đi không xong hiện tại nếu quận chúa lên tiếng như vậy bọn họ hướng về không giống yên tâm đào tẩu coi như vương nhạc lợi hại đến đâu cũng không thể lập tức đem mọi người toàn bộ s á t quang hết thể kỵ binh lên một lượt mã sau đó hướng về không giống yên tâm bỏ chạy vương nhạc không có lại ra tay bởi vì hắn biết coi như ra tay cũng ít không được bao nhiêu người triệu mẫn quả nhiên thông minh dĩ nhiên đem những binh sĩ này toàn bộ đánh tan để bọn họ đào tẩu vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc cầm ỵ thiên kiếm một bước bước ra ngoài triệu mẫn nhìn thấy vương nhạc lạnh lùng nói vương nhạc ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra ta còn cho rằng ngươi vẫn luôn hội như linh cẩu như thế cùng sau l ư n g chúng ta đây hiện tại ta binh lính cũng đã tàn đi ngươi còn có bản lãnh gì đều xuất ra đi vương nhạc cười nói quả nhiên có dũng cảm không hổ là nhữ dương vương con gái không hổ là đại danh đỉnh đỉnh triệu mẫn con chúa ngươi làm như vậy tuy rằng có thể cứu bọn hắn nhất thời nhưng cứu bọn họ không được một đời các ngươi người, người mông cổ cái gì đức hạnh ngươi nên hiểu rõ mới là sau khi bọn hắn rời đi sợ là sẽ không lại trở lại đại đô hơn nữa khắp nơi cướp đốt giết hiếp gieo vạ bách tính thậm chí tiến vào vào núi rừng làm cái sơn đại vương cuối cùng bị nghĩa quân giết chết triệu mất hỏi vương nhạc ngươi đến cùng muốn muốn thế nào vương nhạc nhìn huyền minh nhị lão như thế nói rằng triệu mẫn ta còn cho rằng ngươi có thể đem tất cả mọi người phân phát cơ chứ không nghĩ tới ngươi hay là muốn lưu lại hai người cao thủ đến bảo vệ ngươi ta nói rồi vì phái nga mi ta có thể tạm thời không giết ngươi nhưng là huyền minh nhị lão cùng a đại đám người ta nhưng có thể ra tay h ả đúng rồi a đại đám người đã bị trương vô kỵ cho phế bỏ xuất hiện đang sợ là không có bao nhiêu sức chiến đấu không biết a đại bọn họ chết ở trong tay ta sau đó tây vực kim cương môn cao thủ còn có đến hay không vì người triệu mẫn hiệu lực triệu mẫn sắc mặt trở nên tương đương khó coi vương nhạc nói không sai a đại đám người nếu như chết rồi tuy rằng vương nhạc cùng tây vực kim cương môn hội kết làm tử thủ nhưng là lại nghĩ muốn kim cương môn cao thủ vì nàng hiệu lực sợ là không có như vậy dễ dàng bởi vì kim cương môn cao thủ đang bảo vệ triệu mẫn nói theo một ý nghĩa nào đó triệu mẫn cũng là đang bảo vệ bên người nàng cao thủ triệu mẫn thân là chủ nhân bảo vệ không được người ở bên cạnh còn có ai cho hắn bán mạng lộc trượng khách hắc b ú t ông có người nói hai người các ngươi là triệu mẫn bên người mạnh nhất cao thủ vương nhạc cười nhạo đạo trước đây ta cũng cảm thấy các ngươi rất lợi hại nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không ra sao mà ngày hôm nay ta liền cẩn thận lĩnh giáo một thoáng các ngươi huyền minh thần trưởng các ngươi có thể muốn dùng toàn lực bằng không thì chết ở dưới kiếm của ta cũng chớ có trách ta không có t r ư ớ c thời gian nhắc nhở các ngươi chưa xong còn tiếp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 ngươi khinh người quá đáng lộc trượng khách cầm g ậ y tức giận nói đừng tưởng rằng võ công tăng lên một điểm là có thể không coi ai ra gì coi như ngươi hiện tại tu vi võ công mạnh hơn chúng ta nhưng là muốn muốn đồng thời đánh bại sư huynh đệ chúng ta cũng là đường hỏng được ngươi nếu muốn lĩnh d ạ y chúng ta huyền minh thần t r ư ở n g vậy chúng ta liền tiếp tới cùng lộc trượng khách cho rằng đơn đả độc đấu hắn cùng hạc bút ông đều không phải là đối thủ nhưng là hai người liên thủ hẳn là vẫn có sức đánh một trận lộc trượng khách cùng hạc bút ông là sư huynh đệ từ nhỏ tình cảm thâm hậu hai người có một bộ thuật hợp kích coi như là tông sư võ giả đỉnh cao bọn họ cũng có thể chống đỡ mà vương nhạc tu vi cũng chỉ là tông sư đỉnh cao mà thôi sư huynh ngươi nói không sai chúng ta ngày hôm nay rồi cùng tiểu tử này l i ề u mạng hạc bút ông trong mắt mang theo h ư n g quang cheng vương nhạc ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nói đến đây đi triệu mẫn lo lắng nhìn huyền minh nhị lão một chút nói rằng hai vị tiên sinh cẩn thận giết huyền minh nhị lao đồng thời hướng về vương nhạc phóng đi huyền minh chân khí hàn khí để chu vi cây cối đều kết liễu một tầng bông tuyết triệu mận thậm chí dùng mình một cái không thể không nói huyền minh thần trưởng xác thực lợi hại là cùng cựu dương thần công một cấp độ võ công tuyệt học huyền minh thần trưởng vương nhạc cười lạnh một tiếng ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là các ngươi huyền minh thần trưởng lợi hại vẫn là ta ngũ hành quyết càng mạnh hơn và n h vương nhạc thân thể lập tức b ư ớ c lên còn như ngọn lửa chân khí này chính là ngũ hành quyết bên trong thuộc tính lửa chân khí muốn khắc chế huyền minh thần trưởng hạt khí ngoại trừ kiểu dương thần công cũng chỉ có vương nhạc ngũ hành quyết vương nhạc ỷ thiên kiếm mang theo mạnh mẽ nóng rực khí tức hướng về huyền minh nhị lao đâm tới ẩm kiếm khí cùng trưởng lực chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn đem chu vi lều vải toàn bộ bị xé nát huyền minh nhị lao phối hợp phi thường hiệu ngẩm mới vừa cùng vương nhạc đối công một chiều không dừng lại lại hướng về vương nhạc tấn công tới ha ha so với nhanh vương nhạc thầm nói lẽ nào các ngươi còn có thể so sánh tốc độ của ta càng nhanh hơn sao bộ pháp của ta đã đại thành kiếm thuật tỉ mỉ ngày hôm nay các ngươi huyền minh nhị lão tuyệt đối sẽ chết ở trong tay ta vương nhạc chân đạp bộ pháp trên không trung hóa thành từng đạo từng đạo huyết ảnh ỷ thiên kiếm ở trong tay hắn như là khổng tức xòe đuôi như thế huyên đ ã hóa thành mấy chục thanh trường kiếm len k e n ken. ken. vương nhạc trường kiếm cùng huyền minh nhị lão binh khí chạm vào nhau phát sinh mạnh mẽ âm thanh bùng nổ ra hỏa tinh huyền minh nhị lão binh khí cũng là hiếm có thần binh đặc biệt lộc trượng khách lộc đầu gậy càng l à cứng cỏi cực kỳ cùng ỷ thiên kiếm chạm vào nhau chỉ là lưu lại từng đạo từng đạo vết kiếm nhưng không có gãy vỡ tông sư võ giả tốc độ quá nhanh mỗi một lần di động đều có thể trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài người bình thường căn bản là không nhìn thấy bóng người của bọn họ triệu mẫn thân là nhất lưu võ giả cũng thấy không rõ lắm nàng chỉ có thể nhìn thấy ba đạo quang ảnh không đoạn giao sai không ngừng va chạm mà vương nhạc trong tay ỷ thiên kiếm càng là tỏa hào quang rực rỡ hóa thành đầy trời kiếm ảnh cùng kiếm khí kiếm thần vương nhạc danh bất hư truyền triệu mẫn không biết vương nhạc kiếm thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhưng là này đ ầ y trời kiếm ảnh cho hắn biết kiếm thuật này coi như là nàng tu luyện cả đời cũng khả năng không đạt tới trừ phi xuất hiện kỳ tích a đại đám người chạm sau lưng triệu mẫn quan sát này một hồi chém giết đ ỗ n g nhiên a đại lớn tiếng nói q u â n chúa cẩn thận a đại đem triệu mẫn lui lại lúc này một đạo kiếm khí chèo thuyền qua đây đem phía sau lều vải cùng cây cối toàn bộ cắt chém thành hai nửa q u â n chúa chúng ta lùi xa một chút vương nhạc kiếm thuật quá mạnh kiếm khí thái b a đạo bang q u â n chúa võ công bị kiếm khí bắn trúng chắc chắn phải chết a đại nói với triệu mẫn triệu mẫn gật đầu nói được chúng ta lùi xa một chút hy vọng hai vị tiên sinh có thể thắng vương nhạc đáng ghét mới không tới thời gian một tháng vương nhạc võ công dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy lẽ nào ngũ hành quyết thật sự liền thần kỳ như vậy ngũ hành quyết là võ công gì triệu mẫn không biết bất quá hiện tại vương nhạc triển khai ngũ hành quyết cùng huyền minh nhị lao chém giết triệu mẫn cảm thấy ngũ hành quyết nhất định so với huyền minh thần trưởng càng thêm lợi hại triệu mẫn thầm nghĩ trong lòng ta nhất định phải đạt được ngũ hành quyết ta nhất định cũng muốn trở thành vương nhạc cao thủ như vậy triệu mẫn tuy là con chúa quyền cao chức trọng bên người còn có rất nhiều t ô n g sư bảo vệ nhưng là nàng võ công của chính mình nhưng không được kỳ thực triệu mẫn nội tâm là phi thường ước cao những kia có thể tự do tự tại hiệp khách cùng giang hồ nhân sĩ nếu có thể lựa chọn nàng tình nguyện không làm con chúa đi làm một cái người trong giang hồ vương nhạc bởi võ công cao cường liền sẽ không sợ hai vương quyền thậm chí có thể săn g i ế t triều đình quân đội tấm lòng trong lúc đó người tận địch quốc đây chính là cao thủ chân chính chô đáng sợ triệu mẫn cho rằng chỉ muốn chiếm được ngũ hành quyết như vậy tuyệt thế công pháp liền nhất định có thể trở thành là vương nhạc như vậy cao thủ tuyệt thế đáng tiếc triệu mẫn sai rồi lợi hại xưa nay đều là người mà không phải công pháp một cái thiên tài chân chính coi như tu luyện phổ thông võ công cũng là có thể trở thành là cao thủ tuyệt thế tu luyện thật công pháp chỉ là cất bước cao một chút mà thôi muốn có thành tựu lớn hay là muốn xem võ giả ý chí của chính mình cùng thiên phú lại như là trương tam phong tuy rằng thời niên thiếu chỉ là đạt được không c h ọ n vẹn cửu dương thần công nhưng là dựa vào nghị lực cùng hắn trí tuệ của chính mình rốt cục trở thành đại tông sư hơn nữa còn sáng chế thái cực cái môn này võ công tuyệt thế vương nhạc hét lớn một tiếng hạc bút ông chết đi cho ta một ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện hạc bút ông thậm chí còn chưa kịp phản ứng cánh tay phải liền bị ánh kiếm bổ xuống đến a hạc bút ông kêu t h ả m một tiếng sư đệ lộc trượng khách con mắt nước toát la lớn vương nhạc ta giết ngươi lộc trượng khách cầm lấy gậy điên cuồng hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc cười lạnh nói chỉ bằng ngươi nếu muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách chờ ta trước hết giết hạc bút ông trở lại cùng ngươi chơi vương nhạc đạp lên bộ pháp hóa thành một đạo tàn ảnh tách ra lộc trượng khách công kích vương nhạc muốn thừa thế xông lên giết hạc bút ông huyền minh nhị lão liên hợp quả thật có chút phiền phức coi như vương nhạc muốn đem hai người giết chết cũng rất khó làm đến vừa nãy hạc bút ông có một sơ hở vương nhạc nắm lấy cơ hội rốt cục thương tổn được hắn chỉ cần giết hạc bút ông lại đối phó lộc t r ư c n g khách liền ung dung hơn nhiều trốn hạc bút ông biết nguy hiểm chỉ có thể đào tẩu mà bây giờ có thể cứu hắn chỉ có thể là lộc t r ư c n g khách hạc bút ông tốc độ cũng là cực nhanh lập tức chạy trốn tới lộc t r ư c n g khách bên người nhưng là vào lúc này vương nhạc ỷ thiên kiếm phong mang nhưng đến lộc t r ư c n g khách giơ gậy đón đỡ và n h gậy bị kiếm khí chặt đứt mà lộc trượng khách sắc mặt cũng lưu lại một đạo vết kiếm máu tươi rất nhanh chảy ra lộc trượng khách cùng hạc bút ông trong mắt mang theo sợ hãi n à y vương nhạc đúng là quá mạnh mẽ mặc kệ là nội công vẫn là kiếm thuật đều cương đại đến bọn họ không có thể ngăn cản mức độ làm sao bây giờ làm sao bây giờ lộc trượng khách trong lòng lo lắng nói lẽ nào ta cùng sư đệ đúng là liền phải chết ở chỗ này sao vương nhạc nhìn huyền minh nhị lão trong mắt mang theo sắc cơ lộc trượng khách hạc bút ông giờ chết của các ngươi đến những năm này các ngươi cũng giết không ít người giang hồ hiện tại các ngươi chết ở ta người giang hồ này trong tay cũng coi như là nhân quả tuần hoàn báo ứng s á c đáng đi vương nhạc còn không biết long môn tiêu cục chính là bị thành côn cùng huyền minh nhị lao tiêu diệt không phải vậy vương nhạc sát k h í sợ là sẽ phải càng to lớn hơn giết vương nhạc hét lớn một tiếng lấy tốc độ cực nhanh hướng về huyền minh nhị lao phóng đi trong tay b ỷ thiên kiếm càng là tỏa hào quan g rực rỡ vương nhạc ngươi dừng tay triệu mẫn tiến lên vài bước giống to vương nhạc s ứ n g sở chỉ thấy triệu mẫn cầm trong tay một cây truy thủ chống đỡ ở nàng trên cổ của mình nàng cái kia trắng như tuyết trên cổ còn ra phát hiện một đạo vết máu chảy ra huyết trâu vương nhạc ngươi nếu như dám giết hai vị tiên sinh ta liền tự sát triệu mẫn lớn tiếng nói chỉ cần ta chết rồi lục đại phái người liền đều hoạt không được ngươi là muốn lục đại phái người hoạt vẫn là muốn giết chết hai vị tiên sinh chính ngươi tuyển đi triệu mẫn ánh mắt kiên định tuyệt đối không phải đang nói đùa tuy rằng vương nhạc lo lắng triệu mẫn là ở lửa gạt mình nhưng là hắn không dám đánh cược nếu như triệu mẫn chết rồi cái kết lục đại phái người sợ là thật sự vô cùng nguy hiểm cứ việc có trương tam phong chạy tới đại đô đi cứu viện nhưng là vương nhạc vẫn như cũ không dám đánh cược bởi vì quan hệ này đến diệt tuyệt sư thái và toàn bộ phái nga mi an uy vương nhạc không đánh cuộc được cheng ỷ thiên kiếm vào vỏ vương nhạc như là lông chim như thế về phía sau tung bay đi vương nhạc từ bỏ đánh giết huyền minh nhị lão triệu mẫn ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn vương nhạc nhìn triệu mẫn nói rằng được ngươi là quận chúa nương n ư ơ n g ta ngày hôm nay xem ở trên mặt của ngươi vương tha huyền minh nhị lão bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta nếu như ta phái nga mi người thiếu một cái lông tơ ngươi liền đối mặt ta điên cuồng trả thù đến thời điểm ngươi nhữ dương vương phủ người thậm chí là trong hoàng cung người đều phải gặp đến ta ám sát đương nhiên các ngươi triều đình có một vị đại tông sư ta còn không phải là đối thủ nhưng là tương lai của ta nhất định sẽ trở thành đại tông sư chỉ cần ta trở thành đại tông sư chính là các ngươi người mông cổ ác n g ộ n g vương nhạc chừng huyền minh nhị lão một chút sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong đêm tối vương nhạc sau khi biến mất triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao đám người mới thở phào nhẹ nhõm cái này vương nhạc đúng là thật đáng sợ triệu mẫn đối với huyền minh nhị lão cùng a đại đám người nói chúng ta đi suốt đêm khởi hành chạy tới đại đô chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lại đại đô ta nếu như không đi trở về lục đại phái người đều sẽ bị xử tử đến thời điểm vương nhạc sợ là thật sự hội điên cuồng trả thù chúng ta lấy vương nhạc võ công ngoại trừ đại tông sư sợ là không có mấy người là hắn đối thủ đến thời điểm vương nhạc còn không dùng tới đánh giết hoàng cung người chỉ cần cưới giết các nơi quan chức liền cũng khá lớn nguyên hướng hỗn loạn hiện tại triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao đều đối với vương nhạc có một tia sợ hãi không có các binh sĩ liên lụy bằng triệu mẫn đám người võ công chạy đi tốc độ phải nhanh hơn gấp mấy lần trương tam phong trương vô kỵ dương tiêu vi nhất tiếu thuyết bất đắc hòa thượng các cao thủ cưỡi tuấn mã không ngừng lao nhanh thái sư phụ đại đô đến trương vô kỵ chỉ vào phía trước cái kia cao to tưởng thành nói rằng phía trước cái kia một tòa thành trì chính là mông cổ đại đô vị trí trương tam phong gật đầu nói ừng đại đô lần trước ta đến vẫn là hơn tám mươi năm trước sự tình được rồi chúng ta vào thành đi mới vừa vào đại đô trương tam phong s ư n g sờ sắc mặt phi thường nghiêm túc nghiêm nghị hắn cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần hơn nữa luồng tinh thần lực này lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng hướng về phía bên mình bay đến trương tam phong đông nhiên nói rằng hắn đến rồi hắn đến rồi ai tới trương vô kỵ đám người tuy rằng cũng không biết đến cùng là ai tới nhưng là cũng biết triều đình vị k i a đại tông sư xuất hiện đại tông sư có lực lượng tinh thần chỉ cần một cái khác đại tông sư xuất hiện ở lực lượng tinh thần trong phạm vi trong nháy mắt liền có thể bị phát hiện biết đại tông sư cường giả muốn tới trương vô kỵ bọn người là một mặt căng thẳng đây chính là đại tông sư võ giả trên đời này cao thủ mạnh mẽ nhất trương vô kỵ mặc dù là minh giáo giáo chủ nhưng là cũng không cho phép hắn không xuất sáng một vệ đen t h o á t hiện trương tam phong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy phía trước trên cung điện xuất hiện một người mặc áo bào đen tóc bạc người trung niên trương tam phong xuống ngựa đối với cách xa nhau mấy trăm mét tóc bạc bà áo bảo đen người trung niên ôm quyền nói sư huynh hơn tám mươi năm không gặp có khỏe hay không a trương vô kỵ đám người trấn kinh rồi n à y tóc bạc bà áo bảo đen người trung niên dĩ nhiên là t r ư ơ n g tam phong sư huynh cái kia tóc bạc bà áo bảo đen trong mắt lóe ra một k i a lệ mang cười nói trương quân bảo ngươi còn nhớ ta người sư huynh này còn nhớ ta đồng thiên bảo ha ha hơn tám mươi năm trước ngươi liền đang nghiên cứu thái cực hiện tại thành sao trương tam phong khẽ mỉm cười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 chúng ta nên làm gì triều đình đại tông sư đã xuất hiện là hiện tại liền động thủ vẫn là mang xuống trương vô kỵ đám người không nắm chắc chú ý trương tam phong nhỏ giọng nói không nên gấp mãi đầu bạc trắng đồng thiên bảo nhìn trương tam phong đám người cười nói ta biết các ngươi lần này đến mục đích là muốn cứu lục đại phái người trương quân bảo tám mươi năm năm trước lần kia ở lưu công công trong đại quân ngươi vốn có thể giết chết ta nhưng là ngươi cuối cùng hạ thủ lưu tỉnh tha ta một mạng lần này ta cũng cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi không động thủ ta liền mặc kệ còn những k i a tiểu tử làm sao làm ở mỹ ta coi như làm không có nhìn thấy ngươi xem coi thế nào đồng thiên bảo tại triều đình địa vị phi thường siêu nhiên hắn phụ trách bảo vệ mông cổ hoàng tộc còn những người khác chết sống đều cùng hắn không có quan hệ hắn lần này xuất hiện hoàn toàn là vì trương tam phong dù sao trương tam phong cũng là đại tông sư đại tông sư động thủ toàn bộ hoàng cung sợ là đều sẽ hủy diệt một nửa trương vô kỵ bọn họ mặc dù là tông sư võ giả cũng là phi thường lợi hại nhưng là chỉ cần bị lên tới hàng ngàn hàng vạn đại quân vây nốt muốn chạy trốn căn bản là không thể hơn nữa đại đô bên trong ngoại trừ huyền minh nhị lao đám người ở ngoài vẫn như cũ còn có cái khác tông sư võ giả coi như đồng thiên bảo không ra tay trương vô kỵ đám người muốn muốn cứu người cũng là không dễ dàng trương vô kỵ nhỏ giọng nói với trương tam phong thái sư phụ chỉ cần vị này đại tông sư không ra tay người chúng ta nhất định có thể liền đi ra trương tam phong gật gật đầu nói rằng chuyện cứu người phải nhờ vào các ngươi vô kỵ lần này liền coi như các ngươi có nguy hiểm thái sư phụ cũng bất tiện ra tay vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận trương vô kỵ cùng dương tiêu đám người ôm quyền nói vâng trương tam phong cùng đồng thiên bảo bóng người loay lên trong nháy mắt biến mất đại tông sư tốc độ quá nhanh liền tông sư đỉnh cao tu vi trương vô kỵ cũng không có phát hiện hai người là làm sao rời đi hiện tại trương vô kỵ mới coi như chân chính đã được kiến thức đại tông sư khủng bố cũng biết rõ bản thân mình cùng đại tông sư trong lúc đó t r ê n h l ệ n h trương vô kỵ tuy rằng học được cựu dương thần công càn k h ô n đại na z i còn có võ đang thái cực quyền cùng thái cực kiếm nhưng là dù sao thời gian ngắn ngủi hắn có thể đạt đến tông sư đỉnh cao đã xem như là rất khó mà tin nổi muốn trở thành đại tông sư còn muốn cảm nộ võ đạo cùng không ngừng tích lũy dương tả sử vi bức vương chúng ta đi đi nghĩ biện pháp cứu người trương Vô với Kỵ đối Dương tam i Vi Bức Vương đám người nói. ê u cùng Bức Vương Trương đám t phong cùng đồng thiên bảo đi tới một quán rượu bên trong hai người đều thu lại toàn thân võ giả khí tức cùng người bình thường như thế những người khác hoàn toàn không biết hai người này là trên đời này lợi hại nhất cao thủ tuyệt thế đồng thiên bảo điểm rất nhiều thức ăn cùng mấy v ò rượu uống một hớp rượu sau đồng thiên bảo nói rằng quân bảo hơn tám mươi năm không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt chúng ta lúc còn trẻ người t ù y ngộ nhi an không m a n g danh lợi nhưng là ta nhưng là nhìn thấu cái này thế đạo theo lưu công công một lòng trèo lên trên mặc kệ là thiên hạ thái bình vẫn là đang ở thời loạn lạc chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn chờ ta bỏ đến đỉnh cao trở thành đại tông sư sau khi liền hoàng đế lao nhi cũng sợ ta ba phần khi đó ta mới cảm giác tất cả những thứ này thật sự vô vị đồng thiên bảo tự rêu c ờ i cợt hơn tám mươi năm trước hắn vì trở thành quan lớn trăm phương ngàn kế trèo lên trên thậm chí không tiếc bán đi t r ư ờ n g tam phong đám người khiến cho chúng bạn xa lánh đến hiện tại hắn vẫn như cũ vẫn là người cô đơn liền một người bạn đều không có ở trong hoàng cung hắn tận mắt đến từng đ ờ i một hoàng đế lao thần chết đi sau đó lại thay đổi một nhóm thân thật giống như là luân hồi như thế năm mươi năm trước hắn đồng thiên bảo vẫn là uy c h ấ n thiên hạ nhưng là đến hiện tại trong hoàng cung cũng chỉ có hoàng đế còn biết hắn cái này đại tông sư đồng thiên bảo hiện tại mặc kệ là địa vị vẫn là võ công đều đ là ạ đồ đồ trương tam phong thở dài nói rằng sư huynh thiên tư của ngươi ở trên ta ta còn nhớ khi còn bé chúng ta ở thiếu lâm tự tùy tùng giác viễn sư phụ tập võ nhưng là ngươi một lòng muốn trở thành thiếu lâm đệ nhất vũ tăng sau đó ngươi học trộm đại sư bá bàn n g c trưởng bị la hán đường phát hiện muốn phế bỏ võ công của ngươi liền hai người chúng ta bị giác viễn sư phụ đưa ra thiếu lâm vì tránh né phương trượng cùng thiếu lâm cao thủ truy sát giác viễn sư phụ che chở ta hai người cuối cùng lực kiệt mà chết đồng thiên bảo cười lạnh nói thiếu lâm tự cái nhóm này con lựa chọc ta là một chút hảo cảm cũng không có nếu không là xem ở giác viễn sư phụ mặt mũi ta đã sớm giết tới thiếu lâm diệt bọn hắn đồng thiên bảo bàn nhược trưởng đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới một thân tu vi cũng là đạt đến đại tông sư hậu kỳ có thể nói lúc đó vô địch trong thiếu lâm tự tuy rằng có ba vị đại tông sư nhưng là bọn họ chỉ là đại tông sư sơ kỳ tu vi cái kêu ba vị độ tự bối cao tăng ở đồng thiên bảo trước mặt cũng chỉ là văn bối bọn họ phải gọi đồng thiên bảo thái sư t h u ố c trương tam phong nhìn đồng thiên bảo một chút nói rằng sư huynh ngươi vẫn là rời đi mông cổ triều đình về trung nguyên chứ n g ư ơ i dù sao cũng là người hán tội gì vì là người mông cổ hiệu lực đồng thiên bảo cười nói về trung nguyên trung nguyên nơi nào còn có ta đồng thiên bảo vị trí ta sau khi trở về là theo ngươi đi võ đang vẫn là về thiếu lâm tự ta đồng thiên bảo đời này đều đánh tới người mông cổ dấu ấn không thể quay về đồng thiên bảo vì là mông cổ triều đình hiệu lực tám mươi năm việc tu luyện của hắn tài nguyên hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý đều là đến từ mông cổ triều đình không phải nói có thể rời đi liền có thể rời đi trương tam phong bất đắc dĩ thở dài hắn cũng biết muốn đồng thiên bảo rời đi là không thể đồng thiên bảo chậm lên nói rằng ta nên trở về hoàng cung quân bảo nhớ ký ta bọn tiểu tử kia làm sao làm ở mỹ ta mặc kệ nhưng là ngươi không thể ra tay ngươi nếu như dám ra tay liền không muốn ta ra tay vô tình đồng thiên bảo đi tới cửa sau lại nói đ ú n g rồi hỏa công đầu đà tên hắn kia sợ là cũng đột phá trở thành đại tông sư ngươi cùng hắn đ ân đoán không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới võ đang s ơ n đi ngươi cẩn thận một chút nói xong đồng thiên bảo cũng không còn dừng lại rời đi từ lâu hướng về hoàng cung đi đến trương tam phong tinh quang trong mắt lóe lên liền qua hỏa công đầu đà gia hỏa này cũng là cái kỳ tài hắn vốn là thiếu lâm tự một cái tạp dịch phụ trách thổi lửa nấu cơm nhưng lại như học trộm thiếu lâm võ công cuối cùng còn đả thương rất bao nhiêu lầm cao thủ chạy ra thiếu lâm tự chạy ra thiếu lâm tự sau khi hỏa công đầu đà liền đến võ đang tìm trương tam phong l u ậ n võ hỏa công đầu đà thua một chiêu vì lẽ đó hắn đem trương tam phong cùng võ đang căm ghét lên sau khi nằm trong vòng mười năm trương tam phong đều không có nghe nói hỏa công đầu đà tin tức lần thứ hai nghe được hắn tin tức thời điểm trương tam phong mới biết ra hỏa này ở tây vượt sáng lập kim cương môn trương tam phong tự nhủ hỏa công đầu đà hắn cũng đã trở thành đại tông sư trương vô kỵ cùng dương tiêu bọn người ở trong phòng lo lắng chờ đợi rất nhanh một vệt bóng đen t i ệ t vào hai người vừa nhìn chính là thanh dực bức vương vi nhất tiếu vi bức vương như thế nào dò nghe sao trương vô kỵ hỏi vi nhất tiếu gật đầu nói dò nghe giáo chủ lục đại phái người đúng là bị giam ở trong tháp hơn nữa còn là ở m ộ ư ơ i tầng bên trên tháp cao ở ngoài có trọng binh bảo vệ đều là như dương vương binh mã ta cũng là dựa vào khinh công mới có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong nhưng là muốn phải cứu ra bọn họ nhưng là không làm nổi lục đại phái người đều là chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán một t h â n võ công mất hết không tìm được thuốc giải chúng ta coi như đem bọn họ cứu ra sợ là cũng ra không được đại đô a còn có giáo chủ ta đang trên đường trở về đụng tới phái nga mi vương nhạc có người nói cái kia triệu mẫn quận chúa cũng đã trở về trương vô kỵ khe t a u mày nói rằng vi bức vương chúng ta nghỉ ngơi một chút chờ đến tối lại đi tìm hiểu dương tiêu cùng vi bức vương gật đầu nói được từ võ đ a n g sơn một đường chạy tới đại đô bọn họ coi như là tông sư võ giả cũng cảm thấy một trận tuyệt vải đang lúc này vương nhạc âm thanh ở ngoài phòng vang lên phái nga mi vương nhạc đến đây b á i kiến trương giáo chủ trương vô kỵ cùng dương tiêu vi nhất tiếu liếc mắt nhìn nhau không nghĩ tới vương nhạc nhanh như vậy liền đến bất quá hiện tại vương nhạc võ công ở trương vô kỵ bên trên có thêm một cái tông sư đỉnh cao cao thủ cứu người bọn họ liền càng chắc chắn trương vô kỵ mở cửa đem vương nhạc nên đi vào vương đại hiệp không nghĩ tới ngươi cũng đến đại đô ngươi có thể đến chúng ta liên thủ cứu người liền càng chắc chắn trương vô kỵ cao hưng nói vương nhạc khẽ mỉm cười trương giáo chủ ngươi cũng đừng gọi ta cái gì vương đại hiệp ta tính là gì đại hiệp đúng rồi trương chân nhân không phải là cùng các ngươi đồng thời đến sao tại sao không có nhìn thấy lao nhân ra người trương vô kỵ bất đắc dĩ nói thái sư phụ rời đi trương vô kỵ đem chuyện đã xảy ra nói một lần vương nhạc sau khi nghe c a o mày nói rằng trương t r â n nhân không ra tay vậy chúng ta muốn cứu người độ khói nhưng lớn rồi bất quá triều đình vị kia đại tông sư cũng khoanh tay đứng nhìn cái kia phần thắng của chúng ta cũng có năm phần mười trương tam phong không ra tay vương nhạc cảm thấy tiếc nuối trương tam phong vị này đại tông sư xuất thủ cứu người là chuyện dễ dàng đồng thiên bảo cũng không ra tay vương nhạc lại cảm thấy vui mừng một cái đại tông sư đến đây thư giết bọn họ bọn họ những người này coi như có trương tam phong bảo vệ sợ là cũng phải bị giết chết vương nhạc cùng trương vô kỵ đám người vẫn thương nghị đến buổi chiều mới rời khỏi buổi tối trương vô kỵ mang theo dương tiêu cùng vi bức vương đi tới tháp cao kế tục tìm hiểu tin tức mà vương nhạc nhưng muốn lẻn vào nhữ dương vương phủ nếu có thể ở nhữ dương vương phủ tạo thành một ít h ỗ n loạn để tháp cao chu vi đại quân chạy tới nhữ dương vương phủ cái k i a trương vô kỵ bọn họ cứu người liền đúng dung buổi tối triệu mẫn ngồi ở tháp cao dưới trên quảng trường phía sau nàng đứng huyền minh nhị lão cùng khổ đầu đà ba vị tông sư cao thủ côn lôn phái hà thái s u n g đang cùng một cái mông cổ cao thủ nhất lưu so kiếm triệu mẫn âm thầm muốn lắc đầu côn lôn phái võ công tuy rằng cũng xem là tốt nhưng là cùng vương nhạc kiếm thuật so với nhưng kém xa được rồi được rồi đem hắn dẫn đi đi côn lôn phái kiếm thuật thực sự là dối tinh dối mù đi đem phái nga mi cái kia đúng rồi chu chỉ nhược phái nga mi chu chỉ nhược mang đến ta muốn nhìn một chút phái nga my kiếm thuật cùng ngũ hành quyết triệu mẫn đối với binh lính chung quanh phất phất tay nói rằng vâng quận chúa lưỡng tên i lính đem hà thái sung mang về trong tháp phái nga my cửa lao răng rắc một tiếng mở ra ai là chu chỉ nhược đi ra cho ta một cái mông cổ binh sĩ hung hăng nói rằng phái nga my người tất cả giật mình diệt tuyệt sư thái hỏi các ngươi tìm chu chỉ nhược chuyện gì người binh sĩ kia lạnh lùng nói ta nói lại lần nữa ai là chu chỉ nhược nếu như nếu không ra nhưng là không muốn ta không k h á c h khí chu chỉ nhược bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy diện tuyệt sư thái nhìn chu chỉ nhược một chút nói rằng chỉ nhược nhớ kỹ sư phụ cho lời của ngươi nói chu chỉ nhược gật đầu nói sư phụ yên tâm ta chu chỉ nhược sinh phái nga mi người chết là phái nga mi quỷ bọn họ nếu như dám bức bách ta cho dù chết ta cũng sẽ không chịu đục triệu mẫn nhìn thấy chu chỉ nhược bị mang đến cao hưng nói ngươi chính là chu chỉ nhược quả nhiên là mạo như thiên t i ê n a không trách sư huynh ngươi vương nhạc cùng trương vô kỵ sốt sắng như vậy ngươi đây xem ra hai người bọn họ đã bị ngươi mê thần hồn điên đảo cho ngươi cái cơ hội chỉ cần ngươi đem phái nga mi kiếm thuật cùng ngũ hành quyết giao ra đây ta sẽ tha cho ngươi để ngươi cùng ngươi vương nhạc sư huynh cùng tình làng trương vô kỵ gặp nhau làm sao bất quá ngươi nếu như không m u ố n liền chớ có trách ta triệu mẫn lòng dạ độc ác yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta chỉ là hội làm hoa mặt của ngươi để ngươi biến thành xấu xí ta ngược lại muốn xem xem đến thời điểm sư huynh của ngươi còn có cái kia trương vô kỵ còn hội sẽ không thích ngươi chu chỉ nhược bây giờ mới biết triệu mẫn mục đích nguyên lai nàng muốn phái nga mi võ công tuyệt học chu chỉ nhược cười lạnh nói ngươi không vọng tưởng phái nga mi võ công ta cho dù chết cũng không sẽ giao cho ngươi chu chỉ nhược nhìn triệu mẫn phía sau ba vị tông sư trong lòng lần thứ nhất ước ao nổi lên quyền thế nếu như chính mình có mạnh mẽ quyền lợi cũng sẽ giống như triệu mẫn hiệu lệnh tông sư võ giả vì chính mình bán mạng căn bản không thể bị bắt tới nhận hết khuất đủ. c h u chỉ nhược quyết định chỉ cần mình lần này có thể sống đi ra ngoài nhất định phải trở thành người trên người thu được ngập trời quyền thế chỉ có như vậy mình mới không sẽ phải chịu bắt nạt từ giờ khác này chu chỉ nhược không còn là một cái thiện lương tiểu cô nương hơn nữa là tràn ngập dã tâm điên của nữ nhân chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm k ý đi ẩn co đầu phiếu đề cử vé thắng, ủng hộ ủng chương ủ a ngài, c í n động lực lớn nhất. Điện thoại di động n h thoại là lực ta g di ờ i mới đi sử dụng mới đến. Đi ẩn.、Có、xem. Kỳ Có c h ư trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 40, n ba bộ kỳ thư xác định bỏ phiếu triệu mẫn cười lạnh nói chu chỉ nhược xem ra ngươi cũng thật là có trí khí vì phái nga mi tuyệt học không truyền ra ngoài dĩ nhiên đồng ý đi chết bất quá đối với một người phụ nữ tới nói tử cũng không đáng sợ đáng sợ nhất chính là xấu ngươi muốn tử ta thiên không cho ngươi như ý ta chính là muốn ở trên mặt của ngươi vẽ ra mấy chục đạo vết thương để ngươi biến thành xấu xí đến thời điểm ngươi vương nhạc sư huynh cùng tình làng trương vô kỵ đều sẽ rời đi ngươi triệu mẫn rút ra trùy thủ từng bước từng bước hướng về chu chỉ nhược đi đến chu chỉ nhược trong mắt có chút sợ hãi nhưng là vẫn là một mực chắc chắn tuyệt không đem phái nga mi kiếm thuật cùng ngũ hành quyết giao ra triệu mẫn dùng trùy thủ ở chu chỉ nhược trước mắt khoa tay mấy lần nói rằng chu chỉ nhược chu cô lương ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu ngươi thật sự không muốn đem phái nga mi võ công giao ra đời sao chu chỉ nhược nói rằng ngươi vẫn là giết ta đi triệu mẫn cười lạnh nói ta nói rồi ta sẽ không giết ngươi ngươi nếu không nói tốt lắm ta không hỏi ngươi ta đưa ngươi biến thành xấu xí sau khi lại đi tìm cái khác phái nga mi đệ tử hỏi dò được rồi bản quận chúa cũng không tin phái nga mi mỗi một cái đệ tử đều là như ngươi vậy kiên cường hai anh nói xong triệu mẫn hay dùng trùy thủ hướng về chu chỉ nhược trên mặt vạch tới triệu mẫn hận chu chỉ nhược chu chỉ nhược bất quá là một cái giang hồ môn phái nữ đệ tử mà thôi nhưng là nàng nhưng có thể có một cái kiếm thần sư m u n h còn có chương vô kỵ vị này minh giáo giáo chủ đối với nàng cũng là có tình cảm triệu mẫn thầm nghĩ trong lòng ừ ta đem mặt của nàng làm bỏ ra ta ngược lại muốn xem xem vương nhạc có phải là thật hay không có thể giết ta đại không được ta sau đó không ra đại đô là được rồi lẽ nào hắn vương nhạc chu n dám tới đại đô giết ta đại đô a sao? y c h chỉ nhược tâm nhắc đến cổ họng triệu mận nói đúng coi như mình không nói phái nga mi võ công tuyệt học nàng đi tìm cái khác phái nga mi đệ tử cũng là có thể đạt được kiếm thuật cùng ngũ hành quyết chu chỉ nhược có thể không tin phái nga mi mỗi một cái đệ tử đều là có thể giống như chính mình tử cũng không nói ra phái nga mi võ công tuyệt học không được mặt của ta không thể hoa mặt của ta nếu như bị phá hủy vậy ta đem sống không bằng chết chu chỉ nhược trong lòng dãy rủa nói Ta thuật quyết ta thể sót, ta trở thành cao thủ tuyệt thế, thu được mạnh mẽ quyền thế. Trở lại dết triệu thuật quyết quyết thời một tiếng truyền Triệu ra sau cao Ngay ra Nga vẫn mẫn mẫn nói cùng ngũ hành cần lần này sống mạnh quyền không muộn. nhược muốn nói cùng ngũ hành công pháp thời điểm, một đạo tiếng xé gió đến. là lại có đó kiếm đi, đợi khi phái mi kiếm điểm, gió mẽ chỉ chú chỉ pháp được được c đạo bí xé ảnh m thấy g u y i ể m dùng triệu y thủ t hành, đón đỡ. r mẫn bị đẩy lui truy thủ cũng rơi trên mặt đất q u â n chúa cẩn thận nguyễn minh nhị lão cùng khổ đầu đà ba vị tông sư cao thủ hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới triệu mẫn trước mặt đưa nàng bảo vệ lên xèo hai bóng người trên không trung hóa thành mấy đạo ảo ảnh xuất hiện ở chu chỉ nhược trước người người đến chính là trương vô kỵ cùng vi nhất yếu chu chỉ nhược nhìn thấy trương vô kỵ trong lòng vui vẻ nàng biết chính mình được cứu trợ bất quá ở xem triệu mẫn thời điểm chu chỉ nhược ánh mắt tràn ngập tâm lanh cùng sát khí hiện tại chu chỉ nhược hận nhất chính là triệu mẫn có cơ hội nhất định phải giết chết cái này mông cổ nữ nhân chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng giết chết một cái mông cổ còn chúa đây chính là rất làm người ta cao hứng sự à. trương vô kỵ lo lắng nhìn chu chỉ nhược quan tâm hỏi chỉ nhược m u ộ i muội ngươi không sao chứ vô kỵ ca ca ta không có chuyện gì nhiều tạ vô kỵ ca ca xuất thủ cứu rút chu chỉ nhược âm thanh như trước nu nhược chỉ nghe thấy nàng l âm thanh cũng có thể làm cho người sản sinh bảo vệ dục vọng của nàng ngoại trừ chu chỉ nhược chính mình người khác cũng không biết nội tâm của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất chỉ cần chu chỉ nhược lần này có thể thoát vây nàng tương lai nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người đau đầu nhân vật khủng bố trương vô kỵ thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói không có chuyện gì là tốt rồi triệu mẫn chừng trương vô kỵ một chút nói rằng trương vô kỵ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sốt u s á n g như vậy chu chỉ nhược ta mới vừa mới bất quá là muốn ở trên mặt của nàng hoa mấy vết thương mà thôi nếu như ta vừa n ã y muốn ra tay giết nàng ngươi có phải là cũng sẽ giết ta trương vô kỵ đối với chu chỉ nhược như vậy ôn u triệu mẫn trong lòng tràn ngập đố kỵ trương vô kỵ khẽ tao mày nói rằng triệu cô nương chỉ nhược bất quá là cái nhu cô gái yếu đuối như ngươi vậy đối với nàng chẳng phải là quá áp điểm ngươi cũng biết dung mạo đối với nữ tử là cơ nào trọng yếu vi nhất tiếu cười lạnh nói triệu mẫn ngươi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như vậy lòng dạ độc ác ta cho ngươi biết ngày hôm nay ngươi nếu như dám làm bỏ ra chu cô n ư ơ n mặt ta cũng sẽ phá hủy dung mạo của ngươi đương nhiên ngươi có thể để phòng ta bất quá ta vi nhất tiếu khinh công ngươi cũng biết ngươi có thể phòng đạt được nhất thời nhưng lại nhưng phòng không được một đời ta muốn cho ngươi ăn không ngon không ngủ ngon mỗi ngày đều sinh sống ở lo lắng sợ h ạ i ở trong ngươi cũng có thể để người ta đến truy sát ta bất quá các ngươi không hẳn truy được với vương nhạc trên người mặc y phục dạ hành đi tới những dương vương trong phủ những dương vương trong phủ dĩ nhiên không có một cái tông sư võ giả điều này làm cho vương nhạc rất kỳ quái kỳ thực vương nhạc còn không biết huyền minh nhị lao cùng a đại đám người đều là n h ữ n dương vương phủ người chỉ là n h ữ n dương vương đem chuyện trên giang hồ đều giao cho triệu mẫn đi xử lý hơn nữa n h ữ n dương vương đau lòng con gái tự nhiên lập tức liền đem hết thẻ tông sư cũng làm cho triệu mẫn thống lĩnh n h ữ n dương vương không tin ở đại đô bên trong còn có người đến đánh lén đánh giết chính mình n h ữ n dương vương trong phủ đen đuốc sang trang nhưng là đôi này chuyện này đối với vương nhạc tới nói muốn ẩn dấu, ẩn nhưng không có vương ấ n nào. Bằng đề chút v nhạc võ công chỉ cần không có tông sư võ giả nhựa dương vương phủ người liền đừng hỏng phát hiện hắn một người mặc mông cổ trang phục người mỹ phụ người chỉ huy gia đình cùng b ì n h sĩ chính đang bận việc đại gia nhanh lên một chút đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng minh thiên vương g i a cùng thế tử sẽ phải khải toàn trở về chúng ta ngàn vạn không thể thất lễ vương nhạc sau khi nghe thầm nghĩ trong lòng nguyên lai、like. nhữ dương vương cùng vương bảo bảo muốn ngày mai mới có thể trở về không trách ta không tìm được bọn họ đây nhữ dương vương phủ hết thể địa hình ta cũng đã đánh t r a rõ ràng ngày mai chỉ cần ta bắt được nhữ dương vương cùng vương bảo bảo sau đó hỏa thiêu nhữ dương vương phủ liền nhất định có thể làm cho bảo vệ tháp cao những đại quân kia bỏ chạy đến thời điểm trương vô kỵ bọn họ là tốt rồi cứu người đi rồi đi về trước vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh r a nhữ dương vương phủ rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm Tháp cao bên trong tầng thứ mười ba phái nga mi nhà tù giang dắc nhà tù đại cửa bị mở ra chu chỉ nhược bị binh sĩ đưa vào diện tuyệt sư thái đứng lên đến lôi kéo chu chỉ nhược tay quan tâm nói chỉ nhược ngươi không sao chứ bọn họ có hay không đối với ngươi như vậy đinh mẫn quân nhìn chu chỉ nhược sung hơi cười gần một tiếng chỉ cần xảy ra điều gì sai lầm phái nga mi trước trưởng môn liền nhất định sẽ không là nàng chu chỉ nhược ngoại trừ chu chỉ nhược phái nga mi thích hợp nhất kế thừa chức trưởng môn người tuyển tự nhiên chính là nàng đinh mẫn quân cái khác phái nga mi đệ tử cũng là mặt quan tâm mà nhìn về phía chu chỉ nhược chu chỉ nhược lắc đầu nói sư phụ ta không có chuyện gì cái kia triệu mẫn để ta đi chính là muốn ta phái nga mi kiếm thuật cùng ngũ hành quyết d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt mang theo sát khí lạnh lùng nói triệu mẫn muốn ta phái nga mi võ công h ừ nàng một cái người mông cổ căn bản không xứng tu luyện ta phái nga mi võ công chu chỉ nhược, không có đem ta phái nga My võ công không phái ngươi Nga nói đem My ta t ra võ chứ. y Tuy tuyệt rằng tin tưởng diệt Thái sư chỉ c h nhược nhưng là thầm r o n lòng nàng vẫn còn g có c ú t lo lắng. lắc nhược Chú chỉ đ u nói, ngươi yên sư phụ, cứ t â đi, ta phái ta nghĩ a My tuyệt ọ c chính là cái chết, cũng sẽ không chuyển、đi. Chú chỉ ta thầm không nhược n là đi. g sẽ trong lòng một tiếng xấu hổ nếu không là t r ư ơ n g vô kỵ cùng vi nhất tiếu đúng lúc xuất hiện nói không chắc nàng thật sự liền đem phái nga mi kiếm thuật bí quyết cùng ngũ hành quyết nói ra diện tuyệt sư thái thở phào nhẹ nhõm nói rằng không có truyền đi vậy thì tốt chỉ nhược ngươi cùng sư phụ đến diện tuyệt sư thái đem chu chỉ nhược mang tới góc nói rằng chỉ nhược lần này chúng ta thân hãm ma quật có thể không thể đi ra ngoài đều vẫn là không biết sư phụ quyết định ngày hôm nay đem phái nga mi chức trưởng môn truyền thụ cho ngươi chu chỉ nhược c h ấ n kinh rồi lập tức sư phụ phải đem phái nga mi chức trưởng môn truyền thụ cho chính mình tuy rằng khiếp sợ nhưng là chu chỉ nhược còn là phi thường ngừng rỡ phái nga mi không phải cái gì khổng lồ tổ chức cùng triều đình không có cách nào so với nhưng là phái nga mi trưởng môn cũng là có lớn vô cùng quyền lợi có thể nói chỉ muốn trở thành phái nga mi trưởng môn liền có thể quyết định hết thệ phái nga mi đệ tử sự sống còn trưởng khống nga mi thương có tất cả của cải trước đây chu chỉ nhược không để ý phái nga mi trước trưởng môn nhưng là hiện tại nàng thay đổi nàng muốn quyền lợi muốn thu được thực lực mạnh mẽ diện tuyệt sư thái thấy chu chỉ nhược s ư n g sở cho rằng nàng bị kinh đến nhưng là d i ệ t tuyệt sư thái nơi nào sẽ biết hiện tại chu chỉ nhược đã hoàn toàn thay đổi không còn là nàng trước đây cái kia nghe lời thiện lương ngoan ngoan đệ tử d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng chỉ nhược ngươi là ta thiên phú mạnh nhất đệ tử coi như chết đi kỷ hiệu phù cùng ngươi so với cũng có chút không bằng tu vi của ngươi đã là nửa bước tôn g sư chỉ cần có thể sống sót trong vòng hai ba năm ngươi nhất định có thể trở thành là tôn g sư đem phái nga mi giao cho ngươi ta rất t i ế n tâm chu chỉ nhược tuy rằng trong lòng phi thường đồng ý tiếp nhận phái nga mi trường môn nhưng là ngoài miệng vẫn là cự tuyệt nói sư phụ ta tư lịch không đủ tu vi vẫn còn kiếm làm sao có thể quản lý được đến toàn bộ phái nga mi lại nói đại sư tỷ cùng bối sư tỷ quản lý thương hội kinh nghiệm phong phú mà vương nhạc sư huynh võ công càng là ở trên ta nếu không trước trường môn c h u y ể n cho đại sư tỷ hoặc là vương nhạc sư huynh đi d i ệ t tuyệt sư thái lắc đầu nói người đại sư tỷ mặc dù không tệ nhưng là tu vi thấp chút hơn nữa thiên tư của nàng không đủ tương lai trở thành nửa bước tông sư chính là cực hạn người vương nhạc sư huynh là lợi hại nhưng là hắn hiện tại không rõ sống chết huống chi ta phái nga mi trưởng môn xưa nay đều là nữ tử người vương nhạc sư huynh là không có thể trở thành trưởng môn chu chỉ nhược do dự một chút gật đầu vâng sư phụ d i ệ t tuyệt sư thái đem trưởng môn thiết chức nhẫn giao cho chu chỉ nhược nghiêm túc nói chỉ nhược hiện tại ta phải nói cho ngươi phái nga mi bí mật lớn nhất nói vậy ngươi cũng biết ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lai lịch chứ chu chỉ nhược gật gật đầu ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lai lịch nàng tự nhiên là biết đến đó là nam tống những năm cuối quách tính đại hiệp cùng hoàng dung nữ hiệp rèn đúc d i ệ t tuyệt sư thái nhỏ giọng nói chỉ nhược ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật chỉ có ta phái nga mi các đời trưởng môn mới biết ỷ thiên kiếm bên trong có khoáng thế v õ công tuyệt học cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng manh mối mà đồ long đao long bên thiên r o n n g ư n nhạc g có h p thần kỳ binh pháp, võ mục di thư, manh mối. Tìm tới t binh pháp, manh h kỳ di mối. i võ mục kiếm cùng đồ long đao ngươi liền đem đao kiếm thì lại đoạn dĩ nhiên là có thể căn cứ đao kiếm bên trong địa đồ tìm tới này ba bộ kỳ thư đến thời điểm ngươi sắp trở thành cao thủ tuyệt thế vượt qua trương tam phòng thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải không thể chu chỉ nhược trong lòng bay lên ngập trời sóng biển ỷ thiên đồ lòng sở dĩ tiếng tăm to lớn như thế hóa ra là bởi vì này ba bộ kỳ thư duyên cớ mà cũng không phải là đao kiếm bản thân d i ệ t tuyệt sư thái nói với chu chỉ nhược chu chỉ nhược nếu có thể đi ra ngoài ngươi nhất định phải tìm tới ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lấy ra ba bộ kỳ thư quang tập thể phái nga mi loại bỏ thắt lỗ phục ta người hán giang sơn chu chỉ nhược thoáng hiện mấy đạo tinh quang gật đầu nói sư phụ ngươi yên tâm đi ta hiểu rồi đinh mẫn quân nhìn thấy chu chỉ nhược trên ngón tay trưởng môn thiết chiếc nhẫn lớn tiếng kêu lên sư phụ ngươi thật sự đem chức trưởng môn truyền cho chu sư muội ngươi làm sao có thể đem chức trưởng môn truyền cho nàng đinh mẫn quân hiện tại tâm đều lương thấu nàng ngàn phòng v n phòng nhưng là đến cuối cùng chu chỉ nhược vẫn là trở thành phái nga mi trưởng môn đinh mẫn quân trong mắt mang theo nước mắt nàng không căm l ò n g nàng không phục nhưng là nàng cũng rất bất đắc dĩ diện tuyệt sư thái lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi chu chỉ nhược chính là phái nga mi trưởng môn lợi của nàng chính là bản tọa ngoại trừ đinh mẫn quân cái khác nga mi đệ tử đều quỳ xuống đến hướng về chu chỉ nhược ôn quyền hành lễ b à i kiến chứng môn chu chỉ nhược khoe miệng hơi nhét lên trong mắt thiêu đốt g ụ c vọng h ỏ a diễm thầm nói chỉ cần có thể đi ra ngoài ta chu chỉ nhược tương lai định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ hơn nữa còn hội tay cầm thiên hạ quyền bính biết rồi ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật chu chỉ nhược có lòng tin mặc kệ là võ công vẫn là quyền lực nàng đều có thể đứng ở đỉnh cao chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm k h đi ẩn co đầu phiếu đề cử vé t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến k h đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 41, hỏa thiêu vương phủ xác định bỏ phiếu vương nhạc trở lại khách sạn thời điểm chương vô kỵ đám người đã ở nơi đó chờ các ngươi nghe được thế nào rồi lục đại phái người đều không chuyện gì chứ vương nhạc căng thẳng hỏi càng là đến thời khắc then chốt vương nhạc liền càng là căng thẳng rất sợ phái nga mi người chịu đến một k i a thương tổn trương vô kỵ lắc đầu nói cũng khỏe bất quá triệu mẫn không ngừng để lục đại phái người đem bí tịch võ công giao ra đây chúng ta nếu như lại không đem người liền đi ra lục đại phái võ học sợ là đều sẽ trở thành triệu mẫn vật trong túi vương nhạc cười lạnh một tiếng ha ha không nghĩ tới triệu mẫn đem lục đại phái cho tới là vì bí tịch võ công trương giáo chủ nữ h dương vương cùng vương bảo bảo ngày mai sẽ hội trở lại đại đô chúng ta buổi tối ngày mai là được động ta phụ trách bắt người chất nữ h dương vương cùng vương bảo bảo các ngươi phụ trách cứu người nói thật vương nhạc cũng không phải rất tin tưởng minh giáo người nhưng là hiện tại ngoại trừ trương vô kỵ cũng lại cao thủ có thể trợ giúp hắn vì cứu người hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trương vô kỵ được vậy thì buổi tối ngày mai động thủ trương vô kỵ gật đầu nói vương nhạc cầm ỷ thiên kiếm đi ra khách sạn rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm đang không có đem phái nga mi người liền đi ra vương nhạc chỗ ẩn thân hắn là sẽ không nói cho bất kỳ vương nhạc mới vừa đi không lâu khổ đầu đà liền đến trương vô kỵ nhìn thấy khổ đầu đà lập tức khởi xướng công kích cuối cùng vẫn là khổ đầu đà báo cho thân phận chân thật của mình mới tránh khỏi một trường ác đấu biết được khổ đầu đà là quang minh hữu sứ sau trương vô kỵ cùng dương tiêu đám người đều là phi thường hài lòng có khổ đầu đà hỗ trợ đến thời điểm đến cái trong ứng ngoài hợp cứu người liền thuận tiện hơn nhiều trương vô kỵ bất đắc dĩ nói chỉ tiếc lục đại phái người đều là chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán võ công mất hết nếu có thể để võ công của bọn họ khôi phục chúng ta nắm thì càng lớn cứu người bình thường cùng cứu cao thủ võ lâm nhưng là có khác nhau người bình thường chỉ có thể trở thành là trói buộc nhưng là cao thủ võ lâm một khi bị liền đi ra vậy thì là mạnh mẽ trợ lực khổ đ ầ u đà nói rằng giáo chủ thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải là ở huyền minh nhị lao trong tay hai người này một cái là rượu ngon một cái là háo sắc muốn có được thuốc giải cũng không phải rất khó khăn thuốc giải sự tình liền giao cho ta đi khổ đầu đà cũng coi như là thông minh người dùng cái khổ nhục kế liền đem huyền minh nhị lao đùa bỡn trong lòng bàn tay cuối cùng ở hướng về hạc bút ông muốn thuốc giải thời điểm khổ đầu đà nói rằng hạc bút ông ta cũng không sợ nói cho ngươi cái kia d i ệ t tuyệt sư thái nhưng là ta khổ đầu đà ra trước tuổi được cái kia chu chỉ nhược chính là ta cùng d i ệ t tuyệt sư thái con gái ngươi nếu như thức thời liền đem thuốc giải dao ra đây không phải vậy nếu để cho nữ h dương vương biết rồi ngươi ngủ hắn sùng ái nhất phi tử hàng cơ ngươi sợ là cũng sẽ tử không c h n thây hạc bút ông liếc mắt nhìn chúng độc lộc trưởng khách nói rằng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi khổ đầu đà cười lạnh nói ta hiện tại không cũng là có nhược điểm rơi vào trong tay ngươi sao ta nếu như đem chuyện của ngươi rũ ra đi ngươi cũng có thể đi vương ra nơi đó tố giác ta à hạc bút ông suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra h i ể u rõ dược nhưng lại nhưng chỉ cho khổ đầu đà hai hạt khổ đầu đà tiếp nhận vừa nhìn khẽ c a o mày nói rằng liền ngần ấy a h ạ c bút ông nói rằng được rồi được rồi ngươi không phải nói chỉ là cứu ngươi già trước tuổi thật d i ệ t tuyệt sư thái cùng con gái chu chỉ nhược sao hai viên thuốc giải đầy đủ khổ đầu đà lệnh rên một tiếng đem h ạ c bút ông trong tay thuốc giải toàn bộ đọt lại nói rằng thiếu ta sợ không đủ còn lại những k i a thuốc giải ta giữ lại đồ dự bị ngày thứ hai trời mới c h n g v ạ n g vương nhạc liền lẻn vào đến nữ h dương vương trong phủ chỉ chờ nữ h dương vương cùng vương bảo bảo trở về liền động thủ vương ra cùng thế tử trở về rồi bên ngoài truyền đến một trận âm ỹ vương nhạc â m thầm lạnh rên một tiếng rốt cục trở về nữ h dương vương phủ ra yến có thể là phi thường xa xỉ trả lại không ít trong hoàng cung đại thần chờ tiệc rượu tàn đi vương nhạc lập tức nắm lấy nữ h dương vương cùng vương bảo bảo hai người tuy rằng cũng biết một chút võ công nhưng là ở trong mắt vương nhạc căn bản là không đáng nhắc tới n g ư ơ i là ai ta nhưng là nữ h dương vương ngươi nếu như dám động ta triều đình là sẽ không bỏ qua cho ngươi nữ h dương vương không hổ là binh mã đại nguyên soái bị vương nhạc bắt g ó c sắc mặt dĩ nhiên không có một chút nào vẻ sợ hãi vương bảo bảo gật đầu nói đúng ngươi nhanh lên một chút đem ta cùng phụ vương thả không phải vậy ngươi đem chết không toàn t h ờ i vương nhạc cười lạnh một tiếng thật sao một đạo kiếm khí vẽ ra vương bảo bảo sắc mặt nhất thời xuất hiện một đạo vết kiếm máu tươi chảy ra các người nếu như còn dám lưỡi khô liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác đem bọn ngươi đánh giết vương nhạc từ tốn nói các ngươi trước tiên cố gắng ở trong phòng mang theo ta trước tiên đi p h ó n g hỏa vương nhạc điểm hai người huyệt đạo không sợ bọn họ đào tẩu hoặc là kêu gào nhữ dương vương xứng sở vương nhạc nói cái gì muốn đi p h ó n g hỏa nếu như đem toàn bộ nhữ dương vương đốt còn đến mức nào rất nhanh trong vương phủ đâu đâu cũng có thiêu đốt hỏa diễm trong vương phủ hết thẻ cung điện đều là chất gỗ kết cấu vốn là dĩ nhiên hơn nữa vương nhạc ngã không dầu hỏa một điểm hỏa toàn bộ vương phủ đều rơi vào trong biển lửa vương nhạc trở về phòng nhìn những dương vương cùng vương bảo bảo nói rằng nói thiệt cho các ngươi biết đi ta là lục đại phái người lần này đến đại đô chỉ là vì cứu người nếu như người cứu không ra vậy sẽ phải loa nước hai vị người nếu như cứu ra vương nhạc hay dùng những dương vương cùng vương bảo bảo làm con tin đi cùng triệu mẫn trao đổi bất quá nếu như trương vô kỵ tiểu tử kia có thể đem người cứu ra như vậy hai người các ngươi sẽ không có giá trị lợi dụng ta hội đưa các ngươi đi thấy các ngươi trường sinh thiên vương nhạc trong mắt mang theo s á t cơ người mông cổ tàn sát người hán bách tính thậm chí cản đối với lục đại phái động thủ vương nhạc cảm thấy chính mình giết triều đình một cái vương ra cùng thế tử cũng không tính là gì những dương vương cùng vương bảo bảo nghe được vương nhạc muốn giết bọn hắn nhất thời trong lòng hoảng hốt đi gặp trường sinh thiên trường sinh thiên bất quá là bọn họ những cao tầng này đến lừa dối tầng dưới chót nhân vật có thể cố gắng sống sót ai sẽ đi gặp cái kia cái gọi là trường sinh trời ạ trương vô kỵ nhìn thấy nữ h dương vương trong phủ giấy lên đại hỏa liền biết vương nhạc thành công nắm lấy nữ h dương vương cùng vương b ả o bảo chúng ta động thủ cứu người trương vô kỵ đối với dương tiêu cùng vi nhất tiếu các cao thủ nói rằng triệu mẫn vào lúc này mang theo một đại đội nhân mã đi tới tháp cao trước lớn tiếng nói phụ vương ta phi tử không gặp bản quận chúa tìm khắp cả toàn bộ đại đô đều không có hiện tại chỉ còn dư lại này tháp cao vẫn không có tìm mọi người đều lên cho ta đi nhất định phải tìm tới người vâng quận chúa tất cả mọi người binh lính la lớn triệu mẫn âm thanh nhưng là đem đứng ở phía sau hạc bút ông dọa gần chết bởi vì hắn bắt cóc hàn cơ ngay khi này tháp cao bên trong giết vào lúc này trương vô kỵ mang theo cao thủ vừa vặn chạy tới tháp cao dưới triệu mẫn trừng mắt lên la lớn trương vô kỵ dĩ nhiên là ngươi cho ta nắm lấy hắn giữa lúc hết thể binh lính muốn nắm trương vô kỵ đám người thời điểm một người lính b ẩ m báo q u â n chúa không tốt nhựa dương vương phủ giấy lên đại hỏa hơn nữa vương g i a cùng thế tử cũng không biết tung tích triệu mẫn cả kinh vương phủ nổi lửa triệu mẫn nghĩ đến trương vô kỵ nhất định là trương vô kỵ khiến người ta đi vương phủ nhóm lửa đi chúng ta về vương phủ đi triệu mẫn mang theo mọi người đi cứu phát hỏa triệu mẫn cũng biết bằng nàng nhân mã coi như đem trương vô kỵ c á t cao t h ủ bắt cũng muốn làm trả giá rất lớn đến thời điểm coi như nắm lấy trương vô kỵ toàn bộ vương phủ sợ là thiêu không còn hơn nữa cha của nàng cùng ca ca sợ là còn có thể gặp nguy hiểm nhưng là triệu mẫn coi như phải đi cũng sẽ không để cho trương vô kỵ dễ chịu nàng khiến người ta một cái đại hòa đốt t h ắ p cao triệu mẫn nhìn trương vô kỵ giọng căm hận nói trương vô kỵ ngươi chờ ta n à y một món nợ ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả về đến t r ư ờ n g vô kỵ thấy hết thể binh lính đều bị triệu mẫn mang đi cứu phát hỏa hắn quay về tháp cao lớn tiếng kêu lên đại gia nhanh lên một chút n g ả y xuống ta hội tiếp được đại gia lục đại phái tông sư những cao thủ vốn là đối với mấy chục mét độ cao là không có để vào trong mắt nhưng là xuất hiện ở tại bọn hắn tuy rằng ăn thuốc giải công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nếu như trực tiếp n g ả y xuống chắc chắn phải chết trước hết khiêu chính là võ đ a n g phái du liên chu du liên chu không tin t r ư ờ n g vô kỵ hội hại hắn trương vô kỵ dùng càn khôn đại na z i đem du liên chu tiếp được sau lục đại phái nhân tài dám yên tâm nhảy xuống triệu mẫn mới vừa gia nhập vương phủ liền nhìn thấy vương nhạc mang theo hai người đi ra vương nhạc là ngươi triệu mẫn cười lạnh nói ta đã sớm hẳn là nghĩ đến là ngươi chỉ có ngươi mới có thể làm ra hèn hạ như vậy sự tình vương nhạc ngươi nhanh lên một chút đem phụ vương ta cùng ca ca thả không phải vậy ta nhất định sẽ giết ngươi võ công của ngươi là lợi hại nhưng là ngươi có thể giết trăm người có thể giết ngàn người nhưng giết không được và người ngươi nếu như dám đối với phụ vương ta cùng ca ca bất lợi ngươi hưu muốn rời đi đại đô vương nhạc lạnh cười cười nói ngươi có thể thử một lần ta không biết bằng ta hiện tại công lực có thể không thể giết chết và người nhưng là ta biết chỉ cần ngươi dám để cho thủ hạ của ngươi tiến công cái thứ nhất tử tuyệt đối ngươi phụ vương cùng ca ca vương nhạc mang theo nhữ dương vương cùng vương bảo bảo chậm dãi hướng về tháp cao đi đến hai bên binh lính đều chậm dãi lui lại không có triệu mẫn mệnh lệnh bọn họ không dám công kích triệu mẫn đối với phía sau huyền minh nhị lão hỏi hai vị tiên sinh hai người các ngươi đồng thời ra tay có thể hay không cứu phụ vương ta cùng ca ca huyền minh nhị lão liếc mắt nhìn nhau lắc lắc đầu lộc trượng khách nói rằng quân chúa muốn muốn cứu vương ra cùng thế tử bằng ta hai người võ công còn không làm nổi nếu như cái khác tông sư võ giả huyền minh hai người còn có lòng tin cứu người nhưng là hiện tại bắt c ó c con tin nhưng là vương nhạc vương nhạc kiếm thuật bọn họ nhưng là lĩnh giáo q u a coi như vương nhạc trong tay c ó con tin muốn thương bọn họ cũng chưa chắc không thể vương nhạc mang theo nhữ dương vương cùng vương bảo bảo đi tới tháp cao dưới vừa vặn nhìn thấy chu chỉ nhược cùng d i ệ t tuyệt sư thái đồng thời nhảy xuống d i ệ t tuyệt sư thái ở phía dưới chu chỉ nhược ở trên nữa như vậy rơi xuống tử thương người nhất định là d i ệ t tuyệt sư thái trương vô kỵ vào lúc này cũng bay lên trời muốn dùng càn khôn đại na di đem hai người cứu đại gia đều cho rằng trương vô kỵ hội bình an vô sự cứu hai người nhưng là không nghĩ tới trương vô kỵ mới vừa tiếp xúc được diện tuyệt sư thái liền bị một luồng nội lực văng ra trương vô kỵ là tông sư võ giả đỉnh cao lấy diện tuyệt sư thái công lực vốn là là không thể đem hắn văng ra nhưng là trương vô kỵ không ngừng triển khai cản khôn đại na di cứu lục đại phái người chân khi đã tiêu hao hầu như không còn vương nhạc nhìn thấy diện tuyệt sư thái chu chỉ n h ư ợ c rơi xuống con ngươi co rụt lại la lớn sư phụ tiểu sư muội vương nhạc từ bỏ nhữ dương vương cùng vương bảo bảo hai người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về d i ệ t tuyệt sư thái cùng chu chỉ nhược chạy đi hy vọng có thể ở các nàng rơi xuống đất thời điểm tiếp được bọn họ cứ việc vương nhạc tốc độ cực kỳ nhanh nhưng là vẫn không có tiếp được hai người vâng ảnh một tiếng vang thật lớn d i ệ t tuyệt sư thái va ở trên mặt đất phun ra một ngụm màu lớn trong đó còn chen lẫn tiểu khối nội tạng mảnh vỡ sư phụ chu chỉ nhược trong mắt mang theo nước mắt la lớn vương nhạc đem chu chỉ nhược phù đến một bên sau đó một trường theo đ ệ sau lương d i ệ t tuyệt sư thái thuộc tính nước chân khí không muốn sống hướng về d i ệ t tuyệt sư thái thân thể tuôn tới sư phụ ngươi nhất định phải kiên trì lên ta nhất định sẽ cứu ngươi vương nhạc lớn tiếng nói a vương nhạc hét lớn một tiếng màu lam đậm thuộc tính nước chân khí hình thành một cái to lớn chân khí vòng bảo vệ bao vây vương nhạc cùng d i ệ t tuyệt sư thái có vương nhạc chân khí d i ệ t tuyệt sư thái con mắt lập tức sáng nhưng là này không phải thương thế bị ổn định mà là hồi quang phản chiếu dấu hiệu vương nhạc thể thao đoán thể cùng ngũ hành quyết tuy rằng thần kỳ tuy nhiên không phải thần tiên bí pháp d i ệ t tuyệt sư thái nội tạng toàn bộ bị chấn b ể vương nhạc coi như là có bản l ã n h thông thiên cũng không có cách nào vương nhạc không cần uổng phí chân khí sư phụ đại nạn đến d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng vương nhạc cũng biết mình không cứu sống được d i ệ t tuyệt sư thái hắn mồ hôi trên mặt cùng nước mắt đan sen vào nhau nói rằng sư phụ ngươi có cái gì muốn đối với đệ tử nói sao d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng vương nhạc ta đã đem phái nga mi chức trưởng môn truyền cho chỉ n h ư ợ n g ngươi là sư huynh ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng không nên để cho nàng bị bí khuất vương nhạc gật đầu nói sư phụ yên tâm ta hiểu rồi d i ệ t tuyệt sư thái nghe được vương nhạc trả lời vĩnh viễn nhắm hai mắt lại chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử v é t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi hai hung tàn chu chỉ nhược xác định bỏ phiếu diện tuyệt sư thái liền chết như vậy vương nhạc đứng lên đến đi tới trương vô kỵ trước mặt lớn tiếng gầm hét lên trương vô kỵ những người khác ngươi đều có thể cứu tại sao sư phụ ta ngươi liền cứu không được lúc đó ngươi là làm sao cho ta nói ngươi nói chỉ cần ta nắm lấy n h ự a dương vương cùng vương bà bảo, bảo. chuyện cứu người giao cho ngươi nhưng là hiện tại những người khác đều sống chỉ có sư phụ ta chết rồi ngươi hiện tại làm sao cho ta bàn giao vương nhạc từ mười hai tuổi liền thành cô nhi là diệt tuyệt sư thái cùng đình mẫn quân đem hắn mang đại hiện tại diệt tuyệt sư thái chết rồi hắn há có thể không khí trương vô kỵ cũng là mặt xấu hổ ôn q u y ề n nói vô kỵ xấu hổ không giống nhau không chờ trương vô kỵ lời nói xong vi nhất tiếu lạnh lùng nói vương nhạc diệt tuyệt sư thái tử Cùng giáo chủ của chúng ta có quan giáo gì hệ ta đại â u đ gia đều tận mắt nhìn thấy nếu không là diệt tuyệt sư thái đẩy lui giáo chủ của chúng ta nàng há có thể bị ngã chết giáo chủ của chúng ta người tiêu hao toàn thân chân khí đi cứu người nhưng là ngươi hiện tại nhưng đến chức trách giáo chủ của chúng ta thực sự là lẽ nào có lý đó vương nhạc lệnh dên một tiếng hắn biết vi nhất tiếu nói chính là thật tình xác thực là diệt tuyệt sư thái đẩy lui trương vô kỵ bất quá trương vô kỵ không cứu được diệt tuyệt sư thái cũng là sự thực vương nhạc rõ ràng tại sao diệt tuyệt sư thái không cho trương vô kỵ cứu bởi vì trương vô kỵ là ma giáo giáo chủ phái nga mi cùng ma giáo thủ sâu như biển lấy diệt tuyệt sư thái kiên cường ca tính cho dù chết cũng sẽ không để cho ma giáo giáo chủ xuất thủ cứu rút lại nói diệt tuyệt sư thái đã phái nga mi chức trưởng môn truyền cho chu chỉ nhược nàng coi như chết rồi cũng không có cái gì t i ế n v ố i vương nhạc đi tới vương bảo bảo trước mặt rút ra ỷ thiên kiếm một chiêu kiếm rời đi cánh tay trái của hắn à, vương bảo bảo phát sinh một tiếng thống khổ tiếng gào thét những dương vương nhìn thấy nhi t ử cánh tay bị chặt đứt cũng là con ngươi nổ tung nhìn vương nhạc như muốn chém thành muôn mảnh vương nhạc giọng tâm hận nói tất cả những thứ này đều là quái triệu mẫn người phụ nữ kia nếu không là nàng sư phụ ta sao lại chết ở đại đô hiện tại triệu mẫn không ở ta chỉ có thể từ trên người các ngươi thu điểm lợi tức vương nhạc lại muốn dùng ý thiên kiếm hướng về những dương vương trên người chém tới muốn chém đứt hắn một cái cánh tay vương nhạc người dừng tay là triệu mẫn mang theo huyền minh nhị lão cùng các binh sĩ tới rồi khoảng thời gian này triệu mẫn cuối cùng cũng coi như đem vương phủ hỏa cho tiêu diệt nhưng là không nghĩ tới vừa tới liền nhìn thấy vương nhạc muốn đối với nữ h dương vương cùng vương bảo bảo ra tay vương nhạc l ệ n h rên một tiếng cũng không có dừng lại ủy thiên kiếm tương tự một chiêu kiếm chém đứt nữ h dương vương cánh tay phải a nữ h dương vương cũng kêu thảm thiết một tiếng cụt tay nhất thời máu chạy ồ ạt vương nhạc cho bọn họ điểm huyền đạo rất nhanh bị ngừng lại. vương nhạc lập tức chém đức vương bảo bảo cùng nhữ dương vương cánh tay không chỉ triệu mẫn trong mắt mang theo kinh hoàng cái khác lục đại phái người cũng đều là sắc mặt khẽ thay đổi chỉ có chu chỉ nhược không quan tâm hơn thua nhàn nhạt nhìn vương nhạc triệu mẫn đ oán hận mà nhìn về phía vương nhạc lớn tiếng nói vương nhạc ta đều gọi ngươi dừng tay ngươi còn chém đức phụ vương ta cánh tay ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi còn có phái nga mi người các ngươi đừng mơ có ai sống vương nhạc lớn tiếng cười nói triệu mẫn đầu góc ngươi có phải là có vấn đề chúng ta song phương nhưng là quan hệ thù địch ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay lại nói chỉ cần những dương vương cùng vương bảo b ả o bất tử ngươi thì sẽ không cùng ta không nể mặt m ũ i ngươi nếu như không tin ta có thể lại chém đi những dương vương cùng vương bảo b ả o một chân xem ngươi có hay không liều lĩnh hướng về ta tiến công vương nhạc tin tưởng coi như hiện tại giết vương bảo b ả o triệu mẫn cũng sẽ không để cho đại đô binh lính điên cuồng tiến công bởi vì nàng muốn bảo vệ những dương vương tính mạng mông cổ có thể không có vương bà bảo, bảo nhưng lại nhưng không thể không có nhựa dương vương hiện tại người mông cổ bên trong hội linh binh đánh trận cũng chỉ có nhựa dương vương một cái hắn nếu như chết rồi các nơi nghĩa quân sợ là lại cũng khó có thể trấn áp triệu mẫn trong mắt đều phải nhanh muốn phun ra lửa nhưng là vương nói đúng vì nàng phụ vương cùng ca c a tính mạng nàng không thể cá chết lưới rách vương nhạc n g ư ơ i đến cùng muốn muốn thế nào triệu mẫn rốt cục triệu vua vương nhạc cười nói ta muốn chiến mã còn muốn lục đại phái tất cả chúa các muốn người ra đại đô. Đương nhiên, ta không tin quận mọi đại đại đô. hạ. phái tất ta ra vương ì lẽ đó, còn muốn v ra c ù nhạc g t ế biết tử đưa chúng ta trình. Triệu tin ta, vậy ta liền tin tưởng Ta đưa đầu đ ngươi ngươi ngươi ngươi sao. Ta làm sao biết ngươi ra chúng lắc cũng không mẫn nói, nói liền rồi, làm vậy i đô ó thể giết ta hay không giết phụ vương phụ cười ù n g ca ca. v ơ n nhạc g ư nói ngươi không có lựa chọn nào khác ngươi nếu như không muốn đại có thể để cho thủ hạ ngươi cao thủ cùng binh sĩ công lại đây a ngã cũng thời điểm ta đại không được không muốn phái nga mi giết ngươi phụ vương cùng khi, phụ ca ca sau tuyệt a khai lại đại khai giới. sát t rằng cùng nhưng quận người ngươi muốn hơn vạn người, thậm chí ngay cả huyền minh nhị muốn đánh Đến ngươi hướng hoàng thượng bàn giao. ta thoát chết, chết thậm ta chết. thời ta chúa của lao sao cuối cái chí cả đều khỏi điểm, Giết khó là, làm bàn mã, xem bị sư thái tử đối với vương ảnh hưởng rất lớn hiện tại vương nhạc đã hoàn toàn đem giết chóc hòa vào đến tận xương thủy triệu mẫn sắc mặt vẫn b i ê n ảo cuối cùng nói rằng được ta đáp ứng ngươi triệu mẫn để thủ hạ người đi đem lục đại phái cần chiến mã g ắ t tới triệu mẫn thỏa hiệp mọi người mới thở phào n h ẹ nhóm bọn họ vẫn đúng là sợ triệu mẫn không để ý nhữ dương vương cùng vương bảo bảo an nguy trực tiếp đại khai sát dưới đây chờ đến chiến mã g ắ t tới vương nhạc mới nói với chu chỉ nhược chỉ nhược đại sư tỷ các ngươi mang theo phái nga my các đệ tử toàn bộ lên ngựa lao ra đại đô chu chỉ nhược gật đầu nói vâng sư huynh vương nhạc liếc mắt nhìn chu chỉ nhược trực tiếp đem ỉ thiên kiếm ném cho nàng nói rằng chỉ nhược cầm ỵ thiên kiếm mang theo đại gia rời đi đinh mẫn quân hỏi vương nhạc vậy còn ngươi hiện tại lo lắng nhất vương nhạc chính là đinh mẫn quân vương nhạc nói rằng ta đoàn hầu tất cả mọi người lên ngựa ra đại đô mà vương nhạc trương vô kỵ vi nhất tiếu lưu lại ba người bọn họ là khinh công mạnh nhất vì lẽ đó lưu lại đoàn hầu đương nhiên còn có một cái trương tam phong ở đại đô bên trong chỉ là không biết hắn ở nơi nào chờ đến trời đã sáng vương nhạc trương vô kỵ vi nhất tiếu mới cơ chiến mã mang theo nhữ dương vương cùng vương bảo bảo rời đi đại đô ra đại đô vương nhạc ba người cảm thấy một trận đung dung rốt cục đi ra triệu mẫn mang theo huyền minh nhị l a o theo mặt sau vương nhạc hiện tại có thể thả ta phụ vương cùng ca ca đi yêu cầu của ngươi ta nhưng là đều đáp ứng rồi triệu mẫn nhìn chằm chằm vương nhạc lớn tiếng nói trương vô kỵ cũng gật đầu nói đúng đấy triệu mẫn đã đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta hơn nữa lục đại phái người cũng đi ra hiện tại triệu mẫn càng là chỉ mang theo huyền minh nhị lao hai người liền quân đội đều không có mang thành ý của nàng đã đầy đủ chúng ta vẫn là đem như dương vương cùng vương bảo bảo thả đi vương nhạc nhìn trương vô kỵ lạnh giọng cười nói trương vô kỵ trương đại giáo chủ ta xem ngươi làm sao so với triệu mẫn còn muốn sốt sáng đây ngươi có phải là thích cái này mông cổ còn chúa trương vô kỵ mặt hơi đỏ lên phủ nhận nói không thể nào vương nhạc lệnh rên một tiếng ta không quản ngươi có đúng hay không yêu thích cái này triệu mẫn nói chung ngươi không muốn lại đi t r e o chọc chu sư muội không phải vậy chớ có trách ta không k h á c h khí từ đó về sau ngươi ma giáo cùng phái nga mi nước giếng không phạm nước sông chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt vương nhạc đem nhữ dương vương cùng vương bảo bảo ném cho trương vô kỵ giao cho hắn xử lý sau đó cơi chiến mã hướng nam chạy như bay lục đại phái tuy rằng chạy ra đại đô nhưng là không có nhìn thấy phái nga mi người trước đó vương nhạc vẫn là không yên lòng triệu mẫn cứu nữ h dương vương cùng vương bảo bảo sau khi trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm huyền minh nhị lao đem nữ h dương vương cùng vương bảo bảo mang về đại đô mà triệu mẫn nhưng cùng trương vô kỵ đưa ra điều kiện trương vô kỵ không biết ở lục liêu trang thời điểm n g ư ờ i đã đáp ứng ta ba cái điều kiện còn có tính hay không ấy triệu mẫn hỏi trương vô kỵ gật đầu nói đương nhiên chắc chắn chỉ cần không phải vi phạm hiệp nghĩa ta cũng có thể đáp ứng n g ư ờ i triệu mẫn cười nói có người nói đồ long đao ở nghĩa phụ của ngươi tạ tốn trong tay ta đã từng gặp qua ỷ thiên kiếm xuất hiện ở muốn gặp gỡ lập tức đồ long đao yêu cầu này ngươi sẽ không không đáp ứng ta đi trương vô kỵ hơi nhúng mày có chút không muốn triệu mẫn cười nói trương vô kỵ ta bất quá là muốn nhìn một chút đồ long đao cũng không phải là muốn chiếm vì bản thân có ngươi đây đều không đáp ứng sao đây không tính là vi phạm hiệp nghĩa đi trương vô kỵ bất đắc di nói được rồi trương vô kỵ để vi nhất tiếu đi thông báo minh giáo người liền nói hắn trương vô kỵ chẳng mấy chốc sẽ nên tiếp tạ sư vương trở về trung thổ khi đại gia chuẩn bị sẵn sàng phái nga mi đệ tử ở chu chỉ nhược dẫn dắt đi đi tới một cái bằng thẳng trong hẻm núi phái nga mi các đệ tử tìm đến rất nhiều t u ổ i khô các nàng phải đem diệt tuyệt sư thái di thể ngay tại chỗ hỏa táng sau đó sẽ mang theo cho cốt về nga mi sơn an táng nhìn cháy hừng hực hòa diễm chu chỉ nhược đinh m ẫ n quân mang theo phái nga mi đệ tử đều quỳ xuống chờ đến diệt tuyệt sư thái hóa thành cho tàn đinh mẫn quân mới đứng lên đến nói với chu chỉ nhược chu sư muội kỳ thực đối với ngươi trở thành phái nga mi t r ư ở n g môn ta vẫn không phục hơn nữa thân phận của ngươi bây giờ còn rất có vấn đề vì lẽ đó ngươi không thể trở thành t r ư ở n g môn chu chỉ nhược cơ tiếu nhìn đinh mẫn quân một chút nói rằng ngươi không phục chức trưởng môn là sư phụ truyền cho ta lại không phải từ trong tay ngươi cướp giật ngươi dựa vào cái gì không phục lại nói ta chu chỉ nhược không cần muốn ngươi chịu phục ngươi chỉ để ý đem ta sắp xếp nhiệm vụ hoàn thành là được rồi bất quá ngươi nếu như dám gặp ta liền chớ có trách ta chu chỉ nhược đối với ngươi lòng dạ độc ác ta chu chỉ nhược nhất định sẽ đem phái nga mi phát dương quan g đại nếu ai dám dắt ta lùi về sau ta nhất định sẽ giết hắn đinh mẫn quân cười lạnh nói chu sư muội ngươi cũng thật là tự đại xem ra ngươi trở thành trưởng môn sẽ không có đem vương nhạc để ở trong mắt ở phái nga mi vương nhạc võ công là mạnh nhất hơn nữa đại gia cũng, cũng nghe được ở trong tháp thời điểm cái kia khổ đầu đà nói sư phụ là hắn già trước tuổi được ngươi lại là sư phụ cùng khổ đầu đà con gái ngươi này trước trưởng môn lai lịch căn bản là bất chính sư phụ bất công đương nhiên phải đem trưởng môn chuyện cho con gái của chính mình ha ha ngươi hỏi một chút đại gia chúng ta có thể có ai phục ngươi chu chỉ nhược hơi n h ư ớ n g mày trong mắt mang theo một tia sát khí chu chỉ nhược lạnh rên một tiếng triển khai bộ pháp lập tức liền đến, đến đinh mẫn quân trước mặt một trưởng đặt tại đinh mẫn quân lồng ngực nơi đinh mẫn quân kinh hãi đến biến sắc lớn tiếng nói chu sư muội n g ư ơ i dám động thủ chu chỉ nhược cười lạnh một tiếng vì sao không dám v à n h đinh mẫn quân võ công mới là nhất lưu ở đâu là chu chỉ nhược đối thủ chu chỉ nhược dùng thuộc tính l ử a nổ tung chân khí trực tiếp đánh gây đinh mẫn quân tâm mạch chu chỉ nhược n g ư ơ i dĩ nhiên giết người diệt khẩu coi như ta đinh mẫn quân chết rồi n g ư ơ i tính dưỡng trưởng k h ô n g p h ả i nga mi vương nhạc là sẽ không bỏ qua cho ngươi đinh mẫn quân phun ra một ngộp máu tươi nhất thời tinh thần h ề phải xuống phái nga mi các đệ tử nhìn thấy chu chỉ nhược động thủ thật muốn sát thủ đinh mẫn quân sắc mặt lại là hơi đ ổ i nhưng lại nhưng không người nào dám đi ngăn cản chu chỉ nhược võ công mạnh nhất có nửa bước tông sư cảnh giới hơn nữa chu chỉ nhược là trưởng môn nắm giữ phái nga mi đệ tử sinh tử chu chỉ nhược hiện tại giết người không người nào dám nói nàng không phải chu chỉ nhược nhìn đinh mẫn quân cười lạnh nói đại sư tỷ ta đã nói qua nếu ai dám ngăn cản ta quang đại phái nga mi ta liền làm t h ị t nàng đinh mất quân sư phụ vừa mới chết ngươi đã nghị tranh cướp trước trưởng môn ngươi là có ý gì nhớ tới ta lúc nhỏ ngươi nhưng là thường xuyên tính toán ta ta lần kia tu luyện hỏa hành quyết thiếu một chút chết chính là tác phẩm của ngươi chu chỉ nhược đối với phái nga mi các đệ tử nói rằng các ngươi mang theo sư phụ trò cốt về nga mi ta còn có một ít chuyện muốn làm xong xuôi sự tình ta sẽ trở lại bối tính di hỏi cái kia đại sư tỷ làm sao bây giờ chu chỉ nhược cười lạnh nói đinh mẫn quân phản bội sư môn ta đã đem đưa nàng trục xuất phái nga mi các ngươi liền không cần lo nàng hai anh hết thể nga mi đệ tử đều đồng tình nhìn đinh mẫn quân một chút đối với chu chỉ nhược ôn quyền nói vâng trưởng môn chu chỉ nhược cầm ý thiên kiếm triển khai khinh công nhanh nhanh rời đi nàng hiện tại muốn đi tìm t r ư ơ n g vô kỵ thật đạt được đồ long đao vương nhạc đến hẻm núi nơi cả kinh nơi này nhưng là hắn cùng phái nga mi đệ tử hội tụ địa phương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 truy nã tống thanh thư xác định bỏ phiếu vương nhạc ôm đinh mẫn quân thi thể cưới lên tuấn mã nhanh chóng hướng về phái nga mi phương hướng chạy đi sau ba canh giờ vương nhạc đuổi tới phái nga mi người nhưng l ạ nhưng không nhìn thấy chu chỉ nhược đinh mẫn quân là bị thuộc tính l ử a chân khí đánh gãy tâm mạch ở phái nga mi hiện tại ngoại trừ vương nhạc cũng chỉ có chu chỉ nhược có như vậy công lực những người khác cũng không giết chết đinh mẫn quân chỉ là vương nhạc không nghĩ tới chu chỉ nhược hội đối với đinh mẫn quân hạ sát thủ nghe được tiếng vó ngựa phái nga m i các đệ tử quay đầu nhìn lại thấy vương nhạc ôm đinh mẫn quân thi thể truy đuổi đến, đến rồi mọi người trong lòng đều là hoảng hốt chu chỉ nhược mặc dù là t r ư ở n g môn nhưng là vương nhạc uy vọng nhưng chút nào không kém chu chỉ nhược thậm chí phái nga m i sợ hai vương nhạc người càng nhiều dù sao bọn họ tu luyện kiếm thuật cùng công pháp đều là đến từ vương nhạc chu chỉ nhược đây vương nhạc phẫn nộ lớn tiếng hỏi nói cho ta chu chỉ nhược ở nơi nào nàng tại sao muốn giết đại sư tỷ đối mặt vương nhạc chất vấn đại gia đều không dám nói chuyện cuối cùng vẫn là bối tĩnh di đứng ra đem chuyện đã xảy ra nói một lần cuối cùng vương nhạc thở dài vì chức trưởng môn đại sư tỷ dĩ nhiên cùng chu sư mội tự giết lẫn nhau đúng là quá không nên muốn nói đinh mẫn quân vì trưởng môn có thể không t r ừ a thủ đoạn nào vương nhạc tin tưởng nhưng là chu chỉ nhược vẫn luôn là ôn nhu nhược nhược tâm địa thiện lương không cần nói giết người coi như giết gà cũng phải khổ sở một trận nhưng là nàng lần này không chỉ giết người hơn nữa còn là xuống tay với đinh mẫn quân điều này làm cho vương nhạc rất khó hiểu mọi người đều theo ta hội nga mi sơn vương nhạc lớn tiếng nói trở lại nga mi sơn vương nhạc đem đinh mẫn quân hậu sự xử lý sau đó sẽ sắp xếp người đi tìm chu chỉ nhược tuy rằng bối t í n h di đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần nhưng là vương nhạc trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc hắn muốn biết chu chỉ nhược vì sao lại giết đinh mẫn quân hiện tại chu chỉ nhược cùng trước đây chu chỉ nhược cách biệt thực sự là quá to lớn thật giống hoàn toàn biến thành người k h á c tự chu chỉ nhược không ở trong khoảng thời gian này phái nga mi cùng thương hội tất cả sự vụ do bối tĩnh di quản lý vương nhạc nhưng là chuyên tâm bế quan tu luyện thu dọn ngũ hành quyết từ khi đạt được trương tam phong thái cực quyền lý luận sau khi vương nhạc võ công liền tăng nhanh như gió từ tông sư trung kỳ lập tức trở thành tông sư võ giả đỉnh cao nhưng là sức mạnh tăng cường nhưng cũng tạo thành căn cơ bất ổn vương nhạc xuất hiện đang ra tay tuy rằng uy lực uy mãnh bá đạo không chế lực đạo nhưng cũng không phải như vậy chính xác này cũng là bởi vì vương nhạc vẫn chưa hoàn toàn thích ứng này cỗ sức mạnh lớn duyên cớ vương nhạc này vừa bế quan chính là nửa năm võ đăng sơn thử tiêu đại điện mạc thanh cốc thi thể bị nhấc trở về nhìn thấy mạc thanh cốc thi thể tống v i ễ n k i ề u càng là nhổ mạnh một ngụm màu tươi thất đệ tống v i ễ n k i ề u khóc lớn tiếng nói tống v i ễ n k i ề u nhìn một chút mạc thanh cốc vết thương hy vọng có thể nhìn ra một ít đầu mối bất quá đang nhìn đến vết thương sau tống viễn kiều thay đổi sắc mặt là võ đang kiếm pháp tống viễn kiều cả kinh nói thất đệ vì sao lại chết ở võ đang kiếm pháp dưới vào lúc này trương tùng khê đi vào tức giận nói đó là bởi vì hung thủ là tống thanh thư tống viễn kiều kinh hai nói tứ đệ người nói cái gì là thanh thư giết thất đệ không thể thanh thư không thể giết người tuyệt đối không phải thanh thư tống viễn kiều có chút nói năng lộn xộn trương tùng khê lớn tiếng nói đại sư ca người của cái bang tận mắt đến tống thanh thư giết thất đệ hơn nữa thất đệ cũng chết ở võ đang kiếm pháp bên dưới nay chẳng lẽ còn có giả sao tống viên kiều quá một hồi lâu mới lớn tiếng mắng nghịch tử nghịch tử a ngươi làm sao có thể giết ngươi thất thuốc cho ta truyền lệnh xuống nhất định phải đem tống thanh thư cái này nghịch tử tìm tới đem hắn mang về võ đang ta phải đem hắn giao cho sư phụ xử trí võ đang phát xuống lệnh truy nã làm cho cả giang hồ hỗ trợ tìm kiếm tống thanh thư chu nguyên trương hiện tại nhưng là đường làm quan rộng mở có giang nam thủ phủ thầm g i a giúp đỡ lương thảo cùng quân lương căn bản là không cần sầu vì lẽ đó hắn điên cuồng mở rộng thế lực hiện tại chu nguyên trương đã trưởng khống hồ nam hồ bắc an huy giang tây giang tô chờ mấy cái tỉnh địa bàn quân đội cũng phát triển đến năm một trăm l i n đại quân chu nguyên trương tọa ở một tòa xa hoa quân trong lề ở chính đang kiểm tra tình báo hắn đã quyết định lập tức tấn công phúc kiến nguyên hướng quân đội cùng chính quyền đã hoàn toàn mục nát chỉ cần chu nguyên chương quân đội đến địa phương thân sĩ cùng bách tính liền tới tấp phản bội trở thành chu nguyên chương trợ lực cái này cũng là chu nguyên chương có thể điên cuồng mở rộng thế lực nguyên nhân đàn chủ lưu ba ôn đi vào đại đô thám tử chuyện nhắn lại l ụ c đại phái người toàn bộ bị cứu đi vốn là chúng ta cho rằng trương tam phong sẽ cùng mông cổ triều đình vị kia đại tông sư động thủ đây đáng tiếc bọn họ không hề động thủ lưu ba ôn một mặt t i ế c nối hai vị đại tông sư động thủ mặc kệ chết rồi vị nào đối với chu nguyên trương đều là mới có lợi đương nhiên bọn họ nếu có thể đồng quy vu tận vậy thì càng tốt không hề động thủ chu nguyên trương cũng là xướng sở trương tam phong nên ngang đi tới đại đô cái kêu mông cổ triều đình liền làm như không thấy còn để trương vô kỵ bọn họ đem người cấp cứu đi rồi chu nguyên trương vốn là là muốn liên hợp lục đại phái phản kháng triều đình nhưng là hiện tại hắn cánh chim đã phong căn bản cũng không cần lục đại phái cao thủ lục đại phái cao thủ tuy rằng mỗi cái võ công cao cường nhưng là cũng đều là không nghe điều lệnh đám người ô hợp nếu như đem bọn họ hấp thu đến trong quân đội đến hai hại vô ích đương nhiên nếu như tông sư võ giả vậy thì coi là chuyện khác một cái tông sư võ giả đánh lén quân đội hoàn toàn có thể đem mười ngàn đại quân cả đến tan vỡ lưu ba ôn nói rằng khả năng mông cổ triều đình cũng không dám liều mạng dù sao trương tam phong lão đạo kiệt nhưng là đại tông sư chuyện không có nắm chắc bọn họ là sẽ không làm còn thả lục đại phái người ta nghĩ là mông cổ triều đ ỉ n h cố ý hành động lục đại phái tuy rằng có thể cho mông cổ triều đ ỉ n h tạo thành phiến phức nhưng là tương lai cũng sẽ cho chúng ta tạo thành phiến phức chu nguyên trương lạnh rên một tiếng trên người thô bạo lóe lên liền qua lục đại phái không phối hợp ta tấn công mông cổ triều đ ỉ n h cũng là thôi có thể nếu như bọn họ muốn cho ta tăng thêm phiến phức ta không ngại diệt bọn h ắ n chu nguyên trương lúc nổi giận trên người xuất hiện một luồng mạnh mẽ uy thế liền ngay cả lưu bá ôn đều cảm thấy một trận n g h ẹ thở chu nguyên trương tu vi đã là tông sư đại viên mãn hiện tại ngoại trừ đại tông sư ở ngoài liền trương vô kỵ người giáo chủ này hắn đều không có để vào trong mắt có người nói trương vô kỵ đã ra biển chu nguyên trương hỏi lưu ba ôn gật đầu nói đúng đàn chủ trương vô kỵ ra biển là muốn đem kim mao sư vương tạ tốn mang về mà hắn lần này ra biển còn dẫn theo mấy cái nữ tử trong đó có nhữ dương vương con gái triệu mẫn quận chúa cùng phái nga mi trưởng môn chu chỉ nhược chu nguyên trương tinh quang trong mắt lóe lên liền qua cười lạnh nói trương vô kỵ bất quá là một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi hắn cũng xứng trở thành giáo chủ chúng ta ở mặt trước đánh trận cùng người mông cổ liều sống liều chết vì là minh giáo kiến công lập nghiệp nhưng là hắn đây dĩ nhiên cùng mông cổ quận chúa cùng nhau nói chuyện yêu đương ngươi nông ta nông thực sự là lẽ nào có lý đó ta bây giờ nói trương vô kỵ là minh giáo kẻ phản bội sợ là cũng không quá đáng đi ha ha chu nguyên trương quyết định chỉ cần trương vô kỵ trở về hắn liền mang người bức cung bức bách trương vô kỵ thoái vị minh giáo giáo chủ vị trí này trương vô kỵ căn bản là không xứng t o ọ n lưu bá ôn nắm lại lấy ra một phần tình báo nói rằng đàn chủ đây là võ đ a n g phái truy nã tống thanh thư chiếu thư chú nguyên trương tiếp nhận vừa nhìn cười nói võ đ a n g phái là chính đạo đứng đầu dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện kẻ phản bội thực sự là ngạc nhiên xem ra này tống thanh thư cũng là có chút d u n g k h í à lại dám giết hắn thất sư thúc mạc thanh cốc thực sự là h ả o hán lưu ba ôn đề nghị đàn chủ ngươi xem chúng ta có muốn hay không tìm tới tống thanh thư sau đó dành cho bảo vệ tống thanh thư phi thường yêu thích phái nga mi trưởng môn chu chỉ nhược chúng ta có thể hai người quan hệ tố điểm văn chương nói không chắc tương lai còn có thể lật đổ võ đương và phái nga mi đây chu nguyên chương sắc mặt lộ ra mỉm cười ý kiến hay cứ dựa theo quân sư chú ý đi làm đi vương nhạc ngồi ở phái nga mi bên trong cung điện không khí chung quanh hắn ở mạnh mẽ uy thế giới đều sắp m u thuộc quyết, ố n biến thành Gan tính hành thành. thực chất. ta cho mục. Mục hành quyết, cho ta thành. vương nhạc hét lớn một tiếng, một lớn đạo cơ h khí xanh â n màu s thể hơi chấn động màu xanh s â m thuộc tính mộc chân khí phá tan cửa ải đặt đến giai đoạn đại thành thuộc tính mộc chân khí thật mạnh sinh cơ thật mạnh chữa trị công năng vương nhạc cảm giác được trong thân thể những kia nhỏ bé ám thương ở một hành chân khí tầm bộ dưới khôi phục như lúc ban đầu vương nhạc thể thao luyện thể tuy rằng có thể dịch kinh tẩy tủy để thân thể tinh khiết nhưng là những kia động tác quá khó cũng cho thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương chỉ là những kia ám thương rất khó bị phát hiện hơn nữa tạm thời đối với vương nhạc cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng là những n à y ám thương nếu như không bị chữa trị đợi được vương nhạc trở thành đại tông sư sau khi tu vi của hắn liền khó tiến thêm nữa bất quá một hành chân khí đại thành đem vương nhạc hết thể hậu hoạn đều giải trừ vậy cũng là là niềm vui bất ngờ ngũ hành quyết ta đã hoàn thành thủy hỏa kim một bốn m ư i h à n h chỉ còn sót lại hành thổ chân khí ta hiện tại đã là tông sư cảnh giới đại viên mãn chỉ cần hành thổ chân khí đại thành ta liền có thể trở thành là đại tông sư vương nhạc hiện tại công lực so với tông sư đỉnh cao thời điểm nhưng là phải mạnh mẽ gấp mười lần đặc biệt kim hành chân khí ra chỉ ở trường kiếm trên triển khai kiếm pháp có thể nói là không gì không xuyên thủng có kim hành chân khí có hay không ỷ thiên kiếm đối với vương nhạc tới nói đều không hề khác gì nhau sư đệ bối tính di âm thanh truyền đến vương nhạc vung tay lên đại điện cửa lớn mở ra bối tính di đi vào đem một phong mật thư giao cho vương nhạc bối sư tỷ tìm tới chu sư m g ô i sao vương nhạc hỏi bối tính di lắc đầu nói không có trưởng môn thật giống hoàn toàn biến mất rồi như thế ta hiện tại thật sự sợ nàng có chuyện phái nga mi hệ thống tình báo cùng minh giáo so với còn hơi kém hơn một ít lưu ba ôn cùng chu nguyên trương đám người chờ có thể t r a được chu chỉ nhược theo chương vô kỵ ra biển nhưng là phái nga mi nhưng không có t r a được từ nơi này liền có thể thấy được trinh l ệ n h vương nhạc l ệ n h dên một tiếng chu sư mội võ công không yếu chỉ cần không phải đụng tới tông sư võ giả nàng là sẽ không xảy ra chuyện lại nói chu sư mội nàng là chính mình rời đi lại không phải là bị người khác bắt cóc nàng s o n g xôi u sự tình ta tin tưởng nàng hội trở về bối sư tỷ để người bên ngoài rút về đến đây đi không muốn lại tìm chu sư muội nửa năm đều không có tìm được lại tìm xuống sợ là cũng sẽ không có kết quả gì đinh mẫn quân tử vương nhạc đối với chu chỉ nhược vẫn như cũ vẫn là c à n h cánh trong lòng vương nhạc xé ra mật thư vừa nhìn kinh ngạc nói võ đang truy nã tống thanh thư tống thanh thư giết mạc thất hiệp sao có thể có chuyện đó chưa xong còn tiếp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 nếu như phát hiện tống thanh thư cho võ đang phái chuyện cái tin tức là được rồi cái khác chúng ta liền không cần lo vương nhạc nói với bố i tính di nói thật vương nhạc đối với tống thanh thư loại này phản bội sư môn gia hỏa xác thực không có hảo cảm gì nhưng là đây là võ đang phái sự tình cùng phái nga my không có quan hệ bố i tính di gật đầu nói được rồi ta hiện tại liền truyền lệnh xuống bố i tính di đi rồi sau khi vương nhạc mới khẽ lắc đầu nói rằng tống thanh thư dĩ nhiên giết mạc thanh q u ố c lá gan của hắn cũng thái hơi lớn đi bất quá tống thanh thư vì sao lại giết mạc thanh cốc đây còn có mạc thanh cốc võ công nhưng là ở tống thanh thư bên trên tống thanh thư có thể là làm sao giết hắn lẽ nào là dùng động vương nhạc cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ bất quá vương nhạc cuối cùng âm thầm lắc lắc đầu mặc kệ tống thanh thư là làm sao giết mạc thanh cốc đều cùng ta phái nga mi không có quan hệ ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là đem thổ hành quyết hoàn thành liền đem hành thổ chân khí tu luyện tới đại thành chu chỉ nhược tọa ở trên thuyền nhìn càng ngày càng gần đường ven biển trong lòng bay lên một lồn u g dũng cảm khí chu chỉ nhược võ công tiến bộ rất nhanh một năm này quá khứ nàng đã là xứng danh tôn g sư võ giả hơn nữa còn là tôn g sư trung k ỳ cảnh giới chu chỉ nhược tuy rằng không có t r ư ơ n g vô kỵ kỳ ngộ cũng không có vương nhạc cái kia uyên bác c h i thức nhưng là thiên phú của nàng nhưng không chút nào so với hai người kém nàng trở thành tôn g sư võ giả là chuyện tự nhiên một năm qua chu chỉ nhược không chỉ cùng trương vô kỵ đồng thời tìm tới linh s à đảo hơn nữa còn kiến thức ba tư mấy vị bảo thụ vương thánh hỏa lệnh võ công ở linh s à đảo trên chu chỉ nhược dùng kế hãm hại triệu mẫn để trương vô kỵ hiểu lầm triệu mẫn cuối cùng còn ở tạ tốn dưới sự chủ trì nàng cùng trương vô kỵ có hô nước vốn là d i ệ t tuyệt sư thái cùng vương nhạc đều là không cho chu chỉ nhược cùng trương vô kỵ có lui tới càng không cho phép nàng gả cho trương vô kỵ nhưng là hiện tại chu chỉ nhược hoàn toàn thay đổi nàng một lòng muốn quyền khuynh thiên hạ muốn quang đại phái nam g i trương vô kỵ là minh giáo giáo chủ lại là thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh chỉ muốn lật đổ mông cổ triều đình trương vô kỵ quyền lợi càng là sẽ đạt tới đỉnh cao tương lai vinh đ ă n g đại bảo thành vì thiên hạ c h i chủ cũng không phải không thể cùng trương vô kỵ kết thành vợ chồng hoàn toàn có thể thỏa mãn chu chỉ nhược trong lòng quyền lợi dục vọng đương nhiên chu chỉ nhược lần này thu hoạch to lớn nhất hay là tìm được đồ long đao đao kiếm chạm vào nhau ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đều bị bẻ gãy chu chỉ nhược lấy ra đao kiếm bên trong huyền thiết mảnh huyền thiết mảnh trên có lưỡng bức bản đồ chính là cựu âm chân kinh hàng long thập bát trưởng võ mục di thư tàng thư chỗ chỉ nhược trương vô kỵ âm thanh từ phía sau truyền đến trải qua một năm chuyên tâm tu luyện trương vô kỵ võ công cũng đạt đến tông sư đại viên mãn được cho là trên đời này cao thủ hàng đầu chỉ cần đại tông sư không ra tay có thể giết chết trương vô kỵ người hầu như không tồn tại dù cho là chu nguyên trường vương nhạc tự mình ra tay cũng rất khó làm đến vô kỵ ca ca chu chỉ nhược đối với trương vô kỵ nở nụ cười xinh đẹp chu chỉ nhược tuy rằng tính cách cùng tâm tình đều thay đổi nhưng là ở trương vô kỵ trước mặt nàng vẫn là một bộ ôn nhu nhược nhược dáng vẻ mà trương vô kỵ cũng không có phát hiện chu chỉ nhược đã đã biến thành một cái dã tâm bừng bừng điên cuồng nữ nhân chu chỉ nhược nhìn càng ngày càng gần đường ven biển thầm nghĩ trong lòng thuyền đến n ạ ta liền tìm một cơ hội đem trương vô kỵ cùng tạ tốn bỏ rơi một thân một mình đi tương dương đem cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bắt trưởng lấy ra thuyền đến n ạ trương vô kỵ cao hưng nói trương vô kỵ mang theo tạ tốn cùng chu chỉ nhược rơi xuống thuyền ba người tìm cái khách sạn cố gắng nghỉ ngơi buổi tối chu chỉ nhược đợi được trương vô kỵ cùng tạ tốn đều ngủ mới rời khỏi nàng tới trước trên thuyền từ ám cách bên trong lấy ra bẻ gây ủy thiên kiếm cùng đồ long đào này hai cái thần bình tuy rằng bẻ gây nhưng là chỉ cần tìm binh khí đại sư làm lại chế tạo một phen vẫn như cũ có thể trở thành là thần binh lợi khí húng chi nay ủy thiên kiếm cùng đồ long đao sau đó đều là phái nga mi c h â n phái trí bảo chu chỉ nhược đương nhiên sẽ không bỏ qua chu chỉ nhược cóng lấy ủy thiên kiếm cùng đồ long đao suốt đêm hướng về tương dương thành chạy đi hai ngày sau chu chỉ nhược đi tới tương dương thành nơi này chính là tương dương thành n ă m đó quách đại hiệp cùng hoàng dung nữ hiệp chính là ở đây lấy t ử tuất quốc ta nhất định phải tìm tới bọn họ thần công thật quang tập thể phái nam g y chu chỉ nhược nhìn xuống kích động trong lòng căn cứ huyền thiết mảnh trên địa đồ bắt đầu tìm kiếm ba bộ kinh thư hiện tại tương dương thành cùng chín mươi năm trước so với nhưng là có rất khác nhiều chu chỉ nhược bỏ ra gần mười ngày thời gian mới tìm được tàng thư địa điểm khi lấy ra ba bộ kinh thư thời điểm chu chỉ nhược không thể chờ đợi được nữa là xem cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng còn võ mục di thư chu chỉ nhược không phải tướng quân vì lẽ đó đối với nàng mà nói này bản ý nghĩa không phải rất lớn đây chính là cửu âm chân kinh quả nhiên bác đại tinh thâm so với vương nhạc sư huynh ngũ hành quyết sợ là còn muốn càng hơn một bậc hiện nay trên đời cũng chỉ có cản khôn đại na di cùng cựu dương thần công mới có thể cùng này cửu âm chân kinh so với chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng kỳ thực hiện tại vương nhạc ngũ hành quyết càng thêm hoàn thiện đã không chút nào dưới với v õ đ a n g thái cực thiếu lâm tự dịch cần kinh cùng minh giáo cản k h ô n đại na di so với c ử u âm chân kinh bác đại tinh t h ầ m ngũ hành quyết hay là còn có chút không bằng nhưng là ngũ hành quyết chỉ là nội công tâm pháp so với c ử u âm chân kinh trên nội công tâm pháp cũng là không kém chút nào hàng long thập bắt trưởng thiên hạ trí dương trí cương trường pháp uy lực vô cùng cái bang đích truyền tuyệt học chu chỉ nhược thu hồi hai bản bí tịch bỏ vào trong lực chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng sư phụ đệ tử đã chiếm được c ử u âm chân kinh cùng hàng long thập b á t trưởng quang đại phái nga mi ngay trong tầm tay chu chỉ nhược ra tương dương thành đi tới một chỗ bên trong thung lũng bắt đầu tu luyện c ử u âm chân kinh c ử u âm chân kinh là b á t tống thời kỳ cao thủ tuyệt thế hoàng thường sáng chế môn vo công này không chỉ bác đại tinh thâm hơn nữa còn có thể học cấp tốc dịch cân rèn cốt thôi tâm trưởng c ử u âm thần trảo loa toàn c ử u ảnh quỷ ngủ câm phong chu chỉ nhược cao mày khó có thể lấy hay bỏ nhiều như vậy công pháp nếu như toàn bộ tu luyện sợ là cần rất nhiều thời giờ ta trước hết lựa chọn nội công khinh công vẫn là chảo công được rồi chu chỉ nhược cũng biết nhiều tức k h ô n g nát vì lẽ đó chỉ tuyển chọn dịch cân đoán cốt thiền cựu âm thần c h ả o cùng loa toàn cựu ảnh ba môn võ công tiến hành tu luyện chu chỉ nhược vốn là đem vương nhạc luyện thể thể thao tu luyện tới t h ứ năm động tác hiện tại đến tu luyện dịch cân đoán cốt t h i ề n tự nhiên là dễ như ăn cháo cựu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiền Cùng từ h dịch cân kinh có quen biết hiệu i biết ế u quen quả, lâm cân tự có này v a tông u luyện, đều nhược nội chú chỉ có cảm giác được c thể của chính nhanh. mình tu vi không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh. Từ tông tu Rất Từ vi sư trung kỳ đặt đến tông sư hậu kỳ sau đó một tháng bên trong chu chỉ nhược không ngừng tu luyện dịch cân đoán cốt thiên đợi được trên người nàng tiềm lực tiêu hao hết thời điểm tu vi đã đạt đến tông sư đỉnh cao mãi đến tận không cảm giác được công lực tăng trưởng chu chỉ nhược mới dừng lại dịch cân đoán cốt thiên tu luyện chu chỉ nhược từ nhỏ đã cùng vương nhạc đọc không ít thư so với nguyên bên trong chu chỉ nhược càng thêm bất học vì lẽ đó nàng có thể đem cửu âm chân kinh đ ọ c tấu sẽ không lại xuất hiện kiến thức nửa đời đem cửu âm thần trào tu luyện thành thâm độc cửu âm bạch cốt trào nguyên bên trong chu chỉ nhược bất quá mới miễn cưỡng nhị lưu võ giả tu vi tu luyện cửu âm bạch cốt trào sau khi trở thành cao thủ tuyệt thế hiện tại chu chỉ nhược tu vi càng mạnh hơn tu luyện cửu âm thần trào tự nhiên càng thêm lợi hại Xì, xì chu chỉ nhược triển khai c ử u âm thần trảo nhanh chóng cực kỳ trong lúc nhất thời cường phong ác liệt không gian thật giống đều phải bị nàng móng vuốt xé rách chu chỉ nhược tu luyện c ử u âm thần trảo cùng trong mộ cổ cái kêu hoàng sam nữ tử c ử u âm thần trảo là như thế đều là tràn ngập tính tình cương trực không có một chút nào cảm giác câm trầm hai tháng sau chu chỉ nhược rốt cục đem cựu âm thần trảo tu luyện thành chu chỉ nhược không dự định ở bên trong thung lũng tu luyện loa toàn cựu ảnh bởi vì loa toàn cựu ảnh là khinh công chạy đi thời điểm cũng là có thể tu luyện căn bản không cần chuyên môn ở tại bên trong thung lũng tu luyện nên về rồi chu chỉ nhược trong mắt mang theo một tia hung tàn lạnh giọng cười nói nga mi trên núi trên đường nhỏ một đạo màu tím tàn ảnh sẽ qua lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên núi chạy đi mấy vị phái nga mi đệ tử nhìn thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện hét lớn một tiếng người nào là ta chu chỉ nhược â m thanh truyền đến phái nga mi đệ tử nhìn thấy là chu chỉ nhược trở về đều là kinh hồn bạt vía cản vội vàng hành lễ đệ tử tham kiến trưởng môn chu chỉ nhược gật gật đầu nói rằng các ngươi bận điệu đi bản tọa trước về úc chu chỉ nhược mới đi mấy bước phía sau liền truyền đến vương nhạc c ầ m thanh chu sư muội chu chỉ nhược quay đầu lại nhìn vương nhạc khỏe miệng hơi nhét lên cười nói sư huynh ta hiện tại là phái nga mi trưởng môn xin ngươi xưng hô ta thời điểm phải gọi ta trưởng môn vương nhạc k h ẽ to mày chu chỉ nhược thật sự thay đổi trở nên thật xa lạ nếu không là chu chỉ nhược dáng vẻ không có thay đổi vương nhạc cũng hoài nghi nàng có phải là thay đổi một người vương nhạc cười lạnh nói hay hay chu đại trưởng môn ta muốn hỏi ngươi ngươi tại sao muốn giết đại sư tỷ đại sư tỷ dù cho có nhiều hơn nữa không phải ngươi cũng không phải giết đi chu trưởng môn ngươi khi còn bé tâm địa thiện l ư ơ n g vì sao bây giờ trở nên như vậy hung tàn độc ác chu chỉ nhược trong mắt mang theo một tia lệ khí nói rằng đinh mẫn quân mục không có tôn ti phạm thượng muốn bốc lên ta p h ả i nga mi nội loạn ta giết nàng có gì không thể sư minh ngươi là muốn dựa vào chính mình võ công cao cường lấy này đến làm khó ta sao chu chỉ nhược lạnh rên một tiếng xoay người rời đi đứng lại vương nhạc hét lớn một tiếng đ ạ p lên bộ pháp trong nháy mắt đến chu chỉ nhược bên người giữ nàng lại thủ đoạn chu chỉ nhược sắc mặt khẽ thay đổi chân khí trong cơ thể vận chuyển cánh tay lập tức đầy dây sức mạnh mạnh mẽ và n h toàn bộ mặt đất chấn động chu chỉ nhược bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức lùi về sau một bước nhưng là nàng cũng tránh thoát vương nhạc tay vương nhạc nhìn chu chỉ nhược trong mắt mang theo khiếp sợ tông sư võ giả đỉnh cao ngươi dĩ nhiên trở thành tông sư võ giả đỉnh cao chu chỉ nhược đây chính là ngươi quần ngạo từ bản sao ta cho ngươi biết ngươi điểm ấy võ công ở trong mắt ta còn chưa đáng kể chu chỉ nhược cười lạnh nói thật sao vậy thì thử một lần chu chỉ nhược trong nháy mắt huyễn đạo hóa thành chín bóng người Này chính là khinh công loa toàn cửu ảnh. là cựu loa vương nhạc con co ngươi r ụ trên lại, lớn nhạc tiếng. tốc độ thật nhanh, tốc độ này quá nhanh. Cựu âm thần hét một t Cựu chảo. Chu chỉ nhược độ độ nhanh, nhanh. này Vương quá âm đỉnh đầu xuất hiện một đạo to lớn lợi chào bóng mờ vương nhạc cả kinh nói thật bén nhọn bá đạo chào công c h e n vương nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ kim hành chân khí hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về lợi chào bóng mờ đâm tới ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ không gian vì đó chấn động trên không trung chu chỉ nhược hóa thành chín đạo tàn ảnh nhanh chóng về phía sau bay đi gian g i ắ c vương nhạc trong tay thanh cương kiếm không chịu nổi này sức mạnh mạnh mẽ lập tức n ứ t toát nổ thành mảnh vỡ chu chỉ nhược hai tay có lấy phía sau cười nói sư huynh v õ công của ta còn không có trở ngại đi ta nói rồi ta chu chỉ nhược là phái nga mi trưởng môn phái nga mi từ nay về sau chỉ có thể là ta một người định đ o ạ n vương nhạc miễn cưỡng n ở nụ cười nói rằng vẫn được chúc mừng chu trưởng môn võ công tiến nhanh chu chỉ nhược trở lại trong phòng x u ê bàn tay ra vừa nhìn chỉ thấy lòng bàn tay có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm máu tơi ư không ngừng mà chảy ra ngoài r a chu chỉ nhược khẽ to mày nói rằng sư huynh võ công dĩ nhiên tiến bộ nhiều như thế không cần ỷ thiên kiếm hắn cũng có thể phá ta c ử u âm thần trảo c ử u âm thần trảo là cỡ nào lợi hại chu chỉ nhược lại quá là rõ ràng nhưng là bây giờ lại bị vương nhạc một kiếm phá đi điều này làm cho nàng rất không cam tâm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 không nể mặt m ũ i xác định bỏ phiếu chu chỉ nhược về phái nga mi mười ngày nhưng là cũng không còn đi tìm vương nhạc tại sao chỉ nhược sẽ biến thành xuất hiện ở bộ dáng này vương nhạc không rõ ràng mình và phái nga mi tách ra trong khoảng thời gian này chu chỉ nhược trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến nàng tính tình đại biến kỳ thực chu chỉ nhược sở dĩ biến thành xuất hiện ở bộ dáng này hay là bởi vì nhỏ yếu không có cảm giác cả an toàn duyên cớ vì không lại lo lắng sợ hãi vì không bị bắt nạt nữa Chú chỉ nhược chỉ có cái cao được cái kia sức chính cái thể không thu mạnh mạnh mẽ nhất. Đây chính là cái gọi là tà đạo nhân ngừng lên trên, lên quyền trí tà kia kia gọi leo leo là là đạo Đây bị, mẽ vì lẽ đó tà đạo nhân vật làm việc cực đoan quyết đoán mãnh liệt thậm chí vì trong lòng nhất khẩu ác khí mà lạm sát kẻ vô tội tà đạo nhân vật tuy rằng đáng thương đáng trách thế nhưng cũng là phi thường khủng bố đáng sợ bởi vì bọn họ võ công đều là kiếm tẩu thiên p h o n g có thể học cấp tốc chỉ muốn trở thành cao thủ tuyệt thế bọn họ liền có thể cho toàn bộ giang hồ mang đến gió tanh m ư a máu chu chỉ nhược bị triệu mẫn năm lấy nhận hết khuất nhục lòng của nàng bây giờ bên trong tràn ngập oán hận hận thiên hận hận thế nhân hận tất cả có thể hận đồ vợ này chính là chu chỉ nhược hiện tại tâm thái sư đệ bối tính di đi vào trong nhà đối với vương nhạc hô vương nhạc khẽ mỉm cười bối sư tỉ hiện tại phái nga m i bên trong chỉ có bố i tính di cùng vương nhạc quan hệ là tốt nhất bố i tính di nói rằng sư đệ trường môn đã tiếp quản toàn bộ phái nga m i cùng thương hội hiện tại tất cả mọi chuyện đều là nàng định đoạt ngươi cũng biết quản lý thương hội cùng quản lý môn phái là không giống nhau trường môn căn bản cũng không có quản lý thương hội kinh nghiệm hiện tại nàng như thế làm thương hội sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố bố i tính di trên mặt tràn ngập lo lắng trước đây toàn bộ thương hội đều là nàng cùng đinh mẫn quân quản lý hai người tuy rằng ở võ học trên không có bao nhiêu thiên phú nhưng là học tập hơn mười năm kinh thương học v ẫ n cùng kinh nghiệm sau khi vẫn là đem toàn bộ thương hội quản lý ngay ngắn rõ ràng c h ỉ ít bảo đảm hàng năm tiền lợi là tương đương khả quan đinh mẫn quân chết rồi thương hội sự tỉnh liền toàn bộ đặt ở bối tĩnh di trên người điều này làm cho nàng có chút vất vả hiện tại chu chỉ nhược trở về trực tiếp tiếp quản toàn bộ phái nga my cùng thương hội bối tĩnh di tuy rằng ung dung nhưng là mới chừng mười ngày thời gian thương hội cũng đã xuất hiện vấn đề không ít cùng phái nga my hợp tác thương gia cũng bắt đầu bất mãn liền ngay cả thầm gia đều đối với phái nga my có rất lớn ý kiến điều này làm cho bối tính di rất lo lắng phái nga my hiện tại nhưng là gia đại nghiệp đại chỉ là đệ tử nội môn thì có hơn ngàn người đệ tử ngoại môn càng là hơn vạn phái nga my có thể vận chuyển bình thường hoàn toàn là dựa vào thương hội tiền lời chống đỡ nếu như thương hội xong phái nga my tuy rằng không đến nỗi tan vỡ nhưng là cũng sẽ rơi vào nguyên khí đại thương phái nga m u y có cục diện bây giờ vương nhạc có công lớn hiện tại bố i tính di không có cách nào nàng chỉ có thể tìm đến vương nhạc hy vọng vương nhạc đi khuyên bảo khuyên bảo chu chỉ nhược sư đệ ngươi hay là đi khuyên nhủ trưởng môn đi hiện tại toàn bộ phái nga m u y có thể dám cùng trưởng môn nói chuyện cũng chỉ có ngươi bố i tính di nhìn vương nhạc nói rằng vương nhạc khẽ cau mày sư tỷ kỳ thực hiện tại chu sư muội đã sẽ không tiếp tục nghe ta nàng là trưởng môn phái nga m u y nàng quyền lợi to lớn nhất bất quá ta hay là đi thử một lần đi bố i tính di cũng biết hiện tại chu chỉ nhược không phải là người nào đều có thể khuyên bảo đến động nếu như vương nhạc cũng không thể làm cho nàng thay đổi chủ ý cái kia nàng cũng không có cách nào sư minh ngươi là không phải là muốn rời đi p h ả i nga m y bố i tính di đột nhiên hỏi hơn mười ngày qua này vương nhạc đã ở thành đâu ngoài thành mua tòa nhà cũng đổi tên là thần kiếm s ơ n trang tuy rằng vương nhạc làm được rất bí ẩn nhưng là vẫn không có dấu g i ế m được bối t í n h di cùng chu chỉ nhược ở phái nga my vương nhạc người thân nhất là d i ệ t tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân đương nhiên còn có chu chỉ nhược nhưng là hiện tại chu chỉ nhược hoàn toàn thay đổi mà d i ệ t tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân đã chết rồi đinh mẫn quân càng là chết ở chu chỉ nhược trong tay vương nhạc cũng nghĩ tới cho đinh mẫn quân báo thủ nhưng là nhưng cũng không hạ thủ muốn vương nhạc giết chết chu chỉ nhược hắn không làm nổi phái nga my hiện tại đã hoàn toàn biến chất vương nhạc cũng không muốn đợi tiếp nữa rời đi đối với chu chỉ nhược đối với vương nhạc đều là tốt không phải vậy lấy chu chỉ nhược hiện tại ca tính tương lai tuyệt đối sẽ không tha cho vương nhạc đến thời điểm hai người bắt đầu chém giết mặc kệ người chết người bị thương đều không phải vương nhạc đồng ý nhìn thấy vương nhạc nhìn bối tính di một chút nói rằng sư tỷ ngươi tại sao hỏi như vậy ngươi yên tâm đi không tới bước ngoặt cuối cùng ta sẽ không từ bỏ phái nga mi phái nga mi là ta lớn lên địa phương không phải nói rời đi liền có thể lập tức rời đi vương nhạc dù sao ở phái nga mi lớn lên hơn nữa nga mi sơn cũng cho vương nhạc lưu lại rất nhiều hồi ức không tới bức thời điểm bất đắc dĩ vương nhạc cũng là không muốn rời đi hiện tại vương nhạc làm tất cả những thứ này chỉ là vì tương lai làm chuẩn bị ta đi xem xem chu sư ngồi đi vương nhạc nói xong cũng đi ra ngoài kẹt kẹt chu chỉ nhược gian phòng đại cửa bị mở ra vương nhạc đi vào chu chỉ nhược đang ngồi ở trên ghế đọc sách nhìn thấy vương nhạc thầy đến nàng khẽ mỉm cười sư huynh ngươi làm sao đến đ ế n rồi chu chỉ nhược mặc dù là đang mỉm cười nhưng là trong mắt nàng hung tàn nhưng không có một chút nào thu lại đối mặt như vậy chu chỉ nhược vương nhạc rất không thích ứng vương nhạc nhìn thấy cái kia sách vở bề ngoài n chính là nhạc phi võ mục di thư vương nhạc trong lòng nghĩ hoặc chu chỉ nhược lúc nào đối với binh pháp cảm thấy hứng thú vương nhạc khẽ cau mày nói rằng trưởng môn ta nghe bối sư tỷ nói ngươi hiện tại đã hoàn toàn tiếp quản thương hội hơn nữa cùng chúng ta phái nga m i hợp tác thương gia rất nhiều cũng đã bất mãn n à y có phải là thật hay không chu chỉ nhược khoe miệng hơi nhét lên trong mắt hung q u a n g lóe lên liền qua nàng thả xuống võ mục di thư đứng lên đến cười nói ồ bối tính di sư tỷ đi ngươi nơi đó cáo trạng ha ha xem ra bối tính di sư tỷ đối với ta tiếp quản thương hội nàng vẫn có bất mãn đây không sai bối sư tỷ nói chính là thật sự những năm gần đây những kia cùng chúng ta phái nga mi hợp tác thương gia cũng coi như là kiếm lời bồn u mãn bắt đầy hiện tại ta chỉ là muốn bọn họ nhường ra một ít lợi ích mà thôi làm sao như vậy bọn họ liền bất mãn sao bọn họ phải biết nếu là không có ta phái nga mi bảo vệ bọn họ thương hội không phải là bị người mông cổ tra ép chính là bị những tông phái khác thương hội chiếm đoạt ta xuất hiện ở đối với bọn hắn như vậy đã là rất nhân tử ha ha vẫn là cái kia thầm ra nếu như trầm vạn tam không hài lòng có thể để cho hắn tự mình đến bản tòa đàm chu chỉ nhược biểu hiện ra trước nay chưa từng có cường thế thật giống hoàn toàn không có đem bất luận người nào để vào trong mắt bất quá hiện tại chu chỉ nhược võ công xác thực có cái này cường thế tư cách chỉ cần không phải đại tông sư ra tay tông sư đại viên mãn võ giả muốn giết chết nàng đều khó chu chỉ nhược coi như không địch lại dựa vào loa toàn cựu ảnh cũng có thể thong dong rút đi vương nhạc bất đắc dĩ thở dài nói rằng t r ư ở n g môn làm ăn chú ý hòa thuận thì phát tài ngươi làm như vậy tuy rằng có thể đến nhất thời chi lợi nhưng là t r ú n g quy không phải kế hoạch lâu dài chu chỉ nhược cười nói sư huynh phái nga mi cùng thương hội sự t ì n h ngươi liền không cần lo nếu là có những chuyện khác cần ngươi đi làm ta sẽ thông báo cho ngươi không có chuyện gì ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện võ công là được ừ ta phái nga mi ở tứ xuyên cũng coi như là thâm căn cố đế coi như thương hội đồ cũng không có quan hệ đến thời điểm bản tọa tìm tứ xuyên bách tính thu thuế là được rồi cứ như vậy phái nga my như thường có thể duy trì vận chuyển hơn nữa còn có thể làm cho phái nga my càng mạnh mẽ hơn vương nhạc khiếp sợ nhìn chu chỉ nhược chu chỉ nhược nói cái gì nàng muốn ở toàn bộ tứ xuyên thu thuế thu thuế nhưng là t r i ệ u đình mới có thể việc làm a nàng như thế làm là muốn làm gì người muốn thu thuế vương nhạc lớn tiếng nói không được tuyệt đối không được người làm như vậy đem phái nga my đặt nơi nào sau đó phái nga my căn bản là không thể ở trên giang hồ đặt chân hướng về tứ xuyên bách tính thu thuế không cần nói tứ xuyên bách tính sẽ không đồng ý coi như là người trong thiên hạ cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy phái nga my sợ là sẽ phải diệt chu chỉ nhược cười lạnh nói diệt ta phái nga my ai có gân này cái này thuế bản tọa còn liền thu định nếu ai d á m phản đối hoặc là không nộp thuế bản tọa liền diệt hắn hiện tại ta xem như là rõ ràng ta phái nga m g u thương hội mặc dù coi như phong quang vô hạn nhưng là cũng là có nguy hiểm cũng không phải cái gì chuyện làm ăn đều kiếm bổn không lỗ muốn làm không có nguy hiểm kiếm bổn không l ỗ buôn bán vậy cũng chỉ có thu thuế sư minh ta lúc nhỏ ngươi sẽ dạy quá ta thiên hạ thế lực lớn nhất không phải tông phái nào cái nào bán g phái mà là triều đình thành lập triều đình so với xây dựng thương hội đương nhiên càng có làm đầu hơn nữa còn là kiếm bổn không lỗ những chỗ khác bản tọa quản không được nhưng là tứ xuyên nhất định phải ta phái nga mi định đ o ạ n nhất định phải ta chu chỉ nhược định đ o ạ n nghe xong bối tính gì, vương nhạc liền nghĩ hoặc chu chỉ nhược là người thông minh không thể làm ra mổ gà lấy chứng sự tình thương hội tầm quan trọng nàng chu chỉ nhược không thể không biết vương nhạc lúc mới bắt đầu cũng cho rằng chu chỉ nhược là ở sàn g bậy tiếp tục như vậy thương hội rất có thể sẽ tan vỡ nhưng là hiện tại vương nhạc mới xem như là thật sự biết rồi chu chỉ nhược suy nghĩ nàng căn bản cũng không có quan tâm quá phái nga mi thương hội mà là muốn trực tiếp hướng về tứ xuyên bách tính thu thuế cứ như vậy phái nga mi thu vào không chỉ ổn định hơn nữa còn không cần như làm ăn như vậy bận tâm không có tiền trực tiếp đến dân chúng trong túi tiền đi lấy đơn giản thuận tiện cấp tốc chu chỉ nhược ngươi muốn trở thành võ tắc tiên h ngươi muốn làm hoàng đế vương nhạc l ạ n h giọng hỏi chu chỉ nhược chậm rãi đi tới vương nhạc trước mặt cùng vương nhạc cách nhau không tới mười cm vương nhạc thậm chí có thể nghe thấy được trên người nàng tản mát ra mùi thơm cơ thể Chu chỉ những ngày gần đây chu chỉ nhược ngoại trừ tu luyện võ công chính là xem binh pháp cùng có quan hệ chính trị thư tịch đặc biệt võ mục di thư cho nàng rất lớn gợi ý không phải vậy nàng cũng không lại đột nhiên thành công vì là nữ hoàng ý nghĩ vương nhạc cười lạnh nói ngươi điên rồi chu chỉ n h ư ợ c ngươi điên cùng như thế phái nga mi sớm muộn cũng sẽ hủy ở trong tay ngươi ngươi chu chỉ n h ư ợ c cuối cùng cũng sẽ chết không có chỗ chôn trên đời này chỉ có một cái v õ t ắ c thiên nhưng đáng tiếc ngươi không phải nàng vì lẽ đó ngươi nhất định không có thể trở thành nữ hoàng hoàng đế là dễ làm như vậy sao chớ đừng nói chi là chu chỉ nhược chỉ là một người phụ nữ để một người phụ nữ làm hoàng đế người trong thiên hạ là sẽ không đồng ý vương nhạc xoay người liền rời đi hắn xem như là nhìn thấu chu chỉ nhược giờ k h ắ c này vương nhạc rốt c ụ c quyết định rời đi phái nga mi hiện tại phái nga mi không có để hắn lưu luyến địa phương rời đi nga mi sau khi ta còn lại cũng chỉ có tối cầu võ đạo vương nhạc thầm nghĩ trong lòng theo võ công càng ngày càng mạnh sâu trong nội tâm không ngừng trở nên mạnh mẽ dục vọng cũng càng ngày càng rõ ràng nay càng làm cho vương nhạc muốn trở thành cường giả tuyệt thế tốt nhất là trở thành đại tông sư vượt qua trương tam phong sư m i n h vương nhạc mới vừa đi ra khỏi phòng chu chỉ nhược gâm thanh liền chuyển đến vương nhạc quay đầu nhìn lại nhàn nhạt nói chu trưởng môn ngươi còn có chuyện gì chu chỉ nhược trong mắt mang theo một tia sắc khí cười nói sư m i n h ta biết ngươi muốn rời khỏi phái nga mi nhưng là ta phải nói cho ngươi phái nga mi tuy rằng không sánh được võ đang thiếu lâm nhưng cũng là danh môn đại phái không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi không có bản tọa phê chuẩn ai cũng không thể một mình rời đi phái nga mi không phải vậy liền y theo phản bội phái nga mi xử lý hậu quả này sư huynh nguyên nên rõ ràng sư huynh nếu như khư khư cố chấp sợ là sẽ phải kế kỷ hiệu p h ù g ó p chân vương nhạc đối với chu chỉ nhược cười lạnh nói khẩu khí không nhỏ chu chỉ nhược ta chờ ngươi chu chỉ nhược gật đầu cười nói được ta hội đi thần kiếm sơn trang tìm được ngươi rồi sẽ không quá lâu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 bối tính di n h ấ t theo bao vây đem vương nhạc đưa đến nga mi bên dưới ngọn núi coi như đến lúc này bối tính di cũng là hy vọng vương nhạc có thể lưu lại phái nga mi mặc dù có thể thành cùng võ đang thiếu lâm so với rất đại nguyên nhân cũng là bởi vì vương nhạc nếu không là vương nhạc sợ là không có mấy người đem phái nga mi để vào trong mắt dù sao giang hồ nhưng là một cái cường giả vi tôn địa phương thực lực của ngươi không mạnh ai quản ngươi có đúng hay không lục đại phái vương nhạc cười khổ nói sư tỷ Ta thật Nga cũng không muốn nhưng phái My rời đi, nhưng là sư ự không tha cho ta. s tỷ sau đó phái nga mi cùng thương hội sự tình ngươi liền không muốn lại nhúng tay nếu nàng chu chỉ nhược m u ố n liền đều cho nàng đi nhìn nàng có thể làm ra lý lẽ gì đến bối tính gì nếu như không nhúng tay vào thương hội bên trong sự tình còn có thể bảo vệ một cái mạng nếu như lại nhúng tay thương hội chu chỉ nhược tuyệt đối sẽ không buông tha nàng vương nhạc phát hiện hiện tại chu chỉ nhược ý muốn khống chế mạnh phi thường không cho phép người khác ngẫu nghịch bố i tĩnh di gật đầu nói ta biết sư đệ ngươi sau đó còn có thể hay không trở về vương nhạc gật đầu nói hội dù sao sư phụ cùng đại sư tỷ đều là t r ô n ở nga mi sơn có thời gian ta nhất định sẽ trở về tế bái c á c nàng bố i sư tỷ nếu là có một ngày ngươi ở phái nga mi không tiếp tục chờ được nữa có thể tới thành đô thần kiếm sơn trang tìm ta bố i tĩnh di trong mắt mang theo nước mắt gật gật đầu nàng không hiểu tại sao tự từ sư phụ diệt tuyệt sư thái sau khi chết phái nga mi liền đã biến thành bộ dáng này đại sư tỷ chết rồi chu chỉ nhược thay đổi hiện tại vương nhạc cũng phải đi rồi vương nhạc tiếp nhận bố i tính di trong tay bao vây bố i sư tỷ ta đi rồi ngươi bảo trọng vương nhạc cưới lên mã cong lấy trường kiếm mang theo bao vây nhanh nhanh rời đi nga mỹ sơn sư đệ ngươi cũng bảo trọng bố i tính di nhìn vương nhạc bóng lưng nước mắt cũng không nhịn được nữa r ớ t xuống vương nhạc lần này rời đi không biết lúc nào mới có thể gặp mặt bố i tĩnh di trở lại phái nga mi chu chỉ nhược hỏi bố i sư tỷ vương nhạc thật sự đi rồi hiện tại chu chỉ nhược đã không gọi vương nhạc sư huynh mà là trực tiếp gọi tên hắn có thể thấy được hai người quan hệ đã cưng đến trình độ nào bố i tĩnh di gật gật đầu hừng sư đệ đi rồi trưởng môn vương nhạc sư đệ đi rồi ta phái nga mi thực lực sợ là muốn yếu bớt một nửa chu chỉ nhược cười lạnh nói vậy thì như thế nào không có hắn vương nhạc ta phái nga mi cũng có không phải ai có thể ai bối ắ t nạt.、Đối、sư tỷ chuyên lệnh xuống đem vương nhạc phản lại phái nga mi tin tức chiêu cáo toàn bộ giang hồ từ nay về sau ta phái nga mi đem cùng hắn vương nhạc thể không lưỡng lập bất quá hiện tại bản tọa còn không phải là đối thủ của hắn vì lẽ đó tạm thời không thèm quan tâm hắn chờ v õ công của ta lần thứ hai đột phá thời điểm bản tọa lại đi thanh lý môn hộ bối tính di khiếp sợ nhìn chu chỉ nhược trưởng môn chuyện này này không được vương nhạc sư đệ chu chỉ nhược khí thế trên người lập tức buộc phát ra lạnh lùng nói ta cho ngươi đi ngươi liền đi bố i sư tỷ ta không muốn nói thêm lần thứ hai bố i tính di bị chu chỉ nhược sợ hết hồn gật đầu nói vâng trưởng môn ta này liền đi làm rất nhanh vương nhạc phản lại phái nga mi sáng lập thần kiếm sơn trang tin tức truyền khắp toàn bộ giang hồ hết thẻ giang hồ môn phái bang phái đều là bị chấn động đến mức không nhẹ vương nhạc là ai vậy cũng là phái nga mi kiếm thần Quang Minh đỉnh một trận chiến, một vương nhạc danh dương dĩ nga thiên hạng,、so、Minh giáo giáo chủ trương vô kỵ, Vương Nhạc cũng là không kém chút nào. Nhưng là hắn dĩ nhiên phản chủ chút phái giáo giáo với bội già mi. so vô kém kỵ, là là đi ú n g là t h á khó mà tới i nổi. đi n Vương Nhạc t thần kiếm sơn trang thời điểm đã có vị lão giả ở cửa sơn trang chờ. ông lão kia nhìn thấy vương nhạc cản vội vàng tiến lên nên tiếp trang chủ ngài có thể trở về một ông già nói với vương nhạc trang chủ trong sơn trang tất cả cũng đã thu dọn được rồi hiện tại là có thể và ở còn có sơn trang chu vi những kia đất ruộng lao hủ cũng làm cho tá điền bắt đầu quản lý đợi được sang năm mùa xuân là có thể gieo hạn mua lại tòa sơn trang này thời điểm vương nhạc liền chu vi đất ruộng cũng đều mua lại cái này cũng là vì sau đó kê sinh nhai cân nhắc dù sao rời đi phái nga mi vương nhạc ngoại trừ bên người một vài thứ nhưng là không có thứ gì mang tương đương với t ị n h thân gia hộ gia phái nga mi vương nhạc cũng là muốn ăn uống vì lẽ đó c h ỉ có thể đặt mua một ít đ mua i ệ nguyên sản. n ư ờ i q ả n n gia à c trương ngày hôm nay nhận được vài phong mật thư trong đó có quan vu vương nhạc chú nguyên trương nhìn mật thư sau khi cao hưng nói vương nhạc phản lại phái nga mi sáng lập thần kiếm sân trang đây chính là chuyện tốt đa quân sư chỉ cần phái nga mi không có vương n h ạ c chúng ta tương lai muốn tiêu diệt đi phái nga mi nhưng là phải ung dung hơn nhiều lưu ba ôn cũng mang theo ý cười gật đầu nói phái nga mi không có vương n h ạ c có thể nói không đỡ nổi một đòn chỉ là không biết cái kia chu chỉ nhược trưởng môn võ công đến cùng làm sao chu nguyên trương lạnh rên một tiếng nói rằng chu chỉ nhược cũng coi như là phái nga mi nhân vật thiên tài nhưng là nàng cùng vương n h ạ c so với vẫn là kém xa chu chỉ nhược hiện tại võ công đỉnh này cũng là cảnh giới tông sư một cái chu chỉ nhược ta chu nguyên t r ư ờ n g có gì phải sợ đang lúc trở tay liền có thể diệt nàng l ư u b a ôn cười nói đàn chủ nói tới là chu chỉ nhược coi như trưởng khống phái nga mi cũng bất quá là một giới nữ lưu sẽ không có mãnh liệt vì là ta lo lắng chỉ là võ đương và thiếu lâm hai môn phái này phi thường mạnh mẽ nhưng là có đại tông sư tương lai muốn diệt bọn hắn sợ là sẽ không dễ dàng chu nguyên t r ư ờ n g nói rằng chờ b u ồ n đàn chủ trở thành đại tôn sư chính là giờ chết của bọn họ muốn nhất thống thiên hạ những này môn phái võ lâm nhất định phải tiêu diệt không phải vậy thiên hạ này làm sao có thể an ổn chu nguyên trương lấy ra một phong thiệp m ờ i nói rằng quân sư trương vô kỵ dĩ nhiên cho ta phát tới thiệp m ờ i hán tháng sau liền lại muốn ở hào châu cùng chu chỉ nhược cử hành hôn lễ ngươi nói chúng ta là đi hay là không đi lưu ba ôn suy nghĩ một chút nói rằng đàn chủ trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược kết hôn Bọn họ nếu như liên hợp lại chúng ù n n g a u đối với c h ta nhưng là không nào chút chỗ chiếm là có một chút nào chỗ tốt. Ta đem ư Trương nhược Trương ợ c chỉ cùng chú chỉ、nhược、có còn cùng cái cổ con chúa, cũng có chút cảm cái cũng thích tình triệu tình, triệu rất ta không liên quan, hơn nữa còn cùng cái kia mông triệu mẫn mẫn Chúng báo, Vô Vô Kỵ kêu kia Kỵ. là là yêu mà đ trương vô kỵ kết hôn tin tức nói cho triệu mẫn đến thời điểm triệu mẫn nhất định có thể ở hôn lễ trên đem trận này tiệc cưới cho quay tung trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược đem ở anh hùng thiên hạ trước mặt mất hết mặt mũi đến thời điểm đàn chủ sẽ ở hào châu tiệc cưới bức bách trương vô kỵ thoái vị cuối cùng lại cho trương vô kỵ thêm một cái tội danh liền nói hắn cấu kết người mông cổ cùng mông cổ quận chúa có liên quan đến thời điểm trương vô kỵ coi như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng vươn mình chu nguyên trương ánh mắt sáng lên cao hưng nói ý, ý kiến hay cứ làm như thế quân sư chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi ngươi làm việc ta yên tâm lưu ba ôn ôm quyền nói vâng thuộc hạ này liền đi làm chờ đến lưu ba ôn rời đi chú nguyên trương mới cười lạnh một tiếng trương vô kỵ ngươi tiểu tử này ở quang minh đỉnh trên cướp giật ta giáo chủ vị trí lần này ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt hào châu trong thành trương vô kỵ khẽ nhữ mày trong lòng thật giống có việc không bỏ xuống được vô kỵ một thanh âm ở phía sau vang lên trương vô kỵ quay đầu nhìn lại miễn cưỡng n ở nụ cười nói rằng ông ngoại ngươi làm sao đến l í n rồi người đến chính là thiên hưng giáo giáo chủ trương vô kỵ ông ngoại ân thiên chính ân thiên chính cười nói có người nói ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt vì lẽ đó ta tới xem một chút làm sao còn đang lo lắng nghĩa phụ của ngươi trương vô kỵ gật gật đầu nói rằng đúng thế ông ngoại nghĩa phụ ta hai mắt ngủ hành động bất tiện hiện tại cũng không biết tung tích ta sợ hắn bị kẻ xấu trộm tới ép hỏi đồ long đao tam tích đến thời điểm ai trương vô kỵ cùng tạ tốn trở lại trung nguyên còn chưa kịp cùng minh giáo người hội hợp tạ tốn liền bị người cướp đi trương vô kỵ hoài nghi là người của cái bang bởi vì tạ tốn là ở cái bang phân đà l ạ c đường nhưng lại nhưng vừa không có chứng cứ ân thiên chính cười nói vô kỵ ngươi cứ yên tâm đi nếu đồ long đao đã không ở tạ tốn trong tay những kia kẻ xấu nhất định sẽ không đối với hắn trả tấn muốn đồ long đao bọn họ nhất định sẽ tìm đến ngươi để ngươi cầm đồ long đao đi đổi tạ tốn trương vô kỵ gật, gật đầu nói rằng không sai bọn họ chỉ là vì đồ long đao nếu như thương tổn nghĩa phụ bọn họ liền mơ tưởng được đồ long đao ẩn thiên chính cười nói vô kỵ ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn ngươi hiện tại a đang chuẩn bị cố gắng cưới vợ phái nga mi chu chỉ nhược trưởng môn đi. vô kỵ ngươi cùng chu chỉ nhược cô nương có hô nước chu chỉ nhược cô nương kia rất tốt kết hôn sau khi ngươi cũng không nên bạc đãi nhân ra nghĩ đến chu chỉ nhược trương vô kỵ sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu nói ông ngoại ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không để cho chỉ nhược được q u a n nữ tuy rằng trương vô kỵ sắc mặt đáng cười nhưng lại nhưng trong lòng là mơ hồ làm đau cho tới nay hắn cũng không biết người mình thích đến cùng là chu chỉ nhược vẫn là triệu mẫn nhưng là đợi được muốn thành thân thời điểm hắn mới xác định người mình thích là triệu mẫn mà không phải chu chỉ nhược nhưng là chu chỉ nhược đã cùng trương vô kỵ ở linh xà đảo trên định ra rồi hôn nước xuất hiện đang muốn đổi ý đã không kịp trương vô k ỵ b ấ t đắc dĩ chỉ có thể cưới chu chỉ nhược trang ư ơ nơi Sơn n trong lòng thở dài, chịu mẫn, không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Thành đô, thần g Vô Đô, Kỵ kiếm thở biết tại t r chịu ở dài, Vương n h ạ chủ đang luyện kiếm, trong n lúc kiếm, ấ t thời, toàn bộ Sơn Trang đều bị kiếm khí h kiếm bao Sơn bộ bị đều p trang chủ trang chủ. lao quản gia cầm một tấm thiệp mời đối với vương nhạc hô vương nhạc thu rồi kiếm thức thở ra một ngụm c h ọ c khí nói rằng chuyện gì quản gia đem thiệp mời giao cho vương nhạc nói rằng hào châu người đến tự xưng là thiên đ ư ơ n g giáo người bọn họ đến cho trang chủ truyền tin Nói tháng minh sau lớp chủ xem xong thiệp mời vương nhạc trong lòng bất đắc dĩ vốn là hắn cùng diệt tuyệt sư thái đều là không đồng ý chu chỉ nhược gả cho trương vô kỵ dù sao minh giáo cùng phái nga mi vốn là đạo bất đồng nhưng là không nghĩ tới chu chỉ nhược cuối cùng hay là muốn gả cho trương vô kỵ trang chủ chúng ta đi sao quản gia hỏi vương nhạc gật đầu nói đi thôi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 chính là cuối tháng. là vương nhạc cưỡi ngựa mang theo lễ vật một thân một mình chạy tới hào châu thành trước đi tham gia trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược hôn lễ nơi này chính là hào châu thành vương nhạc cảm thấy hào châu thời điểm nơi này đã tụ tập lục đại phái cùng minh giáo người còn có cái khác cửa nhỏ môn phái nhỏ cũng tới không ít người trương vô kỵ là minh giáo giáo chủ h ắ n kết hôn không người nào dám không nể mặt mũi một tòa lầu cắt trên một phái nga mi đệ tử nói với chu chỉ nhược trưởng môn vương nhạc đến, đến rồi chu chỉ nhược khẽ mỉm cười nói rằng ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi chu chỉ nhược cũng không nghĩ tới vương nhạc hội tới tham gia chính mình hôn lễ chu nguyên trương nói với lưu ba ôn quân sư ngươi đem trương vô kỵ kết hôn tin tức nói cho triệu mẫn sao lưu ba ôn cười nói đàn chủ yên tâm triệu mẫn đã biết trương vô kỵ kết hôn tin tức nàng nhất định sẽ tới rồi chu nguyên trương cao hưng nói vậy thì tốt trương vô kỵ tiểu tử này hắn không chỉ cướp đi ta giáo chủ vị trí hiện tại còn muốn cùng chu chỉ nhược kết hôn ôm đến mỹ nhân quy nghĩ đến cũng quá đẹp lần này ta nhất định phải làm cho hắn gà bay trứng vỡ để hắn ở anh hùng thiên hạ trước mặt ném mất mặt m ũ i liều ba ôn cười nói trương vô kỵ lần này nhường ra giáo chủ vị trí là khẳng định đàn chủ khi ngươi trở thành giáo chủ là có thể thừa thế s ô n g lên bắt toàn bộ phía nam đến thời điểm là có thể có thể mông cổ triều đình địa vị ngang nhau chu nguyên trương trong mắt lóe ra một tia kích động chỉ muốn trở thành giáo chủ Hán cách trương ở thành hoàng đế, liền lại càng gần hơn một hoàng hơn càng liền gần đế, lại b ớ c Chỉ chủ, Chu thành minh Hán muốn Nguyên trở t r giáo giáo ư liền không chỉ là thống lĩnh lĩnh kia quân đội, minh giáo không thống những quân hơn nữa thống như chỉ cả. Cứ tất vô ậ y Quyền ngày này, Hán Hào Châu Thành, rộng. toàn vắng lặng mừng trong. Trương đều đều vui Lợi Lớp sẽ cấp tốc mở ở ở bộ v kỵ thân là minh giáo giáo chủ thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh hán thành kết hôn tự nhiên là đại sự bên trong cung điện vương nhạc nhìn trên người mặc đại hồng bảo trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược trong lòng một trận thất lạc c h ỉ nhược liền muốn kết hôn vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vốn là chỉ nhược kết hôn là chuyện tốt nhưng là nàng gả cho trương vô kỵ này không phải sư phụ đồng ý nhìn thấy nhất bái thiên đ ị a n h ị bái cao đường đang lúc này triệu mẫn xông vào lớn tiếng nói c h ầ m đã anh hùng thiên hạ đều nhìn triệu mẫn triệu mẫn đã từng bắt lấy quá lục đại phái người vì lẽ đó đại gia đối với nàng cái này mông cổ quận c h u ố a nhưng là không có một chút nào hảo cảm ha ha hóa ra là triệu mẫn q u â n chúa triệu mẫn ngươi cũng thật là không sợ chết ta nơi này nhưng là hào châu thành mà không phải ngươi mông cổ đại đô ngươi ngày hôm nay nếu đến liền đừng h ỏ n g sẽ rời đi không sai triệu mẫn là người mông cổ lại dám đến hào châu ngang ngược thực sự là lá gan thái lớn triệu mẫn cười lạnh nói đại gia yên tâm ta triệu mẫn lần này là một người một mình đến đây cũng không có mang binh mã chu nguyên trương cùng lưu bá ôn nhìn thấy triệu mẫn đến rồi liếc mắt nhìn nhau hai người trên mặt đều lộ ra ý cười triệu mẫn quả nhiên đến rồi hiện tại có trò hay nhìn vương nhạc khẽ to mày cảm thấy triệu mẫn xuất hiện ở đây có chút không hợp lý bất quá nhìn thấy chu nguyên trương cùng lưu bá ôn vẻ mặt sau khi vương nhạc thật giống lập tức rõ ràng cái gì võ đăng du liên chu nói với triệu mẫn triệu mẫn còn chúa ngày hôm nay là ta vô kỵ hài nhi ngày vui hy vọng ngươi có chuyện gì chờ hắn thành thân sau khi lại nói không m u ộ n ân thiên chính cũng gật đầu nói không sai có chuyện gì có thể đợi lát nữa lại nói triệu mẫn lắc đầu nói không được chờ bọn hắn lệ đường thành thân nhưng là chết ở chu chỉ nhược nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mẫn trong mắt mang theo nhàn nhạt sắc cơ cái này triệu mẫn không chỉ bắt đi phái nga mi người gián tiếp hại chết sư phụ hiện tại lại tới hôn lễ trên q u y dối đúng là thái đáng ghét chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng triệu mẫn ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đúng hay không ngày hôm nay ngươi nếu như đem ta hôn lễ đ ả o loạn triệu a nhất định ngươi. diệt t sẽ mẫn liền tông sư đi ề u không h p ả lấy chú chỉ nhược võ công, nếu muốn võ g ế i tới nàng, dễ như ăn、cháo. Đương nhiên, muốn chương không Mẫn, nhược dễ cháo. che chở triệu mẫn, chú chỉ triệu m vô kỵ có cơ hội hạ trương h ủ t i đi tới ệ u Mẫn vô kỵ trước mặt hỏi trương vô kỵ ngươi đáp ứng ta ba chuyện còn có tính hay không ấ y trương vô kỵ trong lòng nghi hoặc gật gật đầu đương nhiên chắc chắn bất quá cũng không thể vi phạm hiểm nghĩa triệu mẫn cười nói ta đương nhiên sẽ không cần ngươi đi làm cái kia vi phạm hiệp nghĩa sự tình chuyện thứ nhất ta cần xem đồ long đao n g ư ơ i d ẫ n ta đi linh xà đảo thấy tạ sư vương ta thấy đồ long đao chuyện thứ nhất ngươi xem như là vì ta làm được hiện tại ta muốn ngươi làm chuyện thứ hai trương vô kỵ gật đầu nói ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng ngươi triệu mẫn cười nói chuyện thứ hai ta không cho phép ngươi cùng chu chỉ nhược kết hôn đây không tính là vi phạm hiệp nghĩa chứ nghe được triệu mẫn tất cả mọi người cả kinh không nghĩ tới triệu mẫn dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như thế chỉ có chu nguyên trương cùng lưu bá ôn chờ số ít mấy người sắc mặt hờ hững thật giống hết thể đều là nằm trong dự liệu chu chỉ nhược lạnh lùng nói triệu mẫn ngươi thật là to gan lại dám ở ngay trước mặt ta nói lời như vậy ngươi liền không sợ ta làm thì ngươi triệu mẫn đối chọi gay gắt chu chỉ nhược ta triệu mẫn là gan xưa nay không nhỏ ngươi sẽ không là bây giờ mới biết đi hiện tại ngươi vẫn không có trở thành trương vô kỵ thê tử đây liên bộ dạng này nếu như thật sự trở thành trương vô kỵ thê tử còn đến mức nào sau đó có phải là trương vô kỵ hết thể tất cả đều muốn nghe lời ngươi triệu mẫn nhìn trương vô kỵ nói rằng trương vô kỵ chuyện thứ hai này ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng ngươi thân là minh giáo giáo chủ không nói nhất ngôn cửu đ ỉ n h thế nhưng ít nhất muốn nói chuyện giữ lời đi lẽ nào ngươi ngày hôm nay muốn tư lợi mà bội ước hay sao kỳ thực triệu mẫn cũng lo lắng trương vô kỵ từ chối chính mình trương vô kỵ nhìn một chút anh hùng thiên hạ lắc đầu nói rằng triệu mẫn chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi ta cùng chỉ nhược ở linh xà đ ả o trên đã có hô nước hiện tại ta nếu như vứt bỏ chỉ nhược cái kia chính là bất nhân bất nghĩa chu chỉ nhược nghe xong trương vô kỵ ánh mắt sáng lên mà triệu mẫn sắc mặt nhưng là một trận chiến âm u triệu mẫn lấy ra một k i a tóc màu vàng kim nói rằng trương vô kỵ ngươi biết đây là cái gì đi ngươi nếu như muốn cứu kim mao sư vương liền đi theo ta đương nhiên ngươi nếu như không để ý nghĩa phụ của ngươi chết sống vậy ngươi liền ở ngay đây cùng chu chỉ nhược kết hôn đi h a anh nói xong triệu mẫn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài trương vô kỵ vẫn đang tìm kim mao sư vương tam tích hiện tại triệu mẫn cầm tạ tốn tóc đến đây trương vô kỵ tự nhiên không cách nào bình tĩnh triệu mẫn ngươi chờ một chút được ta đi với ngươi trương vô kỵ vì tạ tốn vẫn là quyết định trước tiên không thành thân chỉ lại như vậy vừa đến hoan ư ớ c chu chỉ nhược t r ư ơ n g vô kỵ theo triệu mẫn rời đi chu chỉ nhược sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lớn tiếng kêu lên triệu mẫn vảnh chu chỉ nhược chân vừa đạp bên trong cung điện sàn nhà toàn bộ d ạ n nước chu chỉ nhược đạp lên bộ pháp hóa thành chín đạo tàn ảnh hướng về triệu mẫn công tới chu chỉ nhược tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng bóng người của nàng chu chỉ nhược trong nháy mắt xuất hiện ở triệu mẫn bầu trời to lớn lợi chảo bóng mờ đè ép xuống triệu mẫn cảm thấy một trận nghẹt thở trương vô kỵ con người co rụt lại không nghĩ tới chu chỉ nhược trong chớp mắt xuống tay với triệu mẫn hơn nữa chu chỉ nhược hiện tại võ công so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần tốc độ nhanh chóng liền trương vô kỵ đều chưa kịp phản ứng chỉ nhược không muốn trương vô kỵ một quyền đánh ra cú đấm này là thất thương quyền chu chỉ nhược lợi hại như vậy trương vô kỵ cũng không dám có chút bảo lưu không phải vậy triệu mẫn đem không có sống suốt khả năng ẩm một tiếng vang thật lớn sàn đến trương vô kỵ lùi về sau một bước che ở triệu mẫn trước người mà chu chỉ nhược lại bị q u y ề n kình đẩy lui chu chỉ nhược đứng trong đại sảnh trên người đại hồng hỉ bảo bị q u y ề n kình chấn động thành mảnh vỡ lộ ra màu trắng bên trong y dỉ trương vô kỵ ngươi ngày hôm nay có phải là nhất định phải che chở triệu mẫn nữ nhân này chu chỉ nhược trong mắt mang theo sắc cơ trương vô kỵ bất đắc dĩ nói chỉ nhược người yên tĩnh một chút có được hay không ta hiện tại nhất định phải cùng triệu mẫn đi bởi vì nàng biết nghĩa phụ ta tam tích nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi ta ha có thể đối với hắn liều mạng chu chỉ nhược cười lạnh nói vậy ta ngày hôm nay liền muốn không phải giết triệu mẫn không thể chu chỉ nhược võ công hay là muốn so với trương vô kỵ yếu hơn một kia nhưng là cách biệt cũng không lớn trương vô kỵ muốn che chở triệu mẫn chu chỉ nhược tin tưởng chính mình chỉ điên quần hơn công kích không hẳn liền không thể công phá trương vô kỵ phòng thủ liền triệu mẫn đánh giết triệu mẫn là chu chỉ nhược hận nhất người ngày hôm nay nếu có thể đưa nàng đánh giết cái kia chính là hả hê lòng người giết chu chỉ nhược hóa thành tàn ảnh hướng về triệu mẫn công tới triệu mẫn cẩn thận trương vô kỵ đem triệu mẫn hộ ở phía sau nhưng là chu chỉ nhược tốc độ quá nhanh muốn phải bảo vệ đều bảo vệ không được chỉ nhược tốc độ quá nhanh nàng dùng đến cùng là võ công gì trương vô kỵ trong lòng khiếp sợ Hắn không hiểu chu chỉ, như khôn khôn chỉ nhược cứu âm thần trào. Chú chỉ nhược lại là một lần tay trắng trở về. À. Chú chỉ nhược phát sinh hét dài một tiếng khí thế trên người lập tức phồng lớn hơn một lần vương nhạc con ngươi co rụt lại trong lòng cả kinh nói chu chỉ nhược b ộ t phá nàng là tông sư đại viên mãn võ giả hiện tại chu chỉ nhược võ công đã đạt đến tông sư đại viên mãn cùng vương nhạc chu nguyên trường trương vô kỵ đám người đứng ở đồng nhất độ cao chu chỉ nhược biến ảo trở thành một cái bóng mở trong nháy mắt đến triệu mận trước người lần này chu chỉ nhược tốc độ càng nhanh hơn liền trương vô kỵ muốn đuổi tới tốc độ của nàng đều phi thường vất vả chu chỉ nhược lợi chảo nhấn một cái muốn đem triệu mận đánh giết nhưng là trương vô kỵ dù sao cũng là tông sư viên mãn võ giả phản ứng lực cũng là kinh người một quyền đánh ra chống lại rồi chu chỉ nhược lời chảo ẩm chu chỉ nhược cùng chương vô kỵ đều bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui sisi hai người đồng thời phun ra một ngụm màu tươi giáo chủ trường môn minh giáo cùng phái nga mi người nhìn thấy hai người thổ huyết đều là vô cùng gấp gáp tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra phái nga mi chu chỉ nhược dĩ nhiên có thể cùng chương vô kỵ chống đỡ được hơn nữa còn có thể đem chương vô kỵ đánh trúng thổ huyết chu chỉ nhược đứng lên đến tàn nhẫn mà t r ừ n g triệu mẫn một chút nói rằng trương vô kỵ ngày hôm nay có ngươi che chở cái này mông cổ nữ nhân ta giết không được nàng nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ chết ở tay của ta ngươi người trương vô kỵ vi phạm hô nước vứt bỏ ta chu chỉ nhược để ta chu chỉ nhược thành vì thiên hạ người cho cười từ nay về sau ta chu chỉ nhược cùng ngươi trương vô kỵ ân đoạn nghĩa tuyệt lần sau gặp mặt ngươi không chết chính là ta vong chu chỉ nhược đối với bên trong cung điện phái nga mi đệ tử nói rằng chúng ta đi bố i tính di đi tới vương nhạc trước mặt nói rằng sư đệ chúng ta đi vương nhạc gật gật đầu hừng trên đường cẩn thận bố i sư tỷ các ngươi bảo trọng vốn là vương nhạc cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc nhưng là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu chu chỉ nhược mang theo phái nga mi đệ tử đi rồi sau khi chu nguyên trương đứng ra nói với trương vô kỵ giáo chủ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng mông cổ quận chúa còn có liên quan ngươi vì nàng thậm chí ngay cả chu trưởng môn đều có thể vứt bỏ t r ư ơ n g vô kỵ l a u l a u rồi lập tức vết máu ở khoe miệng nói rằng chu nguyên t r ư ờ n g chu đàn chủ bồn giáo chủ sự tình còn không dùng tới ngươi đến còn đi t r ư ơ n g vô kỵ tính khí mặc dù tốt nhưng là cũng không phải là không có l ử a giận ngày hôm nay vốn là là hắn ngày vui nhưng là n h ư n g biến thành như vậy điều này làm cho hắn làm sao có thể cao hứng lên quan trọng nhất chính là Hán nhiên Trương vô kỵ dĩ chu nguyên trương nhìn quanh một tuần đối với có người nói tuy rằng ta chu nguyên trương chỉ là một cái đàn chủ nhưng là ta cũng là minh giáo người minh giáo không phải là hán trương vô kỵ một người chúng ta ở cùng mông cổ triều đình liều mạng nhưng là trương vô kỵ nhưng cùng mông cổ quận chúa có không hề tầm thường quan hệ trương vô kỵ ngươi làm như vậy để phía trước những kia liều mạng tướng sĩ làm sao có thể tín phục ta xem ngươi vẫn là thoái vị để hiền nhường ra giáo chủ vị trí đi chu nguyên trương để trương vô kỵ thoái vị không chỉ minh giáo người giật nảy cả mình liền ngay cả vương nhạc cũng hơi kinh ngạc ân thiên chính hét lớn một tiếng chu nguyên trương ngươi phạm thượng hiện tại còn dám ở chỗ này tỏa sáng n ô từ xem bản tọa đưa người tập nã ân thiên chính một trào hướng về chu nguyên trương tấn công tới chu nguyên trương lạnh rên một tiếng không biết tự lượng sức mình một đạo chân khí màu vàng nóng trực tiếp đẩy lui ân thiên chính ân thiên chính vị này tổng sư võ giả ở chu nguyên trương trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn vương nhạc khẽ to mày đối với chu nguyên trương nói rằng chu nguyên trương lần trước chúng ta vây công quang minh đỉnh thời điểm đánh lén chúng ta lục đại phái vị kia che mặt cao thủ chính là ngươi đi không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như thế vương nhạc suy nghĩ một chút đầu đùi câu chuyện rốt cuộc biết chu nguyên trương tại sao muốn làm như thế vương nhạc cùng chu nguyên trương từng giao thủ đối với chu nguyên trương võ công cùng chân khí đều là hết sức quen thuộc hiện tại chu nguyên trương triển khai võ công vương nhạc một chút liền nhận ra không động phái người nghe xong vương nhạc đều nhìn về chu nguyên trương không động phái có thể nói cùng chu nguyên trương co cựu hận bất cộng đái thiên bọn họ có một vị tông sư võ giả chết ở chu nguyên trương trong tay bất quá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 t h a người h hộ, định phiếu. h lý môn ô n xác định bỏ k động tông phái cái kia s ông láo trừng mắt chu Nguyên láo mắt chú ư n trong mang theo sắc khí, lạnh lung n g mắt theo khí, sắc ó chú chết chính Nguyên Trường, nguyên đến giết tà, sư đệ lao à Ngày ngươi. n hôm y ta nhất trả a định phải ngươi nợ máu trả bằng、máu. Người phải máu máu. l giả này tuy rằng gọi đến hung nhưng lại nhưng cũng không hề động thủ bởi vì hắn biết mình không phải chu nguyên t r ư ờ n g đối thủ chu nguyên t r ư ờ n g c ư ờ i khẩy chỉ bằng ngươi hiện tại bổn đàn chủ võ công ngoại trừ vương nhạc cùng t r ư ơ n g vô kỵ có thể cho ta tạo thành uy hiếp những người khác ở trong mắt ta đều là không đáng nhắc tới lại nói ta chu nguyên trương thân là minh giáo đàn chủ minh giáo gặp nạn ta làm sao có thể bỏ mặc khi đó các ngươi lục đại phái vây công quang minh đ ỉ n h không cần nói ta chỉ giết một cái tông sư coi như đem toàn bộ các ngươi s ắ t quang cũng nói còn nghe được minh giáo không ít người đều là âm thầm gật đầu cảm thấy chu nguyên trương nói có lý khi đó minh giáo cùng lục đại phái vẫn là chết địch chém giết lẫn nhau giết lục đại phái một cái tông sư võ giả cũng không có ghê gớm ngươi không động phái cái kia tông sư ông lão chỉ vào chu nguyên trương chu nguyên trương lạnh lùng nói ngươi cái gì ngươi ngày hôm nay ta là xử lý minh giáo chuyện nhà ngươi nếu là không có những chuyện khác liền cút xa một chút cho ta không phải vậy đừng có trách bổn đàn chủ không k h á c h khí hiện tại chu nguyên trương đã nuôi thành hùng bá thiên hạ thô bạo nói chuyện cũng mang theo uy thế người bình thường nhìn thấy chu nguyên chương dáng vẻ đều là tràn ngập sợ hãi vương nhạc nhìn chu nguyên chương cùng lưu bá ôn một chút nói rằng chu nguyên chương xem ra ngươi sớm liền muốn trở thành minh giáo giáo chủ lần trước lục đại phái vây công minh giáo thời điểm ngươi liền bắt đầu mưu tinh chứ nếu như ta không có đoán sai ngươi muốn đánh giết mấy cái lục đại phái tông sư làm cho lục đại phái cùng minh giáo tông sư võ giả số lượng ngang hàng sau đó đợi được lục đại phái cùng minh giáo lưỡng bại câu thương thời điểm ngươi lại tới thu thập tàn c ụ khi đó vàng võ công của ngươi cùng cứu gia công lao lao sợ là giáo chủ chính là ngươi đi đáng tiếc các ngươi thiên toán và toán không có tính tới ở thời điểm mấu chốt nhất ra cái t r ư ơ n g vô kỵ hắn không chỉ giải cứu minh giáo còn học được minh giáo hộ giáo thần công càn khôn đại na z i lúc này mới để kế hoạch của ngươi phá sản không biết ta nói rất đúng không đúng vương nhạc đối với chu nguyên trương nhưng là một chút hảo cảm cũng không có năm đó hắn cùng b ả n h hòa thượng không chỉ cướp đi phái nga mi bạc còn ở côn lôn sơn trên đánh lén diệt tuyệt sư thái của mình chu nguyên trương giã tâm bừng bừng đối với người như vậy vương nhạc làm sao có thể có hào cảm chu nguyên trương tinh quang trong mắt lóe lên liền qua lưu bá ôn trong mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ vương nhạc nói hầu như chính là toàn bộ của bọn họ kế hoạch lưu bá ôn thầm nghĩ trong lòng vương nhạc quá thông minh hơn nữa võ công không chút nào ở đàn chủ bên dưới người này tương lai sợ là đàn chủ đại địch nhất định phải diệt trừ chu nguyên trương nói với vương nhạc vương nhạc ngươi thật là biết biên cố sự những chuyện này ngươi là làm sao mà biết nói thật hay như chính mình không chỗ nào không biết như thế ta chu nguyên trương có thể nói cho đại gia ta làm như vậy chỉ là vì minh giáo cũng không phải là vì giáo chủ vị trí nhưng là trương vô kỵ cùng n ô n g cổ quận chúa trong lúc đó có không minh bạch quan hệ ta là rất khó lại tin tưởng hắn vì lẽ đó ta cảm thấy trương vô kỵ vẫn là thoái vị tốt chu nguyên trương mặc dù nói không muốn trở thành giáo chủ nhưng là hiện tại ngoại trừ trương vô kỵ chỉ có h ắ n chu nguyên trương võ công cao nhất vì là minh giáo làm cống hiến cũng là to lớn nhất hiện tại minh giáo chiếm đoạt địa bàn hầu như tam thành đô là chu nguyên trương đánh xuống trương vô kỵ thoái vị h ắ n chu nguyên trương không trở thành giáo chủ cái kia sẽ không có người d á m t ỏ a giáo chủ vị trí này vương nhạc đối với minh giáo sự tình không có hứng thú h ắ n đi ra đối với các vị ôm quyền nói các vị tại hạ cáo tử vương nhạc ra đại điện nhanh nhanh rời đi hảo châu thành hướng về thần kiếm sơn trang chạy đi hiện tại hôn lễ đã đập phá trương vô kỵ cũng không tốt lưu vương nhạc không thể làm gì khác hơn là để hắn rời đi vương nhạc sau khi rời đi chu nguyên trương tiếp tục nói trương vô kỵ chỉ cần ngươi ngày hôm nay giết cái này mông cổ nữ nhân ta chu nguyên trương cùng dưới t r ư ơ n g tướng sĩ liên vẫn như c ũ phụng ngươi vì là giáo chủ nhưng là ngươi nếu như không giết cái này mông cổ c o n chúa vậy đã nói rõ ngươi cùng người mông cổ có cấu kết nhất định phải thoái vị triệu mẫn hiện tại cũng lập tức hoảng rồi tuy rằng nàng không tin trương vô kỵ hội giết mình nhưng là nàng vẫn như cũ lo lắng trương vô kỵ không chịu nổi áp lực hết thẻ minh giáo người đều nhìn trương vô kỵ nhìn hắn lựa chọn như thế nào dương tiêu ân thiên chính vi nhất tiếu mấy người cũng không nói gì chu nguyên trương mặc dù là bức bách trương vô kỵ nhưng là hắn nói tới cũng có lý mặc kệ triệu mẫn làm sao được đối với trương vô kỵ làm sao tình thâm ý chủng nhưng là nàng dù sao thương tổn quá minh giáo cùng lục đại phái quan trọng hơn chính là nàng là cái người mông cổ minh giáo tạo phản là vì cái gì còn không phải là vì lật đổ người mông cổ thống trị trương vô kỵ thân là giáo chủ cùng mông cổ quận chúa cùng nhau xác thực không nên trương vô kỵ lôi kéo triệu mẫn tay nói rằng chu nguyên trường ngươi muốn ta thoái vị có thể kỳ thực ta trương vô kỵ cũng không muốn trở thành giáo chủ nhưng là ngươi muốn ta giết triệu mẫn cái này không thể nào triệu mẫn mặc dù là mông cổ quận chúa nhưng là nàng đối với ta mối tình tham thiết ta làm sao có thể xuống tay với nàng trương vô kỵ đối với bên trong cung điện hết thể minh giáo bên trong người nói rằng các vị nếu chu đàn chủ cho rằng ta trương vô kỵ không xứng là minh m giáo giáo chủ vậy ta ngày hôm nay liền từ đi người giáo chủ này vị trí bất quá đợi mới giáo chủ người tuyển chỉ có thể là nghĩa phụ ta tạ tốn trương vô kỵ nói rằng dương tả sử vi bức vương ông ngoại các ngươi đều từng thấy dương giáo chủ di thư di thư trên tả đến rõ rõ rằng rằng muốn cho nghĩa cho phụ Trương a tạ tốn t ở trở thành phó giáo chủ, tạm thay mặt thành nhất tìm thánh t phó chủ, chủ chức minh muốn muốn giáo giáo chủ, nhất định phải muốn tìm về thánh hòa lệnh. muốn muốn muốn giáo giáo giáo giáo Ai vụ. về r vô kỵ đối với chu nguyên trương cười lạnh nói chu đàn chủ ngươi muốn trở thành giáo chủ vẫn là sớm một chút tìm về thánh hỏa lệnh đi dương tiêu nói rằng giáo chủ này không thể ngươi là ta minh giáo giáo chủ làm sao có thể dễ dàng thoái vị đây chu liên cũng không nỡ trương vô kỵ thoái vị nói rằng đúng đấy giáo chủ ngươi vẫn là không muốn thoái vị tuy rằng ngươi cùng với triệu mẫn chúng ta quả thật có chút không thích nhưng là ta chu điên xưa nay chỉ phục một mình ngươi trương vô kỵ lắc đầu nói đại gia không cần phải nói hôm nay ta liền thoái vị bất quá ta vẫn chưa thể lập tức rời đi mình giáo bởi vì ta còn muốn cứu lại nghĩa phụ ta để hắn trở thành giáo chủ chu nguyên trương sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới dương đỉnh thiên vẫn còn có di thư lần này phiến phức nếu để cho tạ tốn trở về vậy hắn tất cả mưu tính chẳng phải là hưởng phí sao tìm kiếm thánh hỏa lệnh nói tới dễ dàng nhưng l à n à y thánh hỏa lệnh đã mất hơn trăm năm đi nơi nào tìm trương vô kỵ đối với chu nguyên trương nói rằng chu đ à n chủ ta như vậy xử lý ngươi còn thỏa mãn đi trương vô kỵ tuy rằng hàm hậu có thể cũng không có nghĩa là hắn chính là kẻ ngu si chu nguyên trương lần này bức trương vô kỵ thoái vị mục đích chính là hắn mình muốn trở thành giáo chủ chu nguyên trương cười lạnh nói thỏa mãn làm sao không hài lòng trương vô kỵ ngươi vận may thật tốt lại cho ngươi tránh được một kiếp hai anh lưu quân sư chúng ta đi chu nguyên chương lần này không có trở thành giáo chủ rất là không cam lòng không nghĩ tới trương vô kỵ cũng đã đến tuyệt cảnh mắt thấy mình lập tức liền muốn trở thành giáo chủ nhưng là lại bị dương đ ỉ n h thiên một phong di thư cho quái nhiễu lẽ nào ta chu nguyên chương thật không có trở thành giáo chủ mệnh chu nguyên chương trong lòng bất đắc dĩ nói chu nguyên chương lạnh lùng nói này dương đ ỉ n h thiên chết rồi đều không khiến người ta an tâm hắn lúc nào lưu lại di thư muốn cho tạ tốn trở thành giáo chủ lưu b a ôn lắc lắc đầu nói rằng đàn chủ chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm trương vô kỵ trở thành giáo chủ thời điểm ta thật giống là hỏi tham được hắn có một phong dương giáo chủ di thư nhưng là di thư trên nội dung ta nhưng không chút nào biết bất quá không có quan hệ đàn chủ chúng ta vẫn có cơ hội chỉ cần giết tạ tốn ngươi vẫn như cũ có thể trở thành là giáo chủ chu nguyên trương ánh mắt sáng lên cao hưng nói quân sư ngươi nói đúng chỉ cần tạ tốn chết rồi sẽ không có người trở thành phó giáo chủ mà trương vô kỵ cũng không thể lại trở thành giáo chủ đến thời điểm ta ngược lại muốn xem xem còn ai dám theo t a t r a n h liệu ba ôn nói rằng đàn chủ chúng ta có thể giết chết tạ tốn thế nhưng không thể do chúng ta tự mình động thủ chúng ta nhất định phải mượn đao giết người mới được không phải vậy coi như đàn chủ giết tạ tốn trở thành giáo chủ người phía dưới sợ là cũng sẽ không chịu phục tuy rằng đàn chủ võ công cao cường hoàn toàn có thể không để ý người phía dưới tâm tình nhưng là muốn muốn tranh cướp thiên hạ ngồi vững vàng thiên hạ dân tâm vẫn như cũ vẫn là rất trọng yếu đến dân tâm giả được thiên hạ này không phải là một câu lời nói xuông chu nguyên trương nói rằng vậy ngươi nói chúng ta làm sao mượn đao giết người lưu bá ôn khẽ mỉm cười chu chỉ nhược nga mi sơn chu chỉ nhược chính đang bên trong cung điện tu luyện vào lúc này bối tĩnh di đi vào nói rằng trưởng môn minh giáo đàn chủ chu nguyên t r ư ờ n g cùng quân sư lưu bá ôn đến đến rồi chu chỉ nhược mở mắt ra khẽ mỉm cười nói rằng chu nguyên t r ư ờ n g cùng lưu bá ôn bọn họ là minh giáo người minh giáo cùng ta phái nga mi thế như nước với lửa bọn họ tới làm gì bối tính gì nói rằng trường môn nếu không ta để bọn họ xuống núi thôi không cần chu chỉ nhược đứng dậy ta đối với hai người này cũng cảm thấy rất hứng thú ta ngược lại muốn xem xem bọn họ tìm đến bản t o ạ n đến cùng có chuyện gì chu chỉ nhược nhìn thấy chu nguyên trương ô m quyền nói không biết chu đàn chủ tìm bản tọa chuyện gì chu nguyên trương cười nói chu trưởng môn lần này ta tìm đến ngươi là muốn hợp tác với ngươi chu chỉ nhược x ư n g sở hỏi hợp tác chu nguyên trương gật đầu nói không sai chúng ta có thể hợp tác chu nguyên trương đem dương đỉnh thiên di thư sự tình nói một lần cuối cùng nói rằng chỉ cần chu trưởng môn vì ta g i ế t tạ tốn để ta trở thành giáo chủ tương lai ta chu nguyên trương lật đổ người mông cổ nhất thống thiên hạ thời điểm trong trốn giang hồ tất cả sự tình ta cũng có thể giao cho chu trưởng môn quản lý ngươi xem coi thế nào chu chỉ nhược khoe miệng hơi nhếch lên nói rằng chu đàn chủ ý tứ là tương lai ngươi thành vì thiên hạ c h i chủ mà ta nhưng trở thành võ lâm trí tôn chu nguyên trương gật đầu nói không sai ta chính là ý này không biết chu trưởng môn ý như thế nào chu nguyên trương nhìn ra rồi chu chỉ nhược cùng mình là một loại người cũng là không cam lòng bình thản tràn ngập dã tâm chu chỉ nhược do dự một chút cuối cùng gật đầu nói được bất quá ở hợp tác trước đây ta cần chu đàn chủ vì ta làm một việc chu nguyên trương cùng lưu bá ôn liếc mắt nhìn nhau này chu chỉ nhược cũng là không thấy t h ỏ không thả chim ưng chủ a muốn có được liền muốn trả giá chu nguyên trương tuy rằng tức giận chu chỉ nhược nhưng l à nhưng cũng không có lập tức từ chối thậm chí trên mặt vẻ mặt cũng không có thay đổi lưu bá ôn hỏi không biết chu trưởng môn muốn muốn chúng ta làm chuyện gì chu chỉ nhược trong mắt mang theo sắc cơ nói rằng giúp ta giết vương nhạc hắn là phái nga mi kẻ phản bội bản tọa tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót giết vương nhạc chu nguyên trương cùng lưu bá ôn tất cả giật mình vương nhạc võ công cao cường kiếm thuật thông huyền không phải là tốt như vậy giết cứ việc chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đều rất hy vọng giết chết vương nhạc nhưng là vương nhạc võ công xác thực quá mạnh nếu như một lần giết không chết hắn cái kia đem rất phiền phức chu nguyên trương cười nói chu trừng môn xin lỗi bằng võ công của ta sợ là còn giết không được vương nhạc Ngươi vương n phải biết, h ạ chu võ công, k ô không n hắn ngăn g kém ta, hắn phải đi, ta phải h đi, được. c chỉ nguyên h chu chủ ư cười ợ c nói, đàn n một ư ờ i hay ta thì nhạc. Chu có 100 tự tin giết vương n g trương tự tin nói hai vị có thể hạ sơn sau ba ngày ta đến thành đô tìm hai vị chu chỉ nhược hạ lệnh chụp khách chu nguyên trương cùng lưu bá ôn sau khi rời đi chu chỉ nhược mới cười lạnh nói chu nguyên trương ngươi muốn dùng một cái võ lâm trí tôn liền đem ta cho đổi rồi ngươi cảm thấy khả năng sao bất quá sự tình lại là muốn từng bước từng bước đến trước tiên trở thành võ lâm trí tôn lại thành vì thiên hạ c h i chủ như vậy cũng là không sai chu chỉ nhược nhìn bầu trời cười nói vương nhạc sư huynh ta nói rồi phản bội phái nga mi người đều là không có kết quả tốt ngươi chẳng mấy chốc sẽ bộ kỷ h i ể u phù g ó p chân ta,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 chu chỉ nhược hô một tiếng rất nhanh một cái phái nga mi nữ đệ tử đi vào trường môn có gì phân phó nữ đệ tử cung kính hỏi chu chỉ nhược nói rằng ta tìm trở về cái kia tính âu thợ rèn có hay không đem đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm sửa lại thành phái nga mi nữ đệ tử nói rằng đồ long đao đã chữa trị hoàn hảo ỷ thiên kiếm vẫn không có bất quá nghĩ đến cũng là này một hai ngày chu chỉ nhược gật đầu nói được rồi ta biết rồi ngươi đi xuống đi chu chỉ nhược đi tới một chỗ mật thất nơi này chính chuyện gia đánh thép tâm thanh chu chỉ nhược đem bẻ g â y đổ long đao cùng ỷ thiên kiếm mang về nga mi sau khi liền tìm đến rồi một vị tính âu thợ rèn sư phụ để hắn đem này hai cái đao kiếm cho tu bổ h o à n c h ỉ n h a là chu trưởng môn cái kia đánh thép hán tử trung niên nhìn thấy chu chỉ nhược trên mặt mang theo sợ hãi vội vàng quỳ xuống chu chỉ nhược nói rằng âu đại sư không cần đa lễ đứng lên đi ỷ thiên kiếm lúc nào có thể tu bổ lại Trung rằng, niên người Hán nói ư đã đ ợ chu rồi, c ỉ là còn c kém ố i chỉ ù n công g một tự. Ta đạo i tại ệ n chính đang Chu c h xử lý. Chu chỉ nhược trong mắt mang theo ý cười nói rằng vậy ngươi nhanh lên một chút hán tử trung niên đem cuối cùng một đạo công tự xử lý xong đem ỷ thiên kiếm giao cho chu chỉ nhược nói rằng chu trưởng môn này ỷ thiên kiếm hiện tại đã hoàn hảo không chút tổn hại cùng không gãy trước đó không có gì khác nhau chu chỉ nhược tiếp nhận ỷ thiên kiếm vừa nhìn quả nhiên không nhìn ra cùng trước đây có cái gì không giống chỉ là không biết sử dụng đến có phải là cũng l à như vậy sắp bén k e n chu chỉ nhược ngón tay ở ỷ thiên kiếm trên nhẹ nhàng b ắ n ra ỷ thiên kiếm nhất thời phát sinh lanh lảnh tiếng kiếm reo ỷ thiên kiếm kiếm khí cũng là dị thường sắp bén có thể đạt đến suy m a u đoạn phát thổi một cây tóc vào lưỡi là đ ư ợ c được quả nhiên cùng trước đó là giống nhau như đúc xem ra âu đại sư tay nghề đúng là cùng trong truyền thuyết như thế lợi hại a chu chỉ nhược nhìn ỷ thiên kiếm rất hài lòng hán tử trung niên nói rằng chu trưởng môn ngươi nhưng là đã đáp ứng ta chỉ cần ta đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao chữa trị hoàn hảo ngươi liền để ta rời đi hiện tại ta có phải là rời đi nga mi sơn chu chỉ nhược lắc lắc đầu cười nói ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đều là võ lâm trí bảo ta hiện tại còn không muốn để cho những người khác biết đồ long đao ở trong tay ta vì lẽ đó ngươi vẫn chưa thể xuống núi hán tử trung niên cả kinh nói rằng chu trưởng môn muốn giam lòng tại hạ chu trưởng môn yên tâm ta chỉ là một cái thợ rèn không phải người trong giang hồ vì lẽ đó tuyệt đối sẽ không đem đ ổ lòng đào tin tức truyền đi chu chỉ nhược lắc đầu nói n g ư ờ i nói rất có lý nhưng là ta chu chỉ nhược chỉ tin tưởng t ừ người mới có thể bảo thủ bí mật c h ê n g ỷ thiên kiếm hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt xẹt qua hán tử trung niên cái cổ chu chỉ nhược ra mật thất với bên ngoài phái nga mi đệ tử nói rằng đem bên trong thi thể xử lý vâng trưởng môn chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đã đến thành đô hai người ở tại một cái khách sạn bên trong đàn chủ này chu chỉ nhược ta xem cũng không phải một nhân vật đơn giản chúng ta cùng nàng giao thì i ệ với nhưng là phải cẩn thận hơn nữa ta nhìn không thấu nàng lưu ba ôn đối với chu nguyên trương nói rằng xuất hiện ở hồi tưởng lại chu chỉ nhược quyết đoán mãnh liệt không ở chu nguyên trương bên dưới chu nguyên trương giết người có thể đều là người mông cổ còn có chính là mình chính địch nhưng là chu chỉ nhược đây thậm chí ngay cả sư huynh của chính mình đều muốn giết vương nhạc tuy rằng trước đó là phái nga mi người hơn nữa võ công còn ở chu chỉ nhược bên trên nhưng là hắn đối với chu chỉ nhược nhưng không có một chút nào uy hiếp cứ việc như vậy nhưng là chu chỉ nhược vẫn là không tha cho hắn vương nhạc rời đi phái nga mi chu chỉ nhược vẫn như c ũ không buông tha hắn muốn thanh lý môn hộ từ điểm đó có thể thấy được chu chỉ nhược không tàn độc ác không ai bằng chu nguyên trương gật đầu nói quân sư yên tâm ta sẽ cẩn thận chu chỉ nhược không đơn giản có người làm việc lớn tiềm chất tương lai nàng sợ là sẽ phải cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ hợp tác với chu chỉ nhược thời điểm chu nguyên chương nói tương lai để chu chỉ nhược trở thành võ lâm trí tôn nay bất quá là doa người đợi được nhất thống thiên hạ thời điểm chu nguyên chương cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là võ lâm nơi nào còn có thể làm cho nàng chu chỉ nhược trở thành võ lâm trí tôn chu nguyên chương nói rằng chu chỉ nhược giết tạ tốn ta trở thành minh giáo giáo chủ sau khi ta liền giết chu chỉ nhược d i ệ t phái nga my chỉ cần vương nhạc chết rồi lại giết chu chỉ nhược không có hai vị này tông sư đại viên mãn võ giả tiêu diệt phái nga mi là dễ như ăn cháo ngày thứ ba chu chỉ nhược đúng hạn chạy tới thành đô lần n à y đến chu chỉ nhược mang đến ỷ thiên kiếm vương nhạc kiếm thuật chu chỉ nhược thái quá là rõ ràng coi như nàng hiện tại tông sư đại viên mãn võ giả nhưng là kiếm thuật trên cùng vương nhạc so với cũng là cách biệt rất xa dù sao chu chỉ nhược kiếm thuật đều là học tự vương nhạc Vương n h ạ chu mặc dù rời k ỏ i phái Nga My, nhưng là hắn sang cơ sở nội kiếm phái pháp, nhưng hắn như học h Nga sang công cùng cơ sở kiếm pháp, vẫn như cũ là phái Nga công. My, My là là sở sở cơ cơ cũ c võ đệ tử tất học võ công. Chỉ Nhược lợi hại đến đâu, cũng hại không đến lợi đâu, t h ể lấy r a càng tốt hơn trúc cơ công hơn Nếu muốn giết tốt pháp. v ư ơ n g Nhạc, chỉ Nhược liền phải dùng ý thiên Chu Chỉ phải i k ế môn Chu Trường m n g ư ờ i đã tới chu nguyên trương nhìn thấy chu chỉ nhược ôm quyền cười nói không biết chúng ta lúc nào động thủ chu chỉ nhược nói rằng buổi tối đi buổi tối là động thủ thời cơ tốt nhất tông sư võ giả không phải thần tiên cũng là muốn nghỉ ngơi ngủ buổi tối vương nhạc lúc ngủ lại đánh lén đánh giết đó là không thể tốt hơn nói không chắc hai người liên thủ đánh lén có thể một lần đem vương nhạc đánh giết đây chu nguyên trương cười nói được vậy chúng ta liền buổi tối xuất phát lưu bá ôn vào lúc này cười nói chu trưởng môn thực sự là quả đ o á n a vương nhạc nhưng là sư huynh của ngươi, ngươi liền sư huynh cũng giết chu trưởng môn quả nhiên là phi thường người lưu bá ôn bội phục lưu bá ôn ngữ khí phi thường thành khẩn nghe không ra một tia trào phúng một tia chu chỉ nhược cười lạnh một tiếng muốn người làm việc lớn trí thân ý có thể giết lưu bá ôn con ngươi co rụt lại câu nói này nhưng là xuất tử võ tắc thiên trí khẩu võ tắc thiên vì khi hoàng đế liền con ruột đều có thể giết chu chỉ nhược sau khi rời đi lưu bá ôn mới đúng chu nguyên trương nói rằng đàn chủ cái này chu chỉ nhược d i ã tâm so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn a chu nguyên trương cười lạnh nói vậy thì như thế nào nàng chu chỉ nhược lợi hại đến đâu cũng bất quá là một giới nữ lưu lại nói nàng cũng sống không được bao lâu lưu ba ôn gật gật đầu nói rằng vẫn là đàn chủ nói đúng chu chỉ nhược loại nữ nhân này vẫn là nhanh chóng diệt trừ tốt không phải vậy tương lai sẽ trở thành đàn chủ đại họa tâm phúc thần kiếm s â n trang vương nhạc đang lúc bế quan tu luyện từ hào châu thành trở về vương nhạc liền cảm giác mình thật giống nắm đến một tia kiếm ý mùi vị diễn luyện kiếm thuật cũng so với trước đây có thêm một tia linh động Thật giống trường thế. sinh mệnh như giống kiếm, Kiếm có ý cùng kiếm thuật không giống, kiếm thuật ý. đã là thuộc về tinh thần phương diện trên đồ vật chỉ cần ngưng luyện ra kiếm ý vương nhạc kiếm thuật đều sẽ tăng nhanh như gió đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi quản gia nhìn cửa không nhúc nhích cơm nước lắc lắc đầu thầm nói trang chủ bế quan không khiến người ta quẻ dối hai ngày quá khứ liền một miếng cơm đều không có ăn tiếp tục như vậy có thể làm sao đạt được a bế quan trong lúc vương nhạc dĩ nhiên tích thủy chưa thấm nếu không là vương nhạc đã phân phó chỉ cần hắn không ra bất luận người nào không thể vào ốc quấy dối quản gia sợ là muốn không nhịn được tiến vào xem rõ ngọn n à n h len ken ken treo trên vách tường trường kiếm phát sinh yếu ớt run dày thanh chuyện gì xảy ra quản gia trong lòng nghi hoặc không chỉ là quản gia trong lòng nghi hoặc thần kiếm sơn trang bên trong những người khác cũng rất nghi hoặc đặc biệt cái kia mười mấy cầm kiếm hộ vệ càng là kinh hãi trong tay bọn họ trường kiếm thật giống có sự sống muốn tránh thoát chính mình bay đi nơi khác cheng cheng cheng sơn trang bên trong hết thẻ trường kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ bay về phía vương nhạc bế quan nơi hết thẻ trường kiếm lơ lửng giữa không trung xa xa chỉ về vương nhạc bế quan gian phòng phát sinh một tiếng một tiếng tiếng kiếm reo sơn trang bên trong tất cả mọi người trong mắt tràn ngập kinh hãi bọn họ biết trang chủ võ công cao cường nhưng là hiện tại tình huống như thế đã không thể dùng võ công để hình dung mà là thần thông x è o x è o rất nhanh hết thể trường kiếm hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang bay trở về vỏ kiếm bên trong cạnh c ạ cửa phòng mở ra vương nhạc đi ra vương nhạc dáng vẻ không có một chút nào thay đổi nhưng là khí chất thay đổi trước đây vương nhạc lại như là một cái lợi kiếm chỉ cần tông sư võ giả đều có thể cảm giác được hắn cái kia tản mát ra ác liệt khí tức nhưng là hiện tại vương nhạc trên người không có một chút nào võ giả khí tức lại như là một người bình thường phản phát quy chân hiện tại vương nhạc cũng có thể làm được thu lại khí tức đặt đến phản phát quy chân cảnh giới trang chủ nhìn thấy vương nhạc đi ra mọi người đều cung kính hành lễ mỗi người nhìn vương nhạc trong mắt đều mang theo sùng bái bọn họ cũng đều biết vương nhạc là cường giả tuyệt thế vương nhạc cười nói đại gia đều đi làm đi phải quản gia nói với vương nhạc trang chủ ngươi hai ngày không có ăn đồ ăn muốn ăn cái gì ta này liền để nhà bếp làm nghe được quản gia nói như vậy vương nhạc vẫn đúng là cảm thấy có chút đói bụng đến điểm cháo nhỏ đi vâng trang chủ ta này đi chuẩn bị ngay quản gia nói rằng vương nhạc tâm tình bây giờ rất tốt cho tới nay hắn cũng không biết kiếm ý là cái gì nhưng là hiện tại hắn rốt cục đạt đến kiếm ý cấp độ hơn nữa tu vi võ công cũng tiến thêm một bước nữa đạt đến nửa bước đại tông sư cảnh giới kiếm ý vừa ra vạn kiếm thần phục vương nhạc thở dài nói đây mới thực sự là kiếm thần cảnh giới đây mới thực sự là kiếm khách phong thái trước đây vương nhạc bị người giang hồ x ư n g kiếm thần hắn cũng không dám thừa nhận dù sao kiếm thuật của hắn mặc dù không tệ nhưng là liền kiếm ý đều không có luyện thành được gọi là kiếm thần thái trào phúng nhưng là hiện tại kiếm thần danh hiệu này vương nhạc xem như là miễn cưỡng khi được vương nhạc tay hơi r u ỗ i một cái trên tường trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành một vệ sáng rơi xuống vương nhạc trong tay vương nhạc nắm chuỗi kiếm diễn luyện một bộ cơ sở kiếm pháp nhất thời phạm vi m ư ơ i mét bên trong xuất hiện vô số kiếm ảnh những n à y kiếm ảnh cùng dùng chân khí thôi thúc đi ra kiếm khí không giống kiếm ảnh thật giống tạo thành một thế giới thế giới của kiếm vương nhạc nhẹ vung tay trường kiếm thật giống là nghe lời hài tử như thế hóa thành một đường vòng cung bay vào vỏ kiếm bên trong chu vi vô số kiếm ảnh cũng biến mất không còn t â m tích vương nhạc lớn tiếng cười nói ha ha ta rõ ràng ta rõ ràng sau này mình phải đi đường kiếm thuật bất quá là tiểu đạo mà thôi kiếm ý mới là kiếm đạo căn bản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 không đỡ nổi một đòn xác định bỏ phiếu vương nhạc ngủ rất chế, ngay khi hắn mới vừa ngủ dưới thời điểm hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh đi tới thần kiếm sơn trang ngoài cửa lớn thần kiếm sơn trang chu chỉ nhược nhìn sơn trang trước đại môn bốn chữ lớn thầm nói bốn chữ này kiếm khí ngút trời xem ra vương nhạc kiếm thuật lại có tinh tiến không giống kiếm thuật người không v i ế t ra được bá đạo như vậy tự chu chỉ nhược cùng chu nguyên t r ư ơ n g triển khai khinh công đồng thời hướng về bên trong sơn trang chạy đi tốc độ nhanh chóng người bình thường căn bản là phát hiện không được vương nhạc con mắt lập tức mở có cao thủ đi vào nếu như vương nhạc không có luyện thành kiếm ý võ công không có đột phá sợ là còn phát hiện không được chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương hai vị tông sư đại viên mãn võ giả đến đánh lén nói không chắc thật sự hội cho vương nhạc chiếu thành to lớn uy hiếp coi như muốn giết chết vương nhạc cũng không phải không thể nhưng là hiện tại hai người muốn đánh lén đã không thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên tường mang theo thanh cương kiếm trong nháy mắt bay đến vương nhạc trong tay hai vị vào nhà cũng không kêu một tiếng làm mất thân phận đi vương nhạc một bước bước ra đi tới trong sân quay về lưỡng đạo bóng đen nói rằng chu nguyên trương cùng chu chỉ nhược nhìn thấy vương nhạc cầm trường kiếm đi ra tất cả giật mình vương nhạc dĩ nhiên có phòng bị hắn là làm sao biết chính mình muốn tới ám sát hắn chu nguyên trương cùng chu chỉ nhược đều là không rõ hai người liếc mắt nhìn nhau từ đối phương trong mắt bọn họ đều nhìn thấy nghi hoặc vương nhạc là nửa bước đại tông sư so với tông sư đại viên mãn võ giả mạnh hơn rất nhiều mà chu nguyên t r ư ờ n g cùng chu chỉ nhược hai người khí tức vương nhạc hết sức quen thuộc không cần nhìn dung mạo của bọn họ đoán đều có thể đoán được hai người thân phận tông sư đại viên mãn võ giả liền như vậy mấy cái lần này đến không phải chu nguyên t r ư ờ n g cùng chu chỉ nhược còn có thể là ai vương nhạc nhìn hai người nói rằng hai vị ta mặc kệ ngươi ngày hôm nay là tới làm gì hiện tại các ngươi lui ra ta coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra không phải vậy nhưng là không muốn ta không k h á c h khí vương nhạc không có gọi ra hai người thân phận cái này cũng là cho đại gia đều lưu cái mặt m ũ i nếu như chu chỉ nhược bây giờ có thể lui ra vậy nói rõ nàng còn có thể bận tâm vương nhạc cùng phái nga mi tình ý nếu như nàng khư khư cố chấp vậy đã nói rõ chu chỉ nhược đã là vô tình vô nghĩa đương nhiên chém giết thời điểm vương nhạc cũng sẽ không bởi vì chu chỉ nhược là chính mình tiểu sư mội mà hạ thủ lưu tình chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương liên thủ tự nhận là chỉ cần không phải đối mặt đại tông sư sẽ không có cái gì đáng sợ vương nhạc hiện tại võ công tuy rằng có gia tăng nhưng là phải nói thành vì đại tông sư chu chỉ nhược tuyệt đối không tin nếu đánh lén không xong rồi vậy cũng chỉ có thể chính diện đánh rết muốn chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương lui về đó là tuyệt đối không thể ngươi biết chúng ta muốn tới chu chỉ nhược kéo xuống mặt nạ lộ ra dung nhan tuyệt thế chu nguyên trương cười gần một tiếng cũng tới rơi xuống che mặt cân băng vào khí tức vương nhạc tuy rằng có thể phán đoán hai người là chu chỉ nhược cùng chu nguyên trường nhưng là khi thấy hai người dung mạo vương nhạc vẫn là thở dài một hơi trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau lòng trang chủ có phải là có tặc nhân xông tới thanh âm của quản gia truyền đến quản gia mang theo hơn m ộ ư ơ i hộ vệ chạy tới vương nhạc lớn tiếng nói quản gia nơi này không có chuyện của các ngươi đều lui về cho ta những hộ vệ kia đều là xem trang tử há lại là chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương đối thủ hai người muốn giết chết quản gia cùng những hộ vệ kia như giết gã như thế đơn giản chỉ nhược ta đã rời đi phái nga mi hiện tại toàn bộ phái nga mi đều là ngươi ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không để ý tới lẽ nào ngươi liền không thể lưu một con đường sống cho ta không thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt dựa vào ánh trăng vương nhạc nhìn chu chỉ nhược con mắt hỏi nghe được vương nhạc kêu tên của mình chu chỉ nhược bên trong hơi động lòng trong mắt xuất hiện một k i a thống khổ cùng không đành lòng nhưng là rất nhanh cái k i a một chút do dự bị hung quang thay thế chu chỉ nhược lệnh giọng cười nói sư huynh ta nói rồi phản bội phái nga mi người đều không có kết quả tốt bất kể là ai ta đều hội thanh lý môn hộ nể tình chúng ta sư huynh mội một hồi khi còn bé đối với ta không sai phần trên ngươi tự phế võ công lại theo ta về nga mi sơn ta có thể tha cho ngươi một mạng vương nhạc biết chu chỉ nhược là quyết tâm muốn giết chết chính mình nói thêm nữa cũng vô dụng hiện tại chỉ có thể dùng võ công đến nói chuyện chu chỉ nhược ngươi muốn giết ta bằng võ công của ngươi sợ là còn không làm nổi vương nhạc rút ra trường kiếm đối với chu chỉ nhược cười lạnh nói chu chỉ nhược gật đầu nói vì lẽ đó ta tìm đến rồi chu nguyên trương chu nguyên trương võ công không chút nào ở ngươi ta bên dưới sư huynh võ công của ngươi mạnh hơn ta cùng chu nguyên trương liên thủ ngươi tuyệt đối trốn không thoát sư huynh ta nói lại lần nữa ngươi tự phế võ công cùng ta về nga mi sơn ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không phải vậy ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết vương nhạc cười lạnh nói chu chỉ nhược nếu muốn giết ta ngươi còn nội địa chúng ta đi ra ngoài đánh đi vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở sơn trang bên trong chu nguyên trương lớn tiếng nói hắn muốn chạy trốn chúng ta truy chu nguyên trương triển khai khinh công hướng về vương nhạc đuổi theo chu chỉ nhược cười lạnh một tiếng triển khai loa toàn cựu ảnh thân thể hóa thành chín đạo ảo ảnh biến mất ở trong sân quản gia cùng bọn hộ vệ đều là trong lòng run sợ cái kia hai cái người nào bọn họ lại dám đến giết trang chủ hai người này tuyệt đối không phải trang chủ đối thủ nghe trang chủ cùng cô gái kia đ à m luận bọn họ thật giống là sư huynh hội vương nhạc ngươi là trốn không thoát chu nguyên trương sau lưng vương nhạc la lớn vương nhạc đứng ở trên đất trống cười lạnh nói ta xưa nay sẽ không có muốn chạy trốn ta đi ra chỉ là tìm một cái tốt một chút chiến trường Ta t h ầ n kiếm Sơn n t r a g có chịu Chu thể không chịu nổi giàn Nguyên vặt. ư ơ n n g g ư ơ i lòng ngông giả thật ú không chỉ muốn trở thành minh giáo giáo chủ, hiện tại lại liên hợp thầy h muốn liên đến giết ta. Ngươi giáo giáo giết mội trở tại ta ta. t lại sự cho rằng g i ế t không chết n g ư ơ i đúng hay không chu nguyên trương năm đó không chỉ cướp đi phái nga mi bạc vẫn là đánh lén d i ệ t tuyệt sư thái của mình hiện tại lại tới đánh giết chính mình vương nhạc tự nhận là không hề có lỗi với chu nguyên trương địa phương chính mình không có đi giết hắn chu nguyên trương coi như là xứng đáng hắn không nghĩ tới chu nguyên trương lại nhiều lần muốn giết chết chính mình thực sự là lẽ nào có lý đó chín đạo h ảo ảnh xuất hiện ở vương nhạc phía sau cuối cùng h u y ễ n đã hóa thành một người chu chỉ nhược đến vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ hỏi chu chỉ nhược ngươi xin mời chu nguyên trương đến giết ta sợ là trả giá cái giá không nhỏ chứ ngươi đến cùng cho chu nguyên trương cái gì mới thỉnh cầu hắn chu nguyên trương không lợi không dậy sớm nổi vương nhạc không tin chu chỉ nhược không trả giá thật lớn hắn liền sẽ xuất thủ chu chỉ nhược cười nói không cái gì chu nguyên chương muốn ta giúp hắn giết một người ta đáp ứng rồi vì lẽ đó ta xin mời chu nguyên chương đến giết người hắn tự nhiên không có cách nào từ chối vương nhạc đông nhiên cười nói thiểu sư muội ngươi lúc nhỏ không phải vẫn hỏi ta cái gì là kiếm ý sao hiện tại ta có thể nói cho ngươi cái gì là kiếm ý vương nhạc trường kiếm trong tay trên mang theo một tia kiếm ý trường kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo phạm vi mười mét bên trong cũng xuất hiện vô số đạo trường kiếm bóng m ở chu chỉ nhược kinh hô ngươi luyện thành kiếm ý kiếm ý chu chỉ nhược không hiểu đến cùng là cái gì nhưng là cũng biết kiếm ý mạnh phi thường so với tỉ mỉ kiếm thuật càng mạnh mẽ hơn hiện tại vương nhạc luyện thành kiếm ý là chu chỉ nhược không nghĩ tới chu nguyên t r ư ờ n g con ngươi co rụt lại kiếm ý không nghĩ tới đúng là kiếm ý bất quá đây chỉ là mới vừa ngưng tụ thành kiếm ý liền kiếm ý tiểu thành đô không tính là chu trường môn kiếm ý tuy rằng lợi hại nhưng là chỉ cần không có đạt đến cảnh giới tiểu thành hai người chúng ta liên thủ vẫn có cơ hội đem vương nhạc đánh giết vương nhạc luyện thành kiếm ý nếu như ngày hôm nay không thể hắn đánh giết chu nguyên trương biết sau đó lại muốn giết chết vương nhạc cái kia chính là khó càng thêm khó giết chu chỉ nhược tay trái đã biến thành lợi chảo thân thể hóa thành huyễn ảnh hướng về vương nhạc công tới